Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 314 nói chuyện. Hạ thần phong quay người nhìn mấy người, Lý Bách cũng sừng sốt. Việc này việc này em cũng không biết rõ lắm, nhưng hình như nhà họ Dương đều ở đây, có phải là ra ngoài nhưng quên đóng cửa không? Hạ thần phong lắc đầu tài xế và bảo mẫu của nhà họ Dương sẽ không bất cần như vậy đâu tiểu bạch báo cảnh sát tiểu đao và tôi vào trong. Lục dao kéo hạ thần phong lại trong mắt có vẻ lo lắng. Không sao anh vào trước xem tình hình. Lý Bách nghe thấy vậy trong lòng cũng có dự cảm không lành anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát. Tiểu đao và hạ thần phong cẩn thận đẩy cửa vào tuyết ở bên trong đã chất thành đống rất dày rồi. Hai người chậm chậm đi từng bước một khi vào đến cổng chính hai người nhìn nhau gật đầu rồi dùng sức đẩy ra. Trong nhà không hề tối, bởi vì các cửa sổ đều được mở to, một dấu vết lôi kéo vật nặng có màu máu kéo dài từ cổng cho đến phòng của bảo mẫu ở phía bên trái. Máu đã khô hoàn toàn giống như một dấu vết màu đỏ đen ở trên nền đá hoa đã thu hút sự chú ý của hạ thần phong và tiểu đao. Hai người không dám tiếp tục đi vào, xem ra thật sự đã xảy ra án mạng nào đó ở nơi này. Nếu hai người tự ý đi vào sẽ phá hoại hiện trường vụ án. Cậu ở lại đây. Hạ Thần Phong nói với Tiểu Đao, một người ở lại cổng, một người đi ra ngoài theo dấu chân trước đây. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hạ Thần Phong rất nặng nề. Lục giao em và Tiểu Bạch quay lại đi. Chỉ một câu đơn giản đã khiến mọi người hiểu, chắc chắn là bên trong thật sự đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Sắc mặt Lý Bách thay đổi lớn công tác bảo vệ của khu dân cư này rất tốt sao lại có thể. Nhưng anh ta không nghĩ quá nhiều mà gật đầu luôn trong lòng đã nghĩ xong quyết sách. Được bọn em về trước. Hôm nay tâm trạng phùng phàm rất tích cực vụ án năm đó được phá rồi trải qua mấy lần xác nhận lời khai của Trương Hồng đã dần dần trở nên hoàn chính. Anh đọc tài liệu, bản tài liệu này vừa tra hỏi được từ chỗ Trương Hồng. Bốn tên tội phạm năm đó, một là Trương Hồng, một là Chu Thần, hai chị em Vương Khả Quân, còn Chu Thần giả lại là người có vấn đề nhất. Năm đó Trương Hồng và Vương Khả Quân giết hại 8 người xong đột nhiên dừng hành vi phạm tội, chắc chắn là có liên quan đến việc Chu Thần bị giết. Bởi vì đã 8 năm trôi qua rồi cho nên Chu thần giả là ai đã trở thành một câu đố, nhưng lời nói của Trương Hồng hôm nay lại khiến Phùng Phàm có chút manh mối. Năm đó Trương Hồng đã đi tìm Chu thần nhưng lúc đó Chu thần đã không còn là Chu thần nữa mà là Chu thần giả. Bà ta đã theo dõi Chu thần giả này đi qua khu dân cư bốn mùa đường Bàn Môn thành phố Bắc có người gọi hắn là A gia Dựa theo manh mối này, Phùng Phàm đã tìm được một số thông tin. 8 năm trước ở khu dân cư 4 mùa có một người mất tích tên là Lý Gia, là một tài xế lái xe tải vợ con và em trai trong nhà đều thiệt mạng trong tai nạn giao thông, chỉ có Lý Gia là còn sống. Mà vụ tai nạn giao thông này cũng là vụ tai nạn giao thông của bố mẹ Hạ Thần Phong. Phùng Phàm biết Hạ Thần Phong luôn tìm kiếm chân tướng của vụ tai nạn giao thông năm đó. Năm đó, người tên là Lý Gia đã lấy được một khoản tiền bồi thường lớn, không bao lâu sau thì biến mất. trực giác của cảnh sát nói với phùng phàm rằng có lẽ lý gia có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của bố mẹ hạ thần phong năm đó phùng phàm chưa kịp đi gặp hạ thần phong thì cục cảnh sát thành phố bắc đã nhận được điện thoại báo án của lý bách phùng phàm sơ dâu của mình nhà họ hạ ở trong khu dân cư này mà đội trưởng phùng nhân viên cảnh sát ở một bên nhìn đội trưởng của mình với vẻ nghi hoặc phùng phàm cầm áo lên đi Xe của cảnh sát đến rất nhanh, hạ lão phu nhân đang ngồi ở trong nhà nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, hạ lão ra đi ra từ trong phòng đọc sách phía sau là lý bách sắc mặt không được tốt lắm. Ông ngoại, nếu mọi người không muốn đi thì cháu sẽ tìm vài vệ sĩ qua đây. Vệ sĩ cái gì, những thứ này đều là do người trẻ các cháu phô trương. đây là nhà của ông, còn có thể có chỗ nào không an toàn sao? Hạ lão ra nói xong liền nhìn về hướng nhà họ Dương. Tiểu hoa cậu đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Hạ và nhà họ Dương là hàng xóm lâu năm rồi đã ở khu dân cư mấy chục năm nay rồi. Bây giờ người ở khu dân cư này gần như là đã chuyển đi hết để dọn đến căn nhà tốt hơn ở bên ngoài, không thì cũng là vì làm ăn phá sản, phải thế chấp nhà cửa. Đang nói chuyện thì Hạ Tuân nhìn thấy lục dao trong lòng ông lão cũng đã có tính toán đối với việc vừa rồi cô đã làm gì ông nhìn lục Giao. Cô gái nhà họ lục cô đi vào với tôi một lát. Thực ra cho đến bây giờ Hạ Lão Gia vẫn chưa đồng ý chuyện của Lục Giao và Hạ Thần Phong, nhưng bậc cha ông trên đời này ai mà chẳng yêu thương con cháu, đặc biệt là ông bà nội nuôi dưỡng cháu mình lớn lên. Sau khi bố mẹ Hạ Thần Phong xảy ra chuyện tuy có chút lạm quyền nhưng Hạ Lão Gia thật sự yêu thương Hạ Thần Phong. Lúc trước sau khi Hạ Thần Phong từ chối thẩm duyệt ông lão nhà họ thẩm và Hạ Tuân đã cãi nhau một trận. Hạ Tuân suy nghĩ đến việc tìm cho cháu nội của mình đối tượng khác nhưng ông không ngờ mấy con cháu nhà có học trong mắt ông đều bị con bé thẩm duyệt kia lừa. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng cháu nội của ông là một người vô dụng. Điều này càng làm Hạ Tuân nổi giận. Nhưng mà ông không nổi giận với Hạ Thần Phong mà nổi giận với mấy người thẩm duyệt. Ông muốn đánh muốn mắng cháu nội của mình thế nào cũng được nhưng không đến lượt người khác nói này nói nọ hơn nữa lại còn không phải sự thật. Lục Giao đứng lên đi theo Hạ Tuân vào phòng đọc sách. Hạ Tuân nhìn cô gái trước mặt tuy rất xinh đẹp nhưng đôi mắt lại trong veo, đây là một cô gái tốt, ông không thể không thừa nhận điều này. Cô Lục Giao, cô đừng trách tôi, chúng tôi đã điều tra thông tin của cô, biết được khi cô còn nhỏ bố mẹ cô đã bỏ nhà ra đi, cô được ông nội cô nuôi lớn. Lục Giao ngẩng đầu lên sau đó gật đầu. Đúng vậy, cháu được ông nội nuôi lớn từ nhỏ. Những bản lĩnh kia của cô đều là do ông nội cô dạy. Đúng vậy, Lục Giao không trốn tránh vấn đề này. Hạ tuân nghe thấy lục dao nói như vậy đôi lông mày màu hoa dâm liền cao lại. Tôi đã điều tra việc của ông nội cô, nhưng chỉ điều tra được một điểm là nguyên quán của gia đình cô là ở thành phố Bắc này. Năm đó nhà họ lục nổi tiếng về phong thủy ở thành phố Bắc chỉ có một nhà. Tuy nhà họ Hạ chỉ làm kinh doanh nhưng mà đã có nhiều tiền thì có cái gì không điều tra được chứ. Lục Giao không ngờ được là ông nội của Hạ Thần Phong lại điều tra đến cả những chuyện này, cô vẫn chưa xem tài liệu nhà họ An đưa cho mình, cô cũng chỉ biết là ông nội truyền từ thành phố Bắc đến huyện Bình Giao. Nhà họ Lục ở thủ đô, Lục Giao nhẹ giọng hỏi lại. Hạ Tuân gật đầu, nếu Lục Giao thật sự là người nhà họ Lục ở thành phố Bắc năm đó, nếu nói về ra thế thì e rằng nhà họ Hạ của ông còn kém hơn một chút. Năm đó, nhà họ lục là bậc thầy phong thủy tuy không thể hiện ra với bên ngoài nhưng mà vẫn có rất nhiều người giàu có xếp hàng mời người của nhà họ lục đến xem vận thế, tôi vẫn còn nhớ bậc thầy của nhà họ lục năm đó tên là lục đạo lâm. Lục đạo lâm, lục dao ngẩng đầu lên, ông nội cháu, chương 315 lục đạo lâm, hạ tuân sừng sốt tuy năm đó tuổi tác của lục đạo lâm không lớn nhưng bản lĩnh lại không thấp. Vốn dĩ Hạ Tuân còn nghĩ đây là chỉ sự trùng hợp, bây giờ biết được Lục Giao thật sự biết phong thủy, lại thêm tài liệu vừa điều tra được ông không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là năm đó nhà học Lục rất bề thế, nhưng bây giờ toàn bộ căn cơ nhà họ Lục đã bị hủy diệt tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng đúng là ông không nhìn thấy con cháu của nhà họ Lục nữa. Ừ. không ngờ cô Lục thật sự là cháu gái của ông Lục. Lục Giao cũng không ngờ Hà Tuân lại điều tra ra được ông nội của cô từng là người thành phố Bắc, vậy có phải ông cũng biết tại sao năm đó ông nội cô lại rời khỏi đây không? Vậy ông có biết tại sao năm đó ông nội cháu lại rời khỏi thủ đô không? Hà Tuân lắc đầu, ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể điều tra ra những việc này. Xin lỗi cô Lục, tuy Lục Giao đã đoán được kết quả này nhưng khi nghe thấy đáp án này, cô vẫn không thể che giấu được sự thất vọng, cô miễn cưỡng mỉm cười. Ông Hạ, vậy lần này ông gặp cháu là vì... Cô Lục cô cũng biết nhà họ Hạ chúng tôi chỉ có một đứa cháu nội là Hạ Thần Phong, chúng tôi đều đợi nó trở lại thừa kế gia nghiệp. Trước đây chúng tôi muốn tìm một cô gái tốt làm vợ của thằng nhóc đó. Nhưng cô cũng nhìn thấy tính khí của nó rồi, nó là đồ cứng đầu giống hệt bố nó. Nói đến đây Hạ Tuân cũng rất bất lực chưa nói đến việc bây giờ ông thật sự bị thẩm duyệt chọc giận cho dù bây giờ có cô gái để giới thiệu thì có lẽ theo tính cách của Hạ Thần Phong thì anh vẫn giống như lần trước trực tiếp nói một cách phũ phàng đắc tội với người ta. Sau nhiều lần cân nhắc Hạ Tuân dự định không quan tâm đến chuyện này nữa ông không ủng hộ cũng không phản đối mà chỉ xem hai đứa trẻ này sau này đi thế nào. Tôi và bà nội của thằng nhóc đó cũng hy vọng sau này nó có thể thoải mái một chút chuyện của cô và nó bây giờ chúng tôi không ủng hộ cũng không phản đối nhưng tôi hy vọng lúc cô ở bên nó có thể bảo nó về tinh thần làm việc suốt ngày làm cảnh sát thì ra cái gì nữa. Hạ Lão ra tính toán không đi theo con đường bình thường. Bây giờ thằng nhóc đó thích lục giao như vậy, vậy thì đến lúc đó lục giao nói bóng nói gió bên tay hạ thần phong có khi lại khuyên bảo được nó thì sao? Lục giao đột nhiên nghe thấy yêu cầu này liền vô thức muốn phản bác lại nhưng hạ lão ra lại nói tiếp. Chuyện này cô hãy nghĩ cho kỹ nếu như thành công tôi sẽ ủng hộ chuyện của cô và nó. Giọng điệu của Hạ Lão gia tuy rất tùy ý nhưng Lục Giao cảm thấy đây là một sự uy hiếp nhưng rất rõ ràng Hạ Tuân có ý định nghe đáp án của cô khi đi ra khỏi phòng đọc sách Lục Giao cau chặt mày lại tiểu hoa đã trở về nói tình hình bây giờ rồi. Hạ Lão phu nhân ôm ngực trên mặt là vẻ đau thương. Thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Suy nghĩ của Lục Giao chuyển sang chủ đề này. Có chuyện gì vậy ạ? vú Vương lấy thuốc cho Hạ Lão phu nhân trên mặt cũng là vẻ đau thương. bảy người trong nhà họ dương ở phía trước bị giết rồi, tiền trong nhà cũng vơi đi rất nhiều, cảnh sát nói là có khả năng là đột nhập vào nhà cướp của. Lục giao hít vào một hơi lạnh cô cao chặt mày lại. Chẳng phải công tác bảo vệ chị An ở đây rất nghiêm ngặt sao ạ? Nơi này là khu dân cư cao cấp cho dù lục giao được tài xế của nhà họ hạ đón đến cũng phải đăng ký ở cổng ra vào còn cần chủ hộ ở đây bảo đảm bảo vệ nghiêm ngặt như vậy tại sao còn có thể có thành phần tội phạm đột nhập vào nhà cướp của. Đây cũng là điều bây giờ cảnh sát nghi ngờ, lúc Phùng Phàm đến đã nhìn thấy Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đứng ở cổng rồi. Có chuyện gì vậy? Hạ Thần Phong nghiêng đầu. Chúng tôi đi ngang qua chỗ này phát hiện ra điều không bình thường nên đi vào xem tự anh đi xem đi. Ngoài dấu chân của tôi và Tiểu Đao ra thì ở hiện trường không có dấu chân nào khác chắc là vụ án xảy ra trước khi tuyết rơi. Phùng Phàm gật đầu đưa người khám nghiệm hiện trường và bác sĩ Pháp Y vào trong. Tiểu Đao đứng ở một bên vừa hút thuốc vừa đùa. Anh Phong, chúng ta thật có tố chất của ôn thần, đi đến đâu là có án mạng đến đó. Hạ thần Phong nghe xong liền lạnh lùng liếc nhìn tiểu đao ánh mắt đó nói rằng tiểu đao mới là một tên có miệng quạ đen. Phùng phàm đi vào nhìn vết máu bắt đầu từ con đường dẫn đến đại sành, dô trên cầm anh sắp vỉnh lên rồi, vụ án tài xế taxi vừa kết thúc sóng gió trên mạng chưa dừng được bao lâu, lẽ nào lại có một vụ thảm án giết cả nhà. thực tế chứng minh rằng cả gia đình này đã bị giết thêm hai bảo mẫu, một tài xế, một người già nhà họ Dương. cả gia đình trẻ ba người đều bị hại. người nhỏ tuổi nhất mới chỉ có 14 tuổi. dựa trên tình trạng của hồ máu tử thi, Phùng Phàm đã có được thông tin sơ lược. anh cao mày đi ra, chết hết rồi. có lẽ vụ việc xảy ra vào tối hôm kia chỉ có bốn người nhà họ Dương thôi sao? tuy Hạ Thần Phong biết gia đình này nhưng đã rất nhiều năm rồi anh không về đây. Anh vẫn nên đi điều tra đi, thông tin này tôi cũng không rõ lắm. Phùng phàm gật đầu, anh nghĩ đến việc vừa mới biết được ở cục cảnh sát. Đội trưởng hạ tôi có việc muốn nói với cậu. Tiểu đao không biết hai người này có bí mật gì muốn nói, nhưng cậu vẫn rất biết ý mà đi sang một bên xem có phát hiện ra manh mối gì không. Hai người đi đến một chỗ rẽ, phùng phàm lấy ra mốt điếu thuốc. Đội trưởng hạ cậu còn nhớ chu thần già kia không? Hạ thần phong gật đầu, nghĩ lại thì lục giao là người phát hiện ra chu thần giả này trước. Sao thế, anh điều tra ra được thân phận của anh ta rồi à? Phùng phàm gật đầu, anh lấy điện thoại ra tài liệu vừa rồi đã được gửi đến điện thoại của anh. Cậu xem đi tôi thấy cậu cần biết điều này. Hạ thần phong cần biết, anh có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy điện thoại, phùng phàm nhìn màu xanh tươi của cây cối sau trận tuyết. Tên thật của người này là Lý Gia, năm đó vợ con và em trai của anh ta đều chết trong một vụ tai nạn giao thông, vụ tai nạn giao thông này cũng đã đến cái chết của bố mẹ cậu. Hai mắt Hạ Thần Phong cứ thể nhìn thẳng vào tài liệu ngắn ngủi chỉ có vài dòng chữ đó, mấy chữ này tách ra thì anh hiểu, nhưng mà ghép nó cạnh nhau thì anh mất rất nhiều sức mới hiểu được. Đương nhiên là anh cũng biết tình hình năm đó, hôm đó tuyết cũng rơi lớn thế này, vốn dĩ xe của bố mẹ Hạ Thần Phong đi xuống núi thì phải đi qua một cột đèn giao thông. Nhưng nghe nói là chiếc xe đã bị mất lái tông thẳng vào một chiếc xe chở dầu, sau khi bị đâm thì lật nghiêng, sau đó nữa là một vụ cháy lớn trực tiếp thiêu cháy cây cối ở nửa đỉnh núi. Cho tới tận bây giờ, màu trắng đó của tuyết máu đỏ của máu còn cả màu vàng của vụ cháy đó vẫn hiện hiện trước mắt anh. Chiếc xe chở dầu đó là do Lý Mặc em trai của Lý Gia lái, bởi vì trong xe còn có vợ và con của Lý Gia, lại thêm bên chịu trách nhiệm chủ yếu là nhà họ Hạ cho nên anh ta được bồi thường rất nhiều tiền, lại thêm tiền của công ty bảo hiểm. Nếu Hạ Thần Phong nhớ không nhầm thì khoản tiền bồi thường năm đó là hơn 500.000 tệ. 500.000 tệ bây giờ không thể so với 500.000 tệ lúc đó, nó gần bằng một triệu tệ bây giờ rồi. Chương 316 thân phận của Lý Gia. Có nhiều tiền như vậy thì cuộc sống của Lý Gia chắc là phải rất tốt tại sao Lý Gia lại đột nhiên biến mất, sau đó lại giết Chu Thần rồi trở thành Chu Thần, rốt cuộc trong chuyện này còn có nguyên nhân gì? Trước đây Hạ Thần Phong đã từng muốn điều tra vụ án này nhưng mà đầu tiên là vì quan hệ người thân nên anh không thể trực tiếp tiếp xúc với vụ án này, lại thêm anh chưa từng nghĩ đến việc Lý Gia sẽ có vấn đề, dù sao thì trong vụ tai nạn giao thông này, người thân Lý Gia mất đi không ít hơn Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong hít sâu một hơi rồi trả điện thoại lại cho Phùng Phàm Cảm ơn anh, đương nhiên là Phùng Phàm biết Hạ Thần Phong đang cảm ơn vì điều gì, anh hút một hơi thuốc rồi nói. Cảm ơn cái gì cậu giúp tôi phá án thì tôi cũng phải giúp lại cậu. Vụ án trước kia của cậu đã được chuyển về bộ giao thông, nhưng vì sự xuất hiện của Lý Gia cho nên tôi sẽ xin điều tra lại vụ án này, khi nào có tình hình gì tôi sẽ nói với cậu đầu tiên. Vì Lý Gia thật sự quá đáng ngờ, Hạ Thần Phong gật đầu. Trong thời gian 8 năm Lý Gia giả vờ làm chu thần, anh ta không hề phạm tội. Vậy thì nguyên nhân anh ta làm vậy là gì? Hơn nữa trong thời gian 8 năm chu thần, không đúng, Lý Gia rất kỳ lạ, quá mức trong sạch. Anh đã xem nhà của anh ta rồi đấy, căn phòng đó giống như là không có ai ở vậy. Đương nhiên là phùng phàm hiểu, chỉ là việc này có chút khó làm. Chu A đặt mắt mù tai điếc gần như là không thể cung cấp được manh mối gì, đợi sau khi hai vụ án này kết thúc tôi sẽ xin điều tra lại, vì có lẽ lý do chính là hung thủ trực tiếp giết Chu thần. Hạ thần phong hít sâu một hơi, nếu vụ án của bố anh một lần nữa được nhắc đến vậy thì anh nhất định phải nắm bắt được cơ hội này. Bởi vì ở đây có người của thành phố Bắc tiếp nhận tiểu đao và hạ thần phong lấy lời khai xong thì về nhà, lúc này hạ tuấn miểu và lý mộ sinh đã đến rồi. Lý mộ sinh là bố của Lý Bách tuy đã hơn 50 tuổi rồi nhưng tướng mạo của ông ta nho nhã, có cảm giác ông ta là một người đàn ông thành thục. Lúc này ông ta mặc đồ âu trang trọng ngồi ở một bên nói chuyện công ty với Lý Bách còn lục Giao thì ngồi bên cạnh cửa sổ cao mày cầm điện thoại. Mặt hạ lão phu nhân tái nhật, hạ tuấn Miểu cũng đồng ý với ý kiến của con trai mình, hoặc là đưa hai người già đến nơi khác ở, hoặc là mời vài vệ sĩ đến, dù sao thì một nhà lớn như nhà họ dương lại bị diệt khẩu. Thần Phong, cháu về rồi à, phía trước thế nào rồi? Hạ Tuấn Miểu vội vàng mở lời trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Hạ Thần Phong liếc nhìn Lý Mộ Sinh, cảnh sát đã đi vào rồi, mọi người yên tâm, khoảng thời gian này cháu sẽ ở nhà. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện này nên Hạ Thần Phong chuẩn bị sống ở đây một khoảng thời gian, lại thêm tin tức vừa rồi của Phùng Phạm, nếu vụ án này thật sự được điều tra lại thì Hạ Thần Phong sẽ ở lại thành phố Bắc một thời gian. Hạ Tuân ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, trong đôi mắt vốn dĩ nghiêm túc mang theo một chút ý cười, rõ ràng là việc Hạ Thần Phong chủ động nói là anh sẽ ở đây khiến hai người già trong nhà vui hơn rất nhiều. Lý Mộ Sinh cười lớn, ha ha ha, vậy bố mẹ có thể yên tâm rồi, Thần Phong là thần thám nổi tiếng, có thằng bé ở đây thì bố mẹ yên tâm đi. Chú, Hạ Thần Phong hơi gật đầu nói, Lý Mộ Sinh đứng lên đi lên phía trước kích động ôm Hạ Thần Phong. Thằng bé này được đấy, bao nhiêu năm nay không về, cháu phải xử cái tính này đi. Hạ thần phong không nói gì mà chỉ gật đầu, anh nhìn lục dao vẫn còn đang ngồi ở cạnh cửa sổ cô vẫn cao mày nhìn điện thoại. Hạ tuấn Miểu thấy mọi người đều đã đến đủ rồi liền nói. Được rồi, trong nhà còn có khách vú vương dọn cơm đi. Tuy nhà họ dương ở phía trước xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng vẫn phải ăn cơm, chỉ là bầu không khí trên bàn cơm này có chút lúng túng. Thứ nhất là Tiểu Đao và Lục Giao coi như là khách, thứ hai là Hạ Thần Phong hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của hai người già ở phía đối diện trực tiếp ngồi bên cạnh Lục Giao còn vươn tay gắp thức ăn cho cô. Người trong nhà họ Hạ chưa được hưởng sự đãi ngộ như vậy bao giờ, đặc biệt là Hạ Lão Gia, trong mắt ông thì thằng cháu của nhà mình không có chút khí thế của đàn ông nào cả. Lý Bách cúi đầu yên lặng ăn cơm, nhưng anh ta không nói xen vào không có nghĩa là rắc rối không tìm đến. Sau khi việc xem mắt của cháu nội lớn không thành, hạ lão phu nhân liền chuyển sang cháu ngoại. Thằng cháu ngoại này của bà trước đây là một kẻ phong lưu đa tình thay người yêu như thay áo. Hơn nữa lại còn là mấy cô diễn viên suốt ngày xuất hiện trên tivi, bà không thích một chút nào, lúc này bà buông đũa xuống. Tiểu bạch tối nay con dành ra chút thời gian, hạ tuấn miều nhìn con trai của mình rồi cũng đặt đũa xuống gật đầu. Tiểu bạch mẹ cũng đã gặp cô gái này rồi con cố gắng tìm hiểu nhé. Từ sau khi chuyện của đồng vũ xảy ra, Lý Bách đã đồng ý với người trong nhà đi gặp cô gái mà họ muốn giới thiệu. Lần này anh ta do dự một lát liền im lặng gật đầu cho dù chức vụ của anh ta ở bên ngoài lớn thế nào nhưng ở nhà họ hạ anh ta mãi mãi là người không có nhiều quyền phát ngôn. Hạ thần phong nghe thấy liền cao mày nhưng Lý Bách đã đồng ý rồi, anh cũng chỉ nhìn Lý Bách một cái. Còn Lý mộ sinh lại giống như không phát hiện ra sóng gió trên bàn ăn, ông ta cười nói. Bây giờ thần phòng đã có người yêu rồi, con cũng phải nhanh tìm đi thôi, con cũng sớm cắt đứt quan hệ với mấy cô người mẫu, diễn viên trong công ty đi, đừng suốt ngày gây rắc rối cho mẹ con. Lần đầu tiên Lục Giao ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Sinh, người đàn ông này có thể nói là nho nhã trong đám người trung niên, giống như kiểu ông chú mà trước đây rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty thích sự nghiệp thành công, phong độ người người. Giống như là phát hiện ra ánh mắt của Lục Giao, Lý Mộ Sinh quay đầu mỉm cười với cô. Sau bữa cơm trưa, Lục dao kéo Hạ Thần Phong ra ban công. Thần Phong, bố của Lý tổng nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Lục Giao, Hạ Thần Phong quay đầu nhìn vào bên trong. Năm đó Lý Mộ Sinh chỉ là một cô nhi, là cô anh để ý đến cứ nhất định phải lấy ông ta. Nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân không tồi, sao thế? Lục dao quay người nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Hạ Tuấn Miểu. Người này em nhìn không thấu. Hạ thần phong nhướng mày tin tức trước đây anh và Lý Bách điều tra được là giám đốc vương kia chính là người của Lý Mộ Sinh, bây giờ mấy cổ phần nhỏ trong tinh thần đã bị Lý Mộ Sinh mua lại rồi, dường như người có được lợi ích cuối cùng sau mấy lần cổ phiếu công ty biến động đều là ông ta. Về việc này thì Lý Bách đã từng nói là giao cho anh ta xử lý, nghĩ đến đây hạ thần phong liền im lặng. tuy anh không quan tâm có bao nhiêu gia sản, nhưng dù sao thì đây cũng là tài sản của nhà họ hạ, anh có thể cho Lý Bách là vì người cô của mình, Lý Bách cũng coi như là người nhà họ hạ, nhưng Lý Mộ Sinh. Bây giờ Lục Giao nói là cô không nhìn thấu Lý Mộ Sinh, người Lục Giao không nhìn thấu được chắc chắn là bên cạnh cũng có người biết âm dương. Nghĩ đến đây kết hợp với tin tức lúc trước trong lòng Hạ Thần Phong có một phán đoán lớn có phải Lý Mộ Sinh quen biết người thầy kia không? Nếu là như vậy thì... Trường 317 tin nhắn của Hồng Đan, nghĩ đến đây, hai tay hạ thần phong liền nắm chặt lại. Lục giao không chú ý đến điểm này, lúc trước Hồng Đan gửi tin nhắn cho cô nói là cô phải cẩn thận người bên cạnh. Chỉ là cô không thể nghĩ ra người bên cạnh cô là ai. Vụ án trước mắt thế nào nào rồi, manh mối đã rõ ràng chưa? Đứng trong vườn của nhà họ Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng còi của cảnh sát ở phía trước, Hạ Thần Phong không quan tâm đến vụ án này lắm, dù sao thì camera giám sát và công tác bảo vệ thực hiện rất tốt, anh nghĩ chỉ cần kiểm tra camera giám sát và nhật ký ra vào là được. Việc kinh doanh đá quý của nhà họ Dương mấy năm nay đã không phát triển nữa, lại thêm hung thù có thể thực hiện hành vi phạm tội trong nhà, có lẽ là người quen gây án, chắc là đội trưởng Phùng có thể phá án một cách dễ dàng. hạ thần phong nói xong liền vẫy tay với tiểu đao đang chụp ảnh tiểu đao mấy hôm nay cậu đến cục cảnh sát thành phố bắc giúp đỡ lục giao co mày không hiểu vừa rồi anh nói vụ án này rất đơn giản mà tại sao còn phải đi giúp không phải chuyện này hạ thần phong nói xong liền vô thức nhìn mấy người đang ở chỗ không xa em còn nhớ chu thần giả kia không lục giao gật đầu anh tìm được thân phận của chu thần giả rồi Đúng vậy, tên thật của người này là Lý Gia, năm đó khi bố mẹ anh gặp tai nạn giao thông, em trai và vợ con của anh ta đều ở trên chiếc xe đó. Tình hình cụ thể của vụ tai nạn giao thông năm đó Tiểu Đao và Lục Giao đều không biết. tuy đã nhìn thấy tin tức ở trên báo nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết cả. Đến bây giờ nghe thấy Hạ Thần Phong đột nhiên nhắc đến chuyện này, vậy thì có phải chuyện này có gì đó không hợp lý không? Tiểu Đao và Lục Giao cũng coi như là người biết một chút nội tình. Tiểu Đao biết Hạ Thần Phong đang âm thầm điều tra vụ tai nạn giao thông của bố mẹ mình, còn Lục Giao lại nghe thấy anh nhắc đến. Năm đó người nhà của anh ta đều chết hết rồi. Lục Giao nhớ đến chỗ kỳ lạ của Chu thần này, rõ ràng là anh ta ở trong căn phòng đó nhưng căn phòng lại quá mức sạch sẽ, không hề giống một nơi có người ở. Năm đó Lý Gia đã được bồi thường một khoản tiền lớn, có thể là khoảng thời gian này đội trưởng Phùng sẽ bắt đầu điều tra lại vụ án này. Tiểu Đao. Hạ thần phong là người thân trực hệ nên chỉ có thể tránh vụ án này, bây giờ chỉ cần nghĩ cách điều tra rõ rốt cuộc trước đã có chuyện gì xảy ra với lý Gia, tại sao anh ta lại phải giết Chu thần, tại sao anh ta phải đóng giả Chu thần, số tiền bồi thường lớn vào năm đó đã được dùng vào chỗ nào. Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu hạ thần phong, anh không muốn những người khác trong nhà họ hạ biết bởi vì họ sẽ lại ngăn cản giống như năm đó họ đã ngăn cản anh. Tiểu đao thu lại vẻ vui mừng trên mặt mình, cậu gật đầu. Anh Phong, anh yên tâm, buổi chiều em sẽ đi gặp đội trưởng Phùng xem tình hình thế nào. Lục Giao, buổi chiều anh đưa em đi gặp bố mẹ. Hạ thần Phong quay đầu nhìn Lục Giao, đây là chuyện quan trọng nhất khi trở lại thành phố Bắc của anh. Lúc trước vì có vụ án xảy ra nên Hạ thần Phong chưa đưa Lục Giao đi được. Bây giờ vụ án đã được phá rồi, lại thêm tin tức vừa rồi nghe được từ chỗ của đội trưởng Phùng, Hạ Thần Phong muốn lập tức đi gặp bố mẹ, anh cũng chuẩn bị đưa lục giao đi cùng, coi như là gặp phụ huynh, để bọn họ biết anh đã tìm được người có thể cùng anh đi hết cuộc đời. Bố mẹ Hạ Thần Phong được chôn cất ở Nghĩa Trang nhà họ Hạ ở thành phố Bắc, khi đi vào bên trong thì giống như một vườn hoa nhỏ. Trong Nghĩa Trang có người quét dọn tuyết đã được người ta dọn sạch gần hết rồi. Hạ Thần Phong đưa Lục dao đến trước một bia mộ, vợ chồng Hạ Tuấn Diệm được chôn cùng nhau. Bởi vì khi vụ nổ đó xảy ra, bố của Hạ Thần Phong vô thức bảo vệ vợ mình cho nên khi hai người được cứu ra thì ôm chặt nhau không thể tách ra được. Hạ Thần Phong và Lục dao mặc quần áo màu đen, Lục dao đặt hoa hồng trắng trong lòng mình xuống trước mộ im lặng cùng với Hạ Thần Phong cúi người trước mộ. Bố mẹ, đây là Lục Giao, sau này cô ấy cũng là con dâu của bố mẹ. Sau khi nói xong câu này... Hạ thần phong liền cầm ô đứng trong tuyết anh không nói thêm câu nào nữa. Lục dao nhìn hai người trong ảnh trông họ rất tình cảm trong lòng cũng rất bùi ngùi. Tình cảm của bố mẹ hạ thần phong rất tốt còn bố mẹ của cô thì. Lục dao khẽ lắc đầu cô đứng trong tuyết với hạ thần phong hơn một tiếng đồng hồ. Khi hai người đi ra hạ thần phong dừng bước anh nhìn lục dao bằng ánh mắt phức tạp. Lục dao em có muốn tìm ra hung thủ giúp anh không? Khi mới quen Lục Giao, Hạ Thần Phong cũng đã từng có suy nghĩ này. Sau này lại vì sợ Lục Giao sẽ rơi vào nguy hiểm nên Hạ Thần Phong đành từ bỏ, nhưng bây giờ... Anh nhìn Lục Giao, nếu Lục Giao có một chút do dự thì anh sẽ đập tan suy nghĩ này. Được, nhưng Lục Giao không có chút do dự nào mà chỉ cười rồi nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, lập tức đồng ý. Ban đầu Lục Giao cũng nghi ngờ suy nghĩ của Hạ Thần Phong, sau này cô hiểu là vì anh đang sợ hãi. Nhưng Lục Giao hy vọng sau này cô sẽ cùng kề vai sát cánh với Hạ Thần Phong hơn là người trốn sau lưng Hạ Thần Phong, cần anh bảo vệ. Sau khi được Hồng Đan giảng giải, Lục Giao đột nhiên cảm thấy trở thành một chuyên gia tâm lý tội phạm cũng là một sự lựa chọn không tồi Chỉ là bây giờ cô đang là kiến trúc sư, cho dù muốn học thì khoảng cách cũng rất lớn. Nhưng cho dù khoảng cách lớn thế nào, nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì cô nhất định sẽ thực hiện nó bằng được. Hạ thần Phong luôn là một người vội vàng khi đối diện với việc của bố mẹ mình. Hai người trực tiếp lái xe đến hiện trường vụ tai nạn giao thông năm đó. Nhiều năm đã trôi qua, ngoài ngọn núi vẫn còn ra thì ngôi biệt thự trên đó đã suy tàn rất nhiều. Trên đường đi, lục giao nhìn cảnh sắc bên ngoài so với nơi nhà họ Hạ ở thì nơi đây trong lành hơn. Những năm nay nơi này cũng dần dần bắt đầu được khai thác phát triển. Ở bên cạnh ngôi biệt thự đã suy tàn cũng có rất nhiều ngôi biệt thự với kiến trúc hiện đại. Xe của Hạ Thần Phong dừng lại ở một cánh cửa đã bị gì tuy luôn có người đến quét dọn nhưng đã rất lâu rồi không có ai đến ở nhìn qua thì đúng là thiếu sức sống. Hạ Thần Phong hít thở thật sâu, kể từ khi bố mẹ xảy ra chuyện thì nơi này đã trở thành cấm địa của anh. Cho dù bây giờ Hạ Thần Phong chỉ lấy ra chiếc chìa khóa có hơi ấm của mình từ trong túi áo thì anh cũng hơi run dày. Anh thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra. Khác với vẻ bề ngoài cũ nát, vườn hoa nhỏ bên trong được tận tâm cắt tỉa hạ thần phong nhìn tất cả ở bên trong, năm đó những cây hoa này đều là anh và mẹ anh thự tay chồng, cũng có thể nhìn ra, việc chăm sóc những thứ này được hai người già nhà họ hạ đặc biệt lưu ý đến. Lục Giao không chú ý đến những thứ này, cô chỉ nhìn mọi thứ ở xung quanh giống như là muốn nhìn ra sự khác biệt nào đó. Nhưng nơi này rất sạch sẽ, lục Giao đi vào trong phòng với Hạ Thần Phong, đồ nội thất bên trong đã được che lại bằng vải trắng tuy mặt đất có một lớp bụi nhưng vẫn có thể nhìn ra quanh năm cũng có người đến đây quét dọn. chương 318 kết sắt. Hạ Thần Phong đi qua đó, anh cầm bức ảnh bên cạnh lên, đó là ảnh chụp một nhà ba người, hốc mắt hơi đỏ anh dơ tay lên tháo khung ảnh cầm bức ảnh lên. Đây là nơi anh sống lúc nhỏ, sau khi bố mẹ anh sinh anh ra liền chuyển ra khỏi nhà lớn. Mỗi một đồ vật nơi này đều mang lại cho Hạ Thần Phong ký ức sâu sắc. Lục dao bước lên trước nắm tay Hạ Thần Phong. Chúng ta sẽ tìm ra được sự thật. Hạ Thần Phong cười với bạn gái của mình. Em cứ đi quanh xem xét là được rồi. Anh lên phía trên tìm ít tài liệu. Trước đây Hạ Thần Phong đã từng nghĩ nếu bố mẹ mình chết thì ai là người được lợi nhất. Đáp án là nhà cô anh. Nếu bố mẹ Hạ Thần Phong và bản thân anh đều chết hết thì người đầu tiên thừa kế tài sản của nhà họ Hạ liền trở thành Hạ Tuấn Miểu. Nhưng nhiều năm như vậy rồi Hạ Thần Phong cũng đã nhìn rõ cô mình là người như thế nào, đó là người phụ nữ có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Tuy nói như vậy không hay lắm nhưng Hạ Tuấn Miểu thật sự có thể coi là một người phụ nữ không có đầu óc. Điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống của bà chính là chồng con, có thể sự can đảm lớn nhất của bà là năm đó là khăng khăng muốn gả cho Lý Mộ Sinh. Hạ Tuấn Miểu là một người không quan tâm đến mọi việc nhưng Lý Mộ Sinh lại không phải như vậy. Gần đây ông ta có động thái rất lớn, làm cho Hạ Thần Phong không thể không nghi nghi liệu chuyện năm đó có phải là có dính dáng đến ông ta hay không. Hạ Thần Phong đi vào phòng đọc sách của bố mẹ mình, ở đây có một nơi mà tất cả mọi người đều không biết đến, đó là nơi Hạ Tuấn Diệm cất giấu đồ vật. Trước đây khi Hạ Thần Phong còn nhỏ không có bản lĩnh bảo vệ những tài liệu này cho nên làm như không phát hiện ra chỗ này. Nhưng bây giờ phải điều tra lại mọi chuyện lần nữa. Như vậy tài liệu bố mẹ Hạ Thần Phong cất giấu năm đó lại trở nên rất quan trọng. Trong phòng đọc sách có một tấm gương sát sàn, bên còn lại là giá sách Hạ Thần Phong trực tiếp đi về phía chiếc gương, ngồi xổm xuống, cuối cùng dùng sức ấn xuống sàn nhà dưới tấm gương, một miếng sàn nhà vênh lên, bên trong là một chiếc khóa số. Bởi vì đã không được dùng đến trong nhiều năm, Hạ Thần Phong lấy pin mang theo bên người ra thay pin mới cho khóa trong lòng có chút lo lắng. Nếu như cái khóa số này không dùng được nữa... Như vậy anh phải dùng biện pháp bạo lực rồi. Nhưng nơi này là phòng đọc sách của bố mẹ Hạ Thần Phong, anh vẫn không muốn làm hỏng bất kỳ vật gì. Tít tít tít, nhìn thấy màu xanh sáng lên sau khi thay cục pin mới, Hạ Thần Phong thở vào nhẹ nhõm một hơi thuận tay ấn ngày sinh của mẹ mình. Anh vẫn luôn biết bố mình yêu thương mẹ bao nhiêu, rất nhiều mật khẩu đều là ngày sinh nhật của mẹ, lần này cũng không ngoại lệ. Kẹt kẹt chỗ để chiếc hương xuất hiện khe hở, Hạ Thần Phong đứng dậy, di chuyển chiếc gương sang một bên, bên trong xuất hiện mấy túi tài liệu. Mấy túi này là năm đó tài liệu bố mẹ Hạ Thần Phong giấu ở đây, anh co mày mở một túi tài liệu ra, bên trong đều là vài số liệu và bảng biểu. Bởi vì thời gian đã lâu rồi, rất nhiều trang giấy đã ố vàng, có vài trang nét chữ dùng bút viết cũng đã hơi nhòe nhưng vẫn có thể đọc được. Dưới giấy túi tài liệu là tình hình tài chính của công ty nhà họ Hạ vào thời điểm đó. Bố Hạ Thần Phong dùng bút đỏ tô đậm màu đỏ lên một hạng mục. Vận chuyển thực phẩm cho thành phố Vận. Hạ Thần Phong nhớ năm đó nhà họ Hạ khởi sắc nhờ thực phẩm, gạo cho dù bây giờ vẫn tiến hành kinh doanh thực phẩm nhưng đã kém đi rất nhiều. Bây giờ tinh thần chủ yếu là kinh doanh tổng hợp khách sạn, trung tâm thương mại đều làm. Bây giờ cũng bắt đầu làm đầu mục tài chính và dự án khoa học kỹ thuật, nhưng việc kinh doanh thực phẩm bây giờ đều do Lý Mộ Sinh phụ trách. Năm đó, việc buôn bán vận chuyển thực phẩm cho thành phố vận cũng phất lên không lâu đều do bố Hạ Thần Phong phụ trách nhưng bây giờ thành phố vận đã không làm ăn với nhà họ hạ nữa rồi. Hạ Thần Phong cảm thấy hạng mục vận chuyển thực phẩm cho thành phố vận này có lẽ là một điểm đột phá liền cất hết giấy tờ vào trong túi tài liệu chỉnh gương và sàn nhà lại như cũ sau đó đi ra ngoài. Lục Giao suy nghĩ khi nhìn rất nhiều ảnh trên tường thậm chí cô còn không nhìn thấy Hạ Thần Phong đi xuống. Em làm sao thế? Lục dao chỉ vào bức ảnh trên tường. Bức này chụp dưới núi phải không? Hạ thần phong ngẩng đầu nhìn, trên đó là dáng vẻ lúc nhỏ của anh và Lý Bách. Không phải, bức ảnh này chụp ở trên đường trên núi. Lục dao lại chỉ một bức ảnh khác. Vậy bức này thì sao? Hạ thần phong cao mày nhìn bức ảnh, đột nhiên phát hiện ra phong cảnh bức ảnh này và bức ảnh vừa nãy có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác nhau. Bức ảnh này chụp ở dưới núi, em xem màu sắc của đất, màu của đất ở trên núi đen hơn, mà ở dưới núi lại có thêm chút màu vàng thấy Hạ Thần Phong cũng đang nhớ lại, Lục Giao trực tiếp nói ra kết quả. Dưới núi và chỗ rẽ ở đường trên núi trồng rất nhiều cây cối, nhưng có hai nơi giống hệt nhau như vậy rất khó. Nhưng mà về điểm này, Hạ Thần Phong vẫn có chút không hiểu. Chỗ này làm sao, Lục Giao nghĩ một lúc, em nhớ trước đây anh đã từng nói, thời điểm cô và chú xảy ra chuyện cũng là ngày có tuyết lớn. Buổi tối, đúng vậy, lục dao xoay đầu nhìn tuyết lớn phía bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi. Đợi đến khi trời tối rồi đi xem là biết thôi, nếu em đoán không sai thì trong vụ tai nạn này có yếu tố con người. Vì bản thân lục dao sống nhiều năm ở trên núi nên cô rất nhạy cảm với đồ cong của đường núi. Nếu như cô đoán không sai thì đường núi trong bức ảnh này và đường ở dưới núi rất giống nhau, giống như là một nơi vậy. Mà đường núi này là đường hai chiều vì vậy tất cả mọi thứ đều sẽ được kiểm chứng vào tối nay. Lý Mộ Sinh cũng nhận được tin tức nhìn tin nhắn trong di động. Ông ta đứng dậy đi sang một bên, đầu lông mày khẽ cao lại gửi một tin nhắn đi, lúc quay trở lại sắc mặt còn mang ý cười. Lục Giao và Hạ Thần Phong không về ăn cơm, Hạ Lão gia lại không để ý đến chuyện này lắm. Điều ông để ý bây giờ là là chuyện hôm nay cháu ngoại mình đi xem mắt. Lần này là con gái nhà họ hình. Nhà họ hình xuất thân từ ngành khai thác mỏ, cô gái đó năm nay vừa mới tốt nghiệp cháu ngoan ngoãn một chút cho ông. Lý Bách mặc bộ tây trang màu xám cổ tay áo tinh tế, toàn thân đều toát lên vẻ anh đây là một người đàn ông độc thân có sự nghiệp thành đạt. Thực ra bây giờ anh ta đã chẳng còn ôm ấp hy vọng gì với chuyện tình cảm nữa. Tuy trước đây Lý Bách là người đàn ông đa tình, nhưng nói trắng ra thì người thực sự làm anh ta rung động chỉ có một mình đồng vũ. Trong chuyện tình cảm Lý Bách thực ra là một người mới, kết quả vừa mới ra trận đã bị người ta lừa. Hạ thần phong đã tìm được người mình thích, nếu nói nhà họ Hạ nhất định phải tìm một người để liên hôn, vậy thì Lý Bách tự nguyện đi, dù sao đối với anh ta mà nói cưới ai đều như nhau cả. Tiểu bạch cô con gái nhà họ hình mẹ đã gặp qua rồi, tuy ngoại hình không phải rất đẹp, nhưng là một cô gái có phúc khí, dễ sinh đẻ. Hạ tuấn Miểu đương nhiên biết con trai mình là người như thế nào. Tuy Hạ Thần Phong cho rằng cô mình là một người không có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng sống trong hoàn cảnh như vậy từ nhỏ, Hạ Tuấn Miểu cũng có thủ đoạn để quét sạch hoa cỏ bên cạnh Lý Bách trong bao nhiêu năm nay. chương 319 tiệc xem mắt, mẹ yên tâm đi, con biết phải làm thế nào. Tuy con trai mình đã đảm bảo, nhưng Hạ Tuấn Miểu luôn thấy không yên lòng, cứ có cảm giác giống như có chuyện gì đó sẽ xảy ra vậy, cho đến khi nhìn thấy Lý Bách lên xe đi, bà mới thở dài đi vào nhà. Lý mộ sinh vỗ về vợ mình. Em đấy à, trước đây vẫn luôn muốn tiểu bạch lập gia đình sớm một chút, nhưng bây giờ nó còn chưa gặp được đối tượng của mình, em đã phiền muộn như vậy rồi. Hạ Tuấn miều dựa vào vai chồng mình, lông mày đẹp đẽ nhíu lại. Không biết làm sao mà em cứ cảm thấy hoàng hốt trong lòng. Lý mộ sinh nghe được liền liếc mắt nhìn người vợ đang nhíu mày, khẽ lắc đầu không nói nữa. Tại nhà hàng băng truyền trên tháp của thành phố Bắc Lý Bách nhìn đồng hồ cô gái nhà họ hình này đã muộn nửa tiếng rồi. Tuy nói đàn ông đợi phụ nữa là điều nên làm nhưng cứ chờ như vậy hiển nhiên là bị cho leo cây rồi. Lý Bách cười khổ đưa đồng hồ đeo tay lên xem giờ cảm thấy đã đến lúc rời đi rồi, nếu như người trong nhà hỏi thì bản thân mình cũng có lý do. Anh ta đứng dậy gọi phục vụ đến thanh toán chi phí, sau đó cầm đồ trực tiếp đi xuống tầng dưới. Tầng hầm đỗ xe tối mịt Lý Bách không đi đến chỗ đỗ xe của mình thì đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu nhấp nháy giống như chạm phải điều gì không lành. Lý Bách ngẩn đầu khó chịu nhìn đèn huỳnh quang bắt đầu nhấp nháy. Tốt xấu gì nơi này cũng là khách sạn cao cấp nhưng thiết bị ở đây lại làm cho người ta khó chịu. Lý Bách co mày định sau khi ra ngoài sẽ gọi điện thoại phản ánh với người phụ trách khách sạn vừa nãy trên đường đi đến chỗ đỗ xe của mình mấy cái đèn bên cạnh không sáng. Lúc này phía sau lưng có âm thanh đột nhiên vang lên, Lý Bách kịp thời xoay người, một cái gậy bóng chảy lớn đập mạnh lên xe của anh ta chỗ nóc xe đã bị đập lõm xuống rồi. Ai, Lý Bách kinh hoàng sợ hãi giơ tay đánh trả. Lý Bách là một công tử làm kinh doanh nhưng bình thường cũng thường lui tới phòng tập gym, cũng có chút kỹ thuật phòng thân. Nhưng mà đối phương đeo khẩu trang, trong tay cầm gậy bóng chảy lớn, rõ ràng có ưu thế lớn hơn Lý Bách nhiều. Người đàn ông đeo khẩu trang không phân biệt phải trái đúng sai mà cứ gậy tới thấp về phía Lý Bách, hai người anh công tôi thủ anh tiến tôi lui. Dù sao trong tay Lý Bách cũng không có vũ khí, bị chiếc gậy bóng chảy lớn đó nện cho ê ẩm, chìa khóa xe trong tay cũng bay ra ngoài. Hình như thấy một người không đánh lại được Lý Bách, trong bóng tối lại có hai người đeo khẩu trang xông đến đánh cùng. Lý Bách bị người đó hung hăng đè xuống, đỉnh đầu bị nện mạnh một gậy, loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ vừa hét trói tay vừa hô cứu mạng. Giờ phút này Lý Bách hy vọng tiếng hét chói tai của cô gái kia có thể gọi được bảo vệ đến. Ở chỗ khác Hạ Thần Phong và Lục Giao xuất phát theo thời gian từ biệt thự trên đỉnh núi lúc trước. Hai người lái xe trầm chậm chủ yếu là trong điều kiện như vậy vốn dĩ không thể lái xe nhanh được. Lại thêm trên núi trời tuyết lớn và tối cơ bản là rất khó tiến lên vì đường núi có chút trơn trượt. Vào lúc này nếu tốc độ lái xe của Hạ Thần Phong nhanh hơn một chút thì có thể sẽ trực tiếp trượt khỏi đường núi. Một khoảng cách ngắn ngủi mà lái xe mất bốn mươi mấy phút. Anh nhìn màn mưa trước mặt quét con đường đen phía trước thành một mảnh trắng mờ mịt. Thỉnh thoảng dưới núi có xe đi qua tạo thành một vùng sáng, ánh sáng đó chiếu lên tuyết trắng đến mức trói mắt làm anh không nhịn được khẽ nheo mắt lại. Cẩn thận, lục dao vẫn đếm khúc cua, suy nghĩ trong lòng cũng dần dần được chứng thực. Nghe thấy tiếng kêu của lục dao. Hạ thần phong vô thức đạp phanh xe, nhìn con đường xe chạy trước mặt, anh hơi sửng sốt, anh xoay đầu nhìn lục dao đang tỏ ra nghiêm túc. Anh nhìn kỹ xung quanh một chút, lúc này hạ thần phong mới nhìn xung quanh lần nữa, vốn dĩ anh còn cho rằng mình vẫn còn ở chỗ rẽ trên đường núi nhưng mà không ngờ mình đã đến chân núi rồi. Chuyện này là thế nào? Thực ra đây là thủ thuật che mắt thường thấy nhất làm cho một người luôn tập trung chú ý vào một chuyện, lặp đi lặp lại một hành động giống nhau, hơn nữa trong thời tiết tuyết lớn và trời tối, chỗ rẽ ở đường trên núi đều trồng một loại cây, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện đã qua mấy chỗ rẽ rồi. Ý của Lục Giao rất rõ ràng, năm đó có thể bố mẹ Hạ Thần Phong đã bị những khúc của liên tiếp này làm mê mụi đầu óc. Nhưng nhà anh thường xuyên lái xe qua con đường núi này. Đúng vậy, nhưng anh có phát hiện ra không? Lần nào ở phía dưới, chỗ rẽ đèn xe của anh đều chiếu trên mặt đất đầy tuyết, hình thành sự phản quang che mất biển chỉ đường ở bên đường. Lời giải thích của Lục Giao có chút gượng ép, nếu có nhiều nhân tố như vậy thì chỉ cần trong ngày có tuyết lớn, toàn bộ xe ở đây đều có khả năng xảy ra tai nạn. Hạ thần phong xem xét kỹ càng xung quanh, sau một góc rẽ ở dưới núi là đèn xanh đèn đỏ. Năm đó ở đây không có cột đèn xanh đỏ này, nhưng mà cho dù bây giờ Lục Giao không nhắc nhở thì Hạ thần phong vẫn có thời gian phản ứng lại được. Đi em là có người đã thiết kế đường núi ở đây. Tay hạ thần phong nắm chặt vào vô lăng, vì dùng sức nên các khớp xương trên ngón tay đều trắng bạch. Lục dao nghiêng đầu nhìn cây cối ở trên đường. Cây cối bây giờ đều có sự thay đổi, nhưng khi nhìn vào bức ảnh thì em thấy hình như đường ở đây và đường núi giống nhau. Đương nhiên là không giống nhau rồi, năm đó sau khi xe chở dầu bị lật đã xảy ra vụ nổ một mảng lớn cây rừng dưới chân núi đã bị thiêu trụi, những cây cối này sau đó được trồng lại lần nữa. Hạ Thần Phong chưa từng chú ý đến điểm này, anh vẫn cho rằng xe của bố mẹ mình bị người khác can thiệp vào, nhưng năm đó anh đã điều tra rồi, thật sự là không tra ra được gì cả. Vì giết hại cả gia đình Hạ Thần Phong, đám người này đã dày công ủ mưu lớn đến vậy. Nhưng mà làm sao đối phương biết được thời điểm này? Hạ Thần Phong nghi ngờ, vì sao đối phương có thể tính chuẩn thời gian được đây? Lục Giao khẽ lắc đầu. Em không biết, nhưng mà nếu dựa theo tình hình lúc đó thì hình như chỉ có khả năng này là dễ xảy ra nhất. Ngón tay hạ thần phong gõ xuống vô lăng, năm đó có thương vong lớn như vậy chủ yếu là vì nổ xe chở dầu. Lục dao khẽ lắc đầu, em không biết tình huống năm đó, nhưng mà có mấy chiếc xe. Cô hỏi dò quả nhiên là nhìn thấy hạ thần phong cắn chặt hàm dưới. Tổng cộng có ba chiếc xe, trong đó có một chiếc xe chở dầu. Lục Giao không nghĩ ra được điều gì khác cho dù những khúc cua này là một sự sắp đặt nhưng điều này cũng không thể nói là bằng chứng gì được giống như mấy người Hạ Thần Phong hay nói, mắt xích bằng chứng không hoàn chỉnh trong tình huống như vậy không tìm được manh mối gì cả. Anh còn nhớ chiêu mà trước đó dùng với tiết hoa không? Lục Giao nói, Hạ Thần Phong xoay người nhìn Lục Giao, y em là chúng ta dụ rắn ra khỏi hang. Lục Giao gật đầu. Đúng, nếu đội trưởng Phùng bắt đầu điều tra lại vụ án này lần nữa, anh xem bây giờ chúng ta có bao nhiêu bằng chứng làm mồi nhử. Lý Gia các khúc cô hạ thần phong nói xong liền lấy tài liệu ra xem rất lâu, ngẩng đầu nhìn Lục Giao. Tài liệu bố anh để lại, chương 320 Mưu hại. Lục Giao nhìn trang bìa kia, nếu như cô chú bị người khác mưu hại, bọn họ chắc chắn có mục đích, nếu không cũng đã chẳng làm phức tạp như vậy, ngụy tạo mọi thứ thành ngoài tai nạn ngoài ý muốn. Tất cả vụ án đều có ngọn nguồn cả, nếu lúc đầu không phải Hạ Thần Phong bỗng nhiên không khỏe nên không lên chiếc xe đó, như vậy thì cả nhà ba người đều chết ở nơi này rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong cắn chặt hàm anh nhất sẽ tìm ra được người đứng đằng sau, nhưng mà lúc này rất đúng với câu nói kế hoạch không theo kịp sự biến hóa. Còn chưa đợi Hạ Thần Phong sắp xếp xong mọi thứ, người của nhà họ hình đã tìm đến, bởi vì con gái mình đi xem mắt với Lý Bách cả đêm không về, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Ông Hình là một người đàn ông có đầu rất lớn, ông chú đầu chọc sâu rậm rạp mang theo khí thế hùng hổ xông vào. Hạ lão gia gọi Lý Bách nhà ông ra đây. Hạ lão gia bị Hạ Tuấn Miều đẩy ra. Anh Hình có chuyện gì thế? Hình cường giận dữ, ông Hạ, Lý Bách nhà ông khinh người quá đáng tuy chúng tôi có ý muốn làm thông gia, nhưng con gái nhà chúng tôi còn chưa được gả đi đâu ấy mà Lý Bách đã đưa nó đi cả đêm không về. Sắc mặt Hạ Tuấn Miều cũng khó coi. Anh hình, anh đừng tức giận, chắc là có hiểu lầm ở đây, tối qua tiểu bạch cũng không trở về. Chắc chắn cậu ta đã bắt cóc con gái nhà tôi. Nói cả nửa ngày, hình cường tưởng rằng Lý Bách lừa gạt bắt nạt con gái của mình. hạ lão ra nghĩ cháu ngoại của mình có chút đa tình, loại chuyện này cũng làm ra được sắc mặt lập tức trở nên khó coi ông nhìn hạ thần phong ở bên cạnh. Còn không gọi điện cho thằng nhóc kia. Anh Hình, anh yên tâm, nếu như thằng nhóc kia thực sự làm ra chuyện đó thì nhà họ hạ chúng tôi sẽ cho các anh một câu trả lời vừa ý về chuyện này. Hình Cường tuy đã nghe được câu trả lời như vậy nhưng cơn giận dữ không hề giảm xuống chút nào. Tôi chỉ biết là Lý Bách nhà ông ở bên ngoài có tiếng phong lưu, đáng lẽ tôi không nên để con gái đi gặp nó mới phải. Nghe thấy cháu ngoại của mình bị chê bai như vậy trong lòng hạ lão ra cũng có giận dữ. Nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng, đúng là hình kiều kiều đi gặp cháu ngoại mình rồi không thấy đâu nữa, không trốn được trách nhiệm này, càng đáng giận hơn là bây giờ thằng nhóc chết thiệt kia vẫn chưa trở về, khiến ông càng không nói rõ ràng được. Hạ thần phong cao mày nhìn di động trong tay vẫn không có người nhận điện thoại, đây không phải là tác phong của Lý Bách. Cho dù có chuyện gì thì Lý Bách lập tức nghe máy nhưng lần này anh đã gọi hai lần rồi vẫn không có người nghe. Hạ lão ra đứng đó tươi cười nhìn hạ thần phong cao mày nhìn di động. người đâu Không gọi được, làm phản rồi, tìm cho ông, ông muốn đánh gãy chân thằng nhóc chết tiệt đó. Hạ thần phong cao mày gọi vừa gọi điện cho tiểu đao, hôm qua tiểu đao ngủ lại cục cảnh sát lúc này vừa mới ngủ say liền nhận được điện thoại. Gì vậy, Lý Tổng, cái gì? Kết quả khi nghe thấy là Lý Tổng lừa bịp con gái nhà người ta đi mất cậu cười trộm. Không phải Lý Tổng vẫn hay làm chuyện này sao? Lần này không bình thường, cậu ấy không nghe điện thoại cậu giúp tôi xác mình xem hướng đi tối qua của cậu ấy. Cổng nhà họ Hạ đã được đặt hai con sư tử, chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ ở nhà họ Dương ở phía trước, hình cường vẫn không rời đi, ông đã quyết định rồi, chắc chắn phải đợi được con gái mình. Hạ Tuấn Miểu ngại ngùng ngồi ở một bên, Hạ lão phu nhân liếc nhìn Hạ Tuấn Miểu. Mộ sinh đâu? Sáng sớm công ty có việc mộ sinh đi trước rồi mẹ, mẹ yên tâm đi, Lý Bách không phải người không biết chừng mực. Nếu không nhìn thấy vẫn còn hình cường ở đây thì hạ lão phu nhân đã bị sặc từ sớm rồi, tình sử của Lý Bách trước đây phong phú như vậy, làm sao làm người ta tin tưởng được đây? Lúc tiểu đao tìm được khách sạn, chỉ nhìn thấy chiếc xe bị đập hỏng trong bãi đỗ xe còn chìa khóa xe rơi dưới gầm xe. Cậu tiến lên nhìn dấu vết, vừa nhìn đã biết là do vật nặng tạo thành tuy hiện trường có dấu vết ẩu đả nhưng không có vết máu. Điều rõ ràng là vụ án bắt có có kế hoạch, lúc nhà họ hạ biết được tin tức này, mọi người đều bị kinh động. Cái gì? Hạ lão phu nhân thờ hồn hền, bà chỉ cảm thấy trước mắt là một màn trắng xóa, điều dưỡng vội vàng bước lên, vừa nhìn hạ lão phu nhân uống thuốc vừa lấy thuốc cao huyết áp cho hạ lão ra. Mà hình cường ở bên cạnh nóng nảy đập vỡ một chiếc cốc. Dám động đến con gái của ông đây có phải là chê sống nhàm chán quá rồi phải không? Nói xong trực tiếp lấy di động ra, gọi điện cho thư ký của mình. Tiểu phương, cô cha cho tôi xem vị trí của Kiều Kiều ở đâu. Hạ thần phong trầm mặt. Ông Hình ông có cách tìm được người. Hừ con gái tôi mà cũng dám động đến xem xem tôi chừng trị đáng người khốn kiếp đó thế nào. Hình Cường nói xong liền đứng dậy. Tôi cho Kiều Kiều nhà tôi một sợi dây chuyền có gắn định vị con bé này đã từng trốn nhà hai lần rồi, không để phòng điểm này thì không dám để nó ra khỏi nhà. Nhưng mà lời nói vừa dứt cấp dưới của ông ta liền gọi điện thoại đến. Cái gì cô nói là Kiều Kiều để dây chuyền ở nhà không đeo ra ngoài. Hai mắt Hạ Tuấn Miều đỏ lên, hai tay run rẩy cầm di động gọi điện thoại cho Lý Mộ Sinh. Mộ Sinh Tiểu Bạch bị bắt cóc rồi, em phải làm sao bây giờ? Không biết Lý Mộ Sinh ở đầu kia điện thoại nói cái gì, Hạ Tuấn Miều vừa khóc vừa ngắt điện thoại. Bố, bố bảo Tiểu Bạch liệu có bị? Hạ lão ra vỗ bàn một cái. Ai dám, trong lúc nói ông nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở bên cạnh. Cháu, không phải cháu là cảnh sát sao, em trai mình bị bắt mà cháu không có chút hành động gì sao? Hạ thần phong cau chặt mày, không phát hiện ra vết máu ở hiện trường, sau khi đối phương mang tiểu bạch đi nhất định sẽ gọi điện thoại đến đội trưởng phùng lập tức cho người qua đây. Không, nếu bọn bắt cóc không cho chúng ta báo án thì làm sao hạ tuấn miều vừa khóc vừa nói. Cô à, nhất định phải báo cảnh sát, nếu không báo cảnh sát thì chỉ khiến bọn bắt cóc càng thêm ngông cuồng. Hạ thần phong cao mày nói, vụ án này anh cũng không thể nhúng tay vào anh hung hăng nghiến răng. Sau khi dùng thuốc thì hô hấp của hạ lão phu nhân mới ổn định lại, nhìn thấy Lục Giao ở bên cạnh không nói câu nào chỉ đang cầm mấy đồng tiền cổ suy tính, bà biết có vài cao nhân biết suy tính, vội vã vịn tay điều dưỡng đi qua. Cô Lục Tiểu Bài có xảy ra chuyện không? Lục Giao lắc đầu, không đúng, trong vận mệnh Lý Tổng không có kiếp nạn này. Bà à, bà yên tâm, quý nhân trong đời Lý Tổng đã xuất hiện rồi, lần này Lục Giao không nói chính xác bởi vì quẻ tượng cũng hiền thị sự sống chết của Lý Bách có liên quan đến cô. Có liên quan đến mình, lục giao không hiểu đây là ý gì cô ngẩn đầu nhìn hạ thần phong. Là đám người của người thầy đó. Thầy, hạ lão phu nhân mơ hồ, không hiểu hai người có bí mật gì. Thầy gì cơ cô nói rõ ràng cho chúng tôi với. Có phải lúc phá án hai đưa đã chọc đến người nào cho nên mới đưa mầm tay họa tới cho nhà họ hạ không? Hạ lão ra nổi trận lôi đình, chương 321 mâu thuẫn bùng nổ. Hạ thần phong bỗng nhiên nghe được câu này trong lòng liền lạnh xuống. Liên lụy, phải nói là mấy người làm liên lụy đến A Giao mới đúng. Nếu không phải vì chuyện của tinh thần thì trước đây A Giao cũng không chọc đến đám người điên đó. Tâm trạng của hạ thần phong mấy hôm nay vốn dĩ đã không ổn định dù sao anh cũng vừa mới biết được có lẽ bố mẹ mình thực sự bị giết hại. Nghĩ đến tình thân lạnh nhạt trong gia đình này, bây giờ lại nghe thấy hạ lão ra hiểu lầm như vậy trong lòng càng nổi cáo. Tuy trước đây xảy ra chiến tranh lạnh nhưng Hạ Thần Phong vẫn chưa từng nói một câu nặng lời nào với Hạ Lão Gia. Nhưng mà lần này lại khác anh nói với giọng mỉa mai, chắc hẳn trong mắt Hạ Lão Gia, gia nghiệp của nhà họ hà quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cháu, cháu có ý gì? Nhà họ Hạ này không phải của cháu sao? Cháu cũng đừng quên, trong người cháu cũng có dòng máu của nhà họ Hạ. Khụ khụ khụ, Hạ Lão Gia bị chọc thức điều dưỡng vỗ ngực ông. Cậu hạ ông hạ huyết áp cao, cậu đừng làm ông tức giận. Không, cô để nó nói, cô để nó nói, nhà họ hạ chúng tôi liên lụy đến người ta như thế nào. Tôi lại muốn xem xem con cháu của nhà họ hạ nói thế nào về nhà của chính mình. Hạ lão ra trực tiếp bị chọc giận, ông đầy người điều dưỡng ra, hai mắt cứ thế nhìn hạ thần phong. Lục dao lo lắng huyết áp của ông lão lại tăng nữa, một tay kéo cánh tay của hạ thần phong, nhìn anh bằng mắt cầu xin. Đừng... Nhưng Hạ Thần Phong cảm thấy lần này anh nên nói rõ ra, Lục Giao không nợ nần nhà họ Hạ gì cả, ngược lại còn vì nhà họ Hạ mà mấy lần rơi vào nguy hiểm. Được ông muốn biết vậy, để cháu nói cho ông biết. Lúc đầu Lục Giao làm sao mà bị cuốn vào vụ án của Trương An An? Người đứng đằng sau vụ án này vốn nhằm vào nhà họ Hạ, nếu không phải Lục Giao thì tội danh của Lý Bách cũng không được rửa sạch nhanh như vậy đâu. Sự việc ở công trường cũng là do Lục Giao giải quyết. Còn việc xây dựng vườn hoa tinh thần của các người, mấy vụ án liền đều do Lục Giao giải quyết. Nếu cô ấy không nhúng tay vào những chuyện này thì tại sao người đứng đằng sau lại hận Lục Giao, mấy lần muốn lấy mạng cô ấy? Lục Giao chưa từng nợ nhà họ hạ chúng ta, chỉ có nhà họ hạ nợ cô ấy. Bao gồm cả chuyện ở trên lịch sơn, cổ phiếu nhà họ hạ có thể tăng cao nhanh như vậy là công lao của ai, đều là của A Giao. Hạ thần phong thật sự nổi giận rồi, anh đã từng nói là không muốn Lục Giao phải chịu thiệt thòi nhưng anh chưa từng là một người bạn trai đúng nghĩa. Đã mấy lần rồi, không phải lúc Lục Giao cần nhưng anh lại không có mặt thì cũng là để cho Lục Giao chịu thiệt thòi mà lẽ ra cô không đáng phải chịu. Lần này anh muốn để tất cả mọi người biết những gì mọi người nhìn thấy không phải là lỗi của A Giao, cô là người vô tội biết bao nhiêu. Cô là người mà chính anh muốn bầu bạn với cô cả cuộc đời. Cô cho anh tình cảm mà nhà họ Hạ chưa từng cho anh. Ông nội, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn xem mọi thứ của nhà họ hạ còn quan trọng hơn tình thân, gia đình. Tiền không còn có thể kiếm nhưng người không còn thì sao? Nhiều năm như vậy, ông còn nhớ đến bố mẹ cháu không? Hạ thần phong nói mấy câu này xong thì mắt cũng đã đỏ lên, mà khóe miệng hạ lão ra cũng giật giật, ông không nói được câu nào. Hạ lão phu nhân bụ miệng, bà lại không biết nhiều chuyện như vậy, chẳng nhẽ cô gái lục giao này thực sự làm nhiều chuyện cho nhà họ hạ như vậy? Mà càng làm cho hạ lão phu nhân cảm thấy đau lòng là hạ thần phong nhắc đến con trai và con dâu đã qua đời nhiều năm của mình. Quả nhiên là cho dù đã qua nhiều năm như vậy, hạ thần phong vẫn không hề tha thứ cho hai ông bà. Hạ lão ra tức đến cả người run rẩy Thằng nhóc chết thiệt này, cháu đang nói cái gì? Cháu nói gì lẽ nào ông còn không rõ sao? Thần phong, hạ tuấn miểu mặc kệ sự đau lòng và khổ sở của mình, bố mẹ bà bây giờ đã sắp thở không ra hơi rồi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Điều dưỡng ở bên cạnh vội vàng đến mức thoát cả mồ hôi. Lục dao cũng kéo cánh tay hạ thần phong. Thần phong, hạ thần phong cũng thờ hồn hển. anh hất đầu, bướng bình không đi qua xem xét hạ lão gia đang phải uống thuốc. Chuyện vận chuyện thực phẩm đến thành phố vận năm đó ông biết được bao nhiêu. Tâm trạng khó khăn lắm mới ổn định được của hạ lão gia lại lên cao. Cháu hỏi chuyện này làm cái gì? Hỏi chuyện này thì tiểu Bạch có thể trở về sao? Bố thần phong là cảnh sát, nó hỏi chuyện này đương nhiên là có phát hiện hạ tuấn miểu xoay đầu. Thần phong, hạng mục thực phẩm vận chuyện đến thành phố vận năm đó là do bố cháu phụ trách chỉ là sau đó xảy ra sự cố an toàn. Nhà họ hạ chúng ta gần như phải đền bù toàn bộ chuyện này vẫn luôn là chuyện ông cháu thấy núi tiếc lớn nhất trong lòng. Hạ lão ra thờ phì phò, giơ tay chỉ hạ thần phong, trầm giọng nói. Cháu hỏi chuyện này rốt cuộc là đã phát hiện ra cái gì? Hạ thần phong nắm chặt hai tay. Chúa phát hiện một bản tài liệu năm đó trong phòng đọc sách của bố mẹ cháu tất cả đều là tài liệu về hạng mục vận chuyển thực phẩm sang thành phố vận. Cháu nghi ngờ sự cố an toàn năm đó và tai nạn xe của bố mẹ cháu là do có người sắp đặt mục đích chính là phần tài sản này của nhà họ hạ. Trừ những tài sản này của nhà họ hạ ra thì còn có cái gì đáng để cho người ta nhớ mãi không quên chứ. Nếu nói năm đó Hạ Thần Phong vẫn còn nhỏ tuổi, nói bố mẹ mình có khả năng bị mưu sát thì Hạ Lão gia còn có thể nói là tuổi nhỏ vẫn còn nhung nhớ bố mẹ. Nhưng Hạ Thần Phong bây giờ đã là người sắp 30 tuổi rồi, anh đã nói ra chuyện hạng mục vận chuyển thực phẩm sang thành phố vận thì chuyện này hình như thực sự không đơn giản như vậy nữa rồi. Cháu có ý gì, cháu đã điều tra ra được gì rồi sao? Hạ Thần Phong muốn nói ra tất cả, nhưng trách nhiệm của một cảnh sát nói cho anh biết trước khi có bằng chứng chính xác thì tất cả đều chỉ là suy đoán. Chuyện này cháu sẽ tra rõ. Vừa nãy cháu đã bảo tiểu đao đi điều tra camera của khách sạn rồi. Mọi người đều rõ chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là xoắn suýt với chuyện năm xưa. Bố mẹ Hạ Thần Phong đã qua đời nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn về tính mạng của Lý Bách. Lúc Lý Bách tỉnh lại thì anh ta ở trên một chiếc xe lắc lư, xung quanh là một mảng đen kịt chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe lăn trên đường. Giây phút tỉnh lại, Lý Bách thất vọng thở dài trong lòng tiếng hét của cô gái trước khi anh ta hôn mê xem ra chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Lý Bách nằm nghiêng trong thùng xe, vì không biết tình hình xung quanh tay chân cũng bị trói lại, chỉ có thể dùng chân lục lọi xung quanh. Không gian này rất lớn, anh ta tiếp tục dịch chuyển trong thùng xe, không dám phát ra những tiếng động khác. Đau đớn trên thái dương nhắc nhở Lý Bách rằng dám người đó hề không quan tâm đến tính mạng của mình. Anh ta thở phì phò cố gắng dịch chuyển bản thân mình sang một bên, một khoảng cách trong thùng xe làm anh biết rằng bản thân đang ở trong một chiếc xe container. Nghĩ đến đây, Lý Bách tiếp tục chuyển động, bỗng nhiên chân anh ta chạm vào một vật mềm mại lại rất đàn hồi, dùng sức đá một cái, đối phương lại phát ra âm như giọng nói, là tiếng nói của một người phụ nữ, rất rõ ràng là cô gái này cũng bị bịt miệng. Một cú đạp của Lý Bách làm cho hình kiều kiều hoàn toàn tình lại cô hoàng sợ ngồi dậy trực tiếp đặt mông ngồi lên trên cái chân vừa đạp vào mình. mươi 322 hình kiều kiều, Lý Bách cũng hoảng sợ trọng lực trên chân làm anh ta hiểu thể tích của đối phương không nhỏ. Lý Bách rút chân mình về ngồi ở một bên, lúc này hình kiều kiều cũng đã nhận ra được bản thân đã bị bắt cóc miệng bị bịt lại. Nhưng thể tích của cô không nhỏ, liền đụng mạnh vào thùng xe. Lý Bách chỉ cảm thấy thùng xe phát ra âm thanh va chạm cực lớn, làm cho cả container đều lắc lư. Ngay sau đó chiếc xe phanh gấp có tiếng mở cửa xe truyền đến từ buồng lái, anh ta còn chưa kịp cảm thán sức lực người phụ nữ này lớn như vậy, liền trực tiếp nghiêng cơ thể sang một bên, giả vờ mình vẫn chưa tỉnh lại. Hình kiều kiều cũng nghe thấy âm thanh, nghe thấy có người mở cửa thì càng dễ dụa hơn. Mình trói chặt lắm mà người phụ nữ này sức lực lớn thế cơ à. Rõ ràng là tiếng nói của một người đàn ông ở phía sau vang lên, Lý Bách nằm trong thùng xe cảm thấy rõ ràng một luồng không khí lạnh tươi mới thổi vào từ phía bên ngoài. Vù vù vù, hình kiều kiều vẫn còn dãy ruộng ý thức muốn sống của cô rất mạnh mẽ cảm thấy có gió thổi vào cho dù hai mắt không nhìn thấy thì cô cũng định xông qua đó. Đừng quan tâm đến cô ta, người đàn ông kia chưa tỉnh lại là được rồi, chúng ta đi tiếp. Nói xong bọn họ lại đóng cửa lại, xe bắt đầu chuyển động, hình kiều kiều bị mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống trong thùng xe. Lý Bách dựa theo hai người vừa mới nói chuyện, hơn nữa xe không hề tắt máy, chứng minh ít nhất ở đây có ba người. Anh ta ngồi dậy, sơ soạn khắp nơi, đụng phải hình kiều kiều đau đến mức run dày nằm ở một bên. Hình kiều kiều muốn dãy rụa nhưng có một đôi tay sờ loạn khắp mặt mình, bỗng nhiên tấm vải bịt mắt được lấy ra cuối cùng cô cũng nhìn rõ được một chút. Cô loáng thoáng thấy một đôi tay sơ soạng trên miệng mình rất lâu, sau đó dùng sức xé băng dính ra. Khụ khụ khụ, hình kiều kiều biết người này và mình là một phe, vì hiểu rõ được điều này cho nên cô từ từ im lặng. Thấy đối phương sau khi xé thứ gì đó trên miệng mình ra liền đưa mặt đến gần, cô hiểu ý, dùng cách tương tự tháo xuống đồ bịt mắt và bịt miệng lý bách xuống. Hình như đã thích ứng được với hoàn cảnh tối mờ cô loáng thoáng nhìn thấy tướng mạo của người đối diện. Là một người đàn ông rất đẹp trai, trên thái dương có một mảng màu xanh đen còn sưng lên, quần áo trên người rất cầu kỳ, chỉ là bây giờ giống như dưa muối rách nát khoác trên người vậy. Phì phì phì, khụ khụ Lý Bách hất đầu ném đồ vật trên mặt đi, nhưng vừa lắc liền cảm thấy thêm thái dương đau đớn hơn. Anh ta điều hòa hơi thở, xoay đầu nhìn thấy một người phụ nữ đầy đặn nhìn mình không chớp mắt. Quét mắt nhìn dáng người đối phương từ trên xuống dưới, Lý Bách liền hiểu rõ được vì sao va chạm vừa nãy lại tạo ra tiếng động lớn đến thế. Xin chào tôi là Lý Bách. Lý Bách hình kiều kiều nhìn thấy người đàn ông đối diện lại là đối tượng mình phải xem mắt của mình thật kích thích. Vậy mà lại có người bắt cóc đối phương thật là giống hệt như trong tiểu thuyết. Nghĩ đến đây, hình kiều kiều vốn còn có chút không muốn nhìn lập tức cảm thấy Lý Bách nhìn cực kỳ vừa mắt. Xin chào tôi là hình kiều kiều. Lông mày đẹp đẽ của Lý Bách nhếch lên, hình kiều kiều cô gái nhà họ hình mà anh ta phải gặp. Quả nhiên dáng người dễ sinh để y như những gì người trong nhà nói Lý Bách lại nghĩ e rằng lần này mình đã liên lụy đến hình kiều kiều rồi, mục tiêu của đám người này là Lý Bách anh. Nhưng làm sao đối phương biết được Lý Bách sẽ đến khách sạn nhà họ hình ăn cơm chứ? Hành trình của anh ta không công khai với bên ngoài. Điểm Lý Bách nghi ngờ cũng là chỗ cảnh sát mổ xẻ điều tra, bởi vì Hạ Tuấn Miểu đã đặt khách sạn này dưới tên của Hạ Tuấn Miểu. Cho nên trong một thời gian cảnh sát thậm chí cho rằng mục tiêu của đối phương là Hạ Tuấn Miểu, nhưng mà so với Hạ Tuấn Miểu, Lý Bách rõ ràng còn có giá trị hơn. Một người là con gái đã gả đi của nhà họ Hạ, tuy có cổ phần công ty nhưng không quản lý công việc. Còn người kia, bây giờ tuy là quyền tổng giám đốc nhưng lại có toàn quyền quyết định. Ai nặng ai nhẹ đương nhiên là vừa nhìn là biết. Vì đội trưởng phùng bận giải quyết vụ án của nhà họ Dương nên vụ án lần này do một đồng nghiệp khác ở cục cảnh sát và tiểu đao cùng giải quyết. Vì điều tra chuyện của Hạ Thần Phong nên Tiểu Đao đã báo cáo với Cục Cảnh sát của thành phố Tô. Cục trưởng Vương gật đầu phê chuẩn không hề do dự cũng là để Tiểu Đao ở thành phố Bắc học tập cho tốt. Hạ Thần Phong không thể trực tiếp tham gia vào vụ án cho nên anh chỉ có thể ngồi một bên cùng với Lục Giao, đợi xem bọn bắt cóc có gọi điện đến không. Lúc Lý Mộ Sinh chạy về nhà sắc mặt không tốt chút nào. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mộ Sinh hình như nhìn thấy người đáng tin cậy một lần nữa. Nước mắt Hạ Tuấn miểu lại tuôn rơi. Hạ Thần Phong chỉ liếc nhìn Lý Mộ Sinh tiến vào anh thấp giọng nói với Lục Giao. Em có cách gì không? Lục Giao lắc đầu, bây giờ cô vẫn không thể hiểu được vì sao sau khi Lý Bách mất tích mà sự an toàn của anh ta lại liên quan đến cô. Nếu như có liên quan đến mình, như vậy chính là do đám người của người thầy đó. Nhưng mà trước đó Hạ Thần Phong và Lục Giao cũng đã dựa vào manh mối mà tính ra có lẽ Lý Mộ Sinh có quan hệ với đám người thầy kia. Lý Bách là con trai Lý Mộ Sinh, chẳng nhẽ, hồ giữ không ăn thịt con, rốt cuộc Lý Mộ Sinh này là người thế nào? Nếu việc Lý Bách mất tích có liên quan đến Lý Mộ Sinh nghĩ thôi mà lục dao đã thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng mình. Chẳng lẽ thực sự vì một chút tiền tài lợi ích liền có thể không quan tâm đến tình thân sao? Hạ thần phong khẽ cau mày, ban đầu nói là chờ điện thoại của bọn bắt cóc nhưng chưa thấy bọn bắt cóc gọi đến thì hạ lão ra lại nhận được cuộc gọi của trợ lý mã trước người này là trợ lý riêng của Lý Bách. Lúc Lý Bách không ở tinh thần thì Mã Thắng liền tạm thời đảm nhận thay chức vụ của anh ta ở công ty, lúc cần thì trực tiếp gọi video hoặc gọi điện thoại báo cáo. Nhưng mà ngay từ sáng nay anh ta cũng không gọi được điện thoại cho Lý Bách. Anh ta vốn cho rằng Lý Bách đang bận việc nhưng ngay vừa nãy trong tập đoàn tinh thần bắt đầu có tin đồn tổng giám đốc đã bị bắt cóc có khả năng là sẽ bị giết. Phải biết rằng, bây giờ Lý Bách là người có quyền lớn nhất ở tinh thần. Bây giờ tinh thần có thể phát triển lớn như vậy, nguyên nhân lớn nhất là nhờ đầu óc kinh doanh của Lý Bách. tuy bây giờ ở trong nhà anh ta có vẻ hơi lép vế, nhưng năng lực trên phương diện công việc là điều quá rõ ràng. Lý Bách bị bắt cóc đương nhiên là dẫn đến sự dao động của thị trường, cổ phiếu của tinh thần chịu ảnh hưởng, liên tục giảm xuống. Lúc này trợ lý mã gọi điện đến đầu tiên là để xác nhận chuyện của Lý Bách, thứ hai là đề nghị tổng công ty cho ý kiến. Bởi vì đã có mấy cổ đông đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu, mà trước đó Lý Bách cũng đã bảo trợ Lý Mã điều tra, nếu có người mua cổ phiếu thì phải tra rõ nguồn gốc. Nguồn gốc lần này vẫn là mấy công ty bao gia trước đây, người được lợi cuối cùng từ mấy công ty này chính là Lý Mộ Sinh. Công ty bao gia công ty không có tài sản cố định, không có địa điểm kinh doanh cố định. Tuy bây giờ hạ lão gia không quản lý công việc nữa nhưng dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm ông lệnh cho trợ Lý Mã nhanh chóng ổn định thị trường. chương 323 Mộ Sinh, Lý Mộ Sinh xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út nghe hạ lão ra ngắt điện thoại, xoay đầu nói với cảnh sát. Tôi không cần biết các cậu dùng cách gì, tốn bao nhiêu tiền, tôi muốn người phải an toàn trở về. Lúc này, mọi người ở ở đây mới cảm nhận được khí thể của người ở địa vị cao. Cho dù Hạ Tuân trước đây chỉ là người kinh doanh, dù bây giờ Hạ Tuân đã già, mang bệnh trong người. Nhưng dưới sự lắng động chậm rãi của thời gian lại có những thứ không hề thay đổi, từ việc từng là một trong số những người nông dân đầu tiên dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh ông một mình xây dựng nên sự phát triển lớn mạnh của nhà họ hạ. Nếu nói bây giờ nhà họ hạ giàu có bao nhiêu thì hạ tuân năm đó dũng cảm dám sông pha dám liều mạng bấy nhiêu. Cho dù là hạ thần phong bây giờ cũng không có nổi một phần khí phách này, đây là thứ thời gian ban tặng cho hạ tuân. Tiểu đao trầm mặc. Dựa vào camera giám sát tại hiện trường, thời gian Lý Bách rời khỏi nhà hàng là khoảng 8 rưỡi, sau đó đi một mạch đến bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, bị người ta đánh ngất rồi mang đi, còn mang theo cả hình kiều kiều chiếc xe đã dùng biển số giả. Camera giám sát giao thông thì sao, có phát hiện được gì trên mạng lưới camera không? Hạ thần phong hiểu rõ hành động của bọn bắt cóc này, nếu bọn chúng có kế hoạch thì chắc chắn rất cẩn thận, tỉ mỉ, biển số xe là một trong số đó. Không tra được thông tin. Lúc tiểu đao nói câu này sắc mặt cũng bực tức không thôi. Nhưng mà làm sao đối phương biết hôm đó Lý Bách sẽ đến khách sạn đó theo tin tức của bà Lý, khách này được đặt dưới danh nghĩa của bà ấy. Lần gặp gỡ này là bí mật vì sao đối phương có thể biết được. Lúc tiểu đao nói ra câu này mấy người ở đó đều nhìn Hạ Tuấn Miểu. Đúng, địa điểm này là do Hạ Tuấn Miểu lựa chọn như vậy người rõ nhất là Hạ Tuấn Miểu. Tôi tôi sao có thể làm hại chính con trai mình. Cô sẽ không làm như vậy cô không có động cơ trên phương diện này Xem ra động cơ lớn nhất của đối phương chính là cổ phiếu của tinh thần Vì muốn thu mua cổ phiếu Nếu chúng ta có thể tra ra ai là người thu mua những cổ phiếu này Thì việc tra ra người sau lưng liền trở nên rất đơn giản vốn dĩ hạ Thần Phong không muốn nói chuyện này ra vào lúc này Nhưng bây giờ đã là thời điểm không thể không nói rồi Anh đứng dậy nhìn Lý Mộ Sinh Chú có chuyện này cháu lại muốn hỏi chú Hạ thần phong chất vấn Lý mộ sinh tại thời điểm mấu chốt như vậy là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Lý mộ sinh bình tĩnh cao mày. Thần phong, bây giờ đã là lúc nào rồi, nếu như cháu có chuyện chúng ta sẽ nói sau. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu em cháu ra đã. Đúng vậy, chính vì cứu con của chú ra cho nên cháu muốn hỏi chuyện giám đốc vương bị đuổi khỏi bộ phận kiến trúc là thế nào. Lục giao nghiêng đầu nhìn hạ thần phong lại nhìn Lý mộ sinh. Giám đốc Vương trước kia là cấp trên trực tiếp của Lục Giao, Lục Giao đã có mấy lần qua lại, sau đó không biết bị đuổi vì nguyên nhân gì. Theo lý thuyết, giám đốc Vương đã có cổ phần kỹ thuật, là nhân viên lão thành của công ty, nếu không có lỗi lầm lớn sẽ không bị đuổi việc, vì chuyện này mà người trong công ty còn bàn tán một thời gian. Bây giờ Hạ Thần Phong nói như vậy, có phải chuyện giám đốc Vương bị đuổi có liên quan đến bố của Lý Bách hay không? Cho dù là vào lúc này thì Lý Mộ Sinh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chính thái độ bình tĩnh này mới là sơ hở lớn nhất. Là bố của một đứa con vừa mới bị mất tích bị cháu mình chất vấn, nhưng ông ta vẫn có thể bình tĩnh trả lời mà sắc mặt không hề thay đổi. Thần Phong, cháu có ý gì? Giám đốc Vương Phòng Kiến Trúc, làm sao chú lại quen biết người này chứ? Chú, sao chú lại không quen biết được? Giám đốc Vương Hiên, chẳng lẽ chú không biết? Hạ Thần Phong đến gần Lý Mộ Sinh từng bước một. Trước đó, Lý Bách và trợ Lý Mã đã tự điều tra rất lâu mới điều tra ra được người được lợi cuối cùng của mấy công ty ảo kia là Lý Mộ Sinh. Từ lúc anh còn nhỏ đã thấy người chú này luôn cười ấm áp. Lúc đầu Lý Bách cũng không tin, nhưng sau mấy lần xác nhận mới không thể không thừa nhận điểm này, anh ta đã từng nói với Hạ Thần Phong chuyện này để cho mình xử lý, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa làm được. Dù sao thì một bên là cả nhà ông ngoại Lý Bách, một bên là bố Lý Bách. Lý Bách được Hạ Tuân nuôi lớn từ nhỏ. Hai bên đều là người thân nhất, anh ta đứng ở giữa rất khó giải quyết. Đến lúc này, hạ lão gia cũng xoay đầu nhìn con rể mình, mấy năm nay ông cũng thấy người con rể này vừa mắt rất nhiều. Vương Hiên là nhân viên lão làng của công ty, đến ngay cả hạ tuân cũng không biết chuyện người này bị đuổi. Vương Hiên không phải là nhân viên cốt cán của công ty sao? Đúng vậy, chính là nhân viên lâu năm từ tổng công ty ở thành phố Bắc Sang, không chỉ đã bán bản đồ thiết kế của công ty, còn bán tháo cổ phiếu công ty trong tay với giá thấp cho một công ty không biết tên chú, chẳng lẽ công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã không phải của chú sao? Hạ Tuấn Miều bất chấp mắt mình sưng đỏ, đôi mắt đẹp cứ thế nhìn cháu trai mình. Thần Phong, cháu đang nói cái gì vậy, những chuyện này sao có thể nói lung tung được? Cô à, toàn bộ mấy chuyện này đều do chính Lý Bách tự điều tra ra. Lúc đó vì vụ án mạng ở công trường mà cổ phiếu rớt giá thảm hại, chính công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã đã đứng sau thu mua rất nhiều cổ phiếu của các đông nhỏ, bây giờ cổ phần trong tay chú cũng không ít đâu. Mọi người ở đây đều yên lặng, nếu như mục đích cuối cùng của bọn bắt cóc này là vì thu mua cổ phiếu, vậy thì Lý Mộ Sinh trước đó đã từng nhúng tay vào rõ ràng rất đáng nghi. Lý Mộ Sinh xoay nhẫn ở ngón áp út khẽ cười. Không sai, là chú thu mua cổ phiếu, so với việc để cổ phiếu ở bên ngoài, không bằng thu mua trở về. Bố, năm đó tinh thần cũng là vì đầu tư tài chính mới buộc phải chia cổ phần của công ty ra. Mấy năm nay, tuy trong tay miều miều có cổ phần nhưng Tiểu Bạch lại không hề có. Còn làm những chuyện này cũng là vì thu mua cho Tiểu Bạch, không có một chút cổ phiếu, cho dù là tổng giám đốc thì đã sao, nó vẫn bị người khác xem thường đấy thôi. Mộ sinh Hạ Tuấn Miểu không phải người kẻ ngốc tuy bà không hiểu những lát léo của việc làm ăn nhưng bà cũng hiểu được việc thu mua cổ phiếu nhất định phải làm vào thời điểm giá cổ phiếu cực kỳ thấp mới có khả năng. Nhưng giá cổ phiếu của tinh thần vẫn luôn rất tốt chỉ có mấy lần giao động mới có cơ hội. Mà mỗi thời điểm xảy ra giao động đều là thời điểm tinh thần xảy ra chuyện. Bà rất không muốn nghĩ liệu mấy chuyện này có phải là chuyện do chính chồng mình làm ra. Miều miều tiểu bạch là con trai duy nhất của anh, anh làm những chuyện này cũng vì con trai của chúng ta. Hơn nữa anh cũng không làm tổn hại đến lợi ích của người khác ngược lại còn cùng cố quyền khống chế toàn bộ trong công ty. Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ vì mấy chuyện này mà làm hại chính con trai mình sao? Trong mắt lý mộ sinh toàn là vẻ bi thương, cho dù là nhân viên cảnh sát bên cạnh cũng bị nói đến mức dao động. Chỉ có hạ thần phong cười lạnh, anh lạnh lẽo nhìn Lý Mộ Sinh, bây giờ anh cực kỳ chắc chắn việc Lý Bách bị bắt cóc có liên quan đến Lý Mộ Sinh. Nhưng mà đã khi hiểu điểm này, anh không hề sốt ruột. Đúng vậy, Lý Mộ Sinh đã nói đúng điểm này. Đó chính là đến bây giờ ông ta vẫn chỉ có một đứa con trai là Lý Bách hơn nữa bây giờ bây giờ anh phát hiện chuyện này, vậy thì trong thời gian ngắn sự an toàn của Lý Bách vẫn có thể đảm bảo. mươi 324 người thân xa lạ nhất. Hai mắt hạ tuần cứ thế nhìn thẳng Lý Mộ Sinh ông xoay người nhìn hạ thần phong. Trước tiên bỏ qua chuyện này đã chờ đến khi chúng ta tìm được Lý Bách lại nói tiếp. Cảnh sát vẫn chờ ở nhà họ hạ khoảng thời gian này trong khu dân cư xảy ra không ít chuyện đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy cảnh sát hai người già không ngủ được nên bảo người cho ông bà uống thuốc an thần để dễ ngủ. Lý Mộ Sinh đứng ở ban công hút thuốc nhìn di động đoạn tin nhắn gửi đến làm đầu lông mày ông ta nhíu chặt lại ông ta lập tức ấn mấy chữ trả lời. Hoàng Diệp đứng trong nhà kho trên mặt ông ta vẫn quấn băng gạc chỗ lộ ra đều sưng đỏ. Lúc này cho dù là lục dao ở trước mặt thì cũng gần như không nhìn ra được người này là Hoàng Diệp trước đây. Tam gia đã đưa người đến rồi. container nhốt lý bách và hình kiều kiều rừng ở bên ngoài, Hoàng Diệp gật đầu, một cô gái cầm một bình khí đứng bên cạnh đi qua. Đã làm theo những gì tôi nói chưa? Cô yên tâm, đã di chuyển cả ngày bên ngoài ở thành phố Bắc rồi, cắt đuôi sạch sẽ. Người đàn ông gật đầu nói, sau khi nhận được sự khẳng định của Hoàng Diệp, ba người đứng ở trước mặt người phụ nữ tiếp nhận công việc người phụ nữ hiện đang làm, bỏ cái ống vào bình khí. Tam gia, sao phải cẩn thận như vậy, trực tiếp giết luôn không phải tốt rồi sao? Hoàng Diệp sờ mặt mình, bản lĩnh của lục dao trước đây cô không biết sao, lúc đó nếu không phải cô hành động nhanh có lẽ triệu lập khôn sẽ làm lộ hành tung của chúng ta. Lục dao thực sự lợi hại như vậy sao? Người phụ nữ rõ ràng là xem thường. Lúc đầu thầy cũng từng suy tính vị trí của triệu lập khôn, nhưng hiệu quả lại không tốt, nếu không phải kẻ ngu xuân kia còn đeo đồng hồ của cô, cô đuổi theo đến vị trí cuối cùng khi tín hiệu biến mất thì cô cho rằng chúng tôi có thể tìm được triệu lập khôn sao? Đối điện với câu hỏi ngược lại của Hoàng Diệp, người phụ nữ lắc đầu. Nhưng mà lục giao đã tìm được rồi. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Hoàng Diệp, rõ ràng là có lời muốn nói nhưng lại không nói gì. Hoàng Diệp nhìn ra, có phải cô muốn nói lục giao lợi hại như vậy? Vẫn luôn làm hỏng chuyện của chúng ta Vì sao thầy không giết cô ta luôn đi Không phải là thầy không muốn giết Mà là không giết được Có gì mà không giết được tôi trực tiếp ra tay là được rồi Tùy bên cạnh lục giao có cảnh sát Nhưng sẽ có lúc cô ta đi một mình Người phụ nữ nói chuyện là người giết hại triệu lập khôn lúc đó Trong mắt cô ta thì thầy chính là tín ngưỡng của cô ta Là người nuôi sống bản thân cô ta Còn cho cô ra nước ngoài du học Bây giờ thầy ghét một người như vậy Bản thân cô ta đương nhiên phải giúp thầy dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng Diệp lắc đầu, ở thủ đô không phải người nhà họ Vương nói là được cô phải nhớ vẫn còn một nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng, người phụ nữ ngờ vực không hiểu nhà họ Hồng này có gì đáng sợ. Hoàng Diệp cười không nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, người có thể dùng bên cạnh thầy đã ít đi rất nhiều, bản thân ông ta đã trở thành người khá thân cận bên cạnh thầy, đương nhiên là biết được rất nhiều tin tức trước đây. Nếu nói ở thành phố Bắc nhà có thể đối trọi với nhà họ Vương chỉ có nhà họ Hồng. Không, thậm chí nhà họ Hồng còn lợi hại hơn nhà họ Vương rất nhiều. Nhà họ Vương chủ yếu vẫn theo phong thủy dương trạch nhưng nhà họ Hồng đều dính dáng đến phong thủy bát tự. Quan trọng là nhà họ có Hồng nhiều người. Bây giờ người trong giới phong thủy này đều đều truyền thụ cho người có huyết thống trong gia tộc rất ít người truyền ra ngoài. Những thứ này không phải có thể học được trong một sớm một chiều, rất nhiều người đã tiếp xúc từ nhỏ, người lớn lên có thể hiểu được nó lại càng ít hơn. Nhưng nhà họ Hồng lại khác, rất nhiều người nhà họ Hồng đều có tài nghệ riêng, cũng được coi là người nổi tiếng trong xã hội, đặc biệt là ông lão mù kia, bản lĩnh huyền học ngũ thuật bây giờ đã cực giỏi rồi. Năm đó nhà họ Hồng là thông gia của nhà họ Lục cũng là nhà ngoại của Lục Giao, sớm đã âm thầm bảo vệ con bé Lục Giao này rồi. Nếu như nhà họ Vương động đến lục giao thì chính là đối đầu với nhà họ Hồng đây cũng là chuyện mà thầy không dám động vào. Thực ra việc mà bây giờ thầy làm nhà họ Vương đều không biết Hoàng Diệp cũng hiểu rõ mấy chuyện này mới càng thêm bực mình. Bây giờ bản thân mình chịu khổ nhiều như vậy nhưng lại không thể làm gì lục giao. Nghĩ đến thôi là cảm thấy nghẹn uất khó chịu. Hoàng Diệp không định giải thích với người phụ nữ này nhiều như vậy. Nói thật thì người phụ nữ này làm việc không thành thục như tiết hoa, nếu không phải tiết hoa bị lục giao và cảnh sát thành phố Hải phối hợp bắt được thì Hoàng Diệp cũng không đến mức trốn chui trốn lủi đến bây giờ. Tam gia đã làm xong rồi. Trong chiếc bình này đều là khí gây mê, vì muốn đảm bảo hai người ở bên trong đều hôn mê, Hoàng Diệp lấy khăn ra, bịt mũi, vung một tay lên. Đám người mở cửa container ra quả nhiên là nhìn thấy bịt mắt và băng dính trên mặt Lý Bách và hình kiều kiều đều đã bị lấy xuống, dây thừng cũng có dấu vết vùng vẫy. Hoàng Diệp cười, đưa đi, mấy người đưa Lý Bách và hình kiều kiều hôn mê vào nhà kho, Hoàng Diệp đi theo vào phía sau, tiếng chuông điện vang lên đúng lúc này. Thầy đúng, đã mang người đến rồi, thầy yên tâm, học trò nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trong vườn hoa nhà họ Vương, Vương Lam Nguyên cất di động, hai tay nắm chặt lại. Mộ sinh, chúng ta đã chờ đợi giây phút này lâu như vậy rồi, em sẽ không từ bỏ đâu. Một người đàn ông đi đến từ phía sau, ông ta và Vương Lam Nguyên có ngoại hình rất giống nhau, lúc này sắc mặt của người đó nghiêm trọng. A Nguyên, em làm gì ở đây? Anh Vương Lam Nguyên xoay người, sắc mặt đã mang theo nụ cười. Em chỉ ra đây hít thở không khí mà thôi. Anh của Vương Lam Nguyên là Vương Lam Phong nhìn em gái song sinh của mình thật lâu. A Nguyên, anh là anh của em, chẳng lẽ ngay cả anh mà em cũng muốn giấu giếm sao? Nụ cười trên gương mặt Vương Lam Nguyên từ từ biến mất bà ta xị mặt. Anh, nếu anh đã biết rồi, vậy thì vì tốt cho em gái anh, anh coi như chưa biết gì đi. A Nguyên, rốt cuộc người đàn ông đó có gì tốt đẹp, vì sao đến bây giờ em vẫn không thể quên, anh ta đã là con rể của nhà họ hạ rồi. Năm đó bố muốn em chia tay với anh ta cũng vì muốn tốt cho em, một người đàn ông vì lợi ích mà không từ thủ đoạn như vậy, có đáng để em trả giá bằng cả tấm chân tình như vậy không? Anh, anh không hiểu, người không hiểu là em, bây giờ em đang làm gì em biết không? Quy tắc nhà họ Vương là gì, không được phạm pháp bây giờ em đang làm cái gì? Gần đây Vương Lam Phong mới biết em gái mình đã làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy. Mấy người chương kiến là Vương Miện đưa cho em phải không, bây giờ thì sao chết hết rồi? Nếu Vương Miện không nói với anh có người ở thành phố càng tra được hành tung của mấy người này thì anh còn không biết được em phái hết người đến thành phố Tô. Hôm này lúc vừa mới biết được Vương Lam phong tức đến mức toàn thân run rẩy Nhưng sau khi tức giận ông ta thấy đau lòng nhiều hơn. Năm đó bố mẹ mình cứng rắn đến thế nào dẫn đến việc bây giờ Vương Lam Nguyên vẫn chưa lấy chồng, gia đình cũng không thúc ép nữa rồi sao. Nói gì thì âm dương của Vương Lam Nguyên càng ngày càng giỏi cũng trở thành thuật giả hàng đầu của nhà họ Vương. Rất nhiều người đều hâm mộ tiếng tăm mà tìm đến muốn Vương Lam Nguyên xem phong thủy dương trạch. Chương 325 tình yêu cố chấp. Vương Lam Phong không bao giờ biết rằng em gái mình đã phạm phải nhiều chuyện ở những nơi mà ông ta không biết. Nghĩ đến đây, Vương Lam Phong cảm thấy mình đúng là một người anh trai thất bại. Anh, nếu anh vẫn coi em là em gái anh, hoặc anh thực sự muốn tốt cho em thì anh đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Đừng quan tâm đến em. Anh mặc kệ em thì cái tên Lý Mộ Sinh kia sẽ chăm sóc cho em sao? Nếu vương miện không xóa sạch dấu vết ở thành phố càng cho em thì thằng nhóc nhà họ hạ kia đã tìm được em từ lâu rồi. Anh sẽ không nói chuyện này với bố, nhưng bây giờ em phải lập tức buông tay cho anh. Cắt đứt mọi quan hệ với Lý Mộ Sinh, em không làm được hơn nữa đã quá muộn. Vương Lam Phong không có ý định buông tay, bà ta không thể sống thiếu Lý Mộ Sinh được. Đúng vậy, mọi thứ bà ta làm bây giờ cũng là vì Lý Mộ Sinh. bởi vì lý mộ sinh muốn tài sản nhà họ hạ tất cả kế hoạch mà bà ta bày ra ra sắp thành công rồi chắc chắn bà ta sẽ không buông tay em em thật là vương làm phong tức giận đến run người ông ta thực sự không biết sốt cuộc lý mộ sinh đã cho em gái mình ăn bùa mê thuốc lú gì tại sao qua nhiều năm như vậy rồi mà cô em gái này của ông ta vẫn dại dột vì cậu ta như vậy anh ạ anh ấy là tình kiếp của em em không bỏ được xin anh bây giờ em đã không thể quay đầu nữa rồi Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, em xử lý rất sạch sẽ. Vương Lam Nguyên gần như là quỳ xuống mà nói. Vương Lam Phong nhắm mắt, bây giờ em còn làm gì? Em bắt cóc Lý Bách, con trai của Lý Mộ Sinh. Cậu ta biết, Vương Lam Phong nhìn Vương Lam Nguyên với ánh mắt như nhìn một người điên. Vương Lam Nguyên nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, bà ta gật đầu. Điên rồi, hai người điên rồi sao? Lý Bách là con trai của Lý Mộ Sinh, cậu ta vậy mà cậu ta lại đồng ý. Người đàn ông như vậy em lập tức cắt đứt với người đàn ông như vậy cho anh. Vương Lam phong nghĩ, đến ngay cả con trai mình mà Lý Mộ Sinh cũng tính kế, trong lòng ông ta càng cảm thấy coi thường loại người như vậy. Không thể nào, lúc này Vương Lam Nguyên lại rất cứng giọng. Anh, anh đừng quan tâm đến chuyện này nữa, em sẽ không làm gì Lý Bách. Chỉ cần lấy được phần lớn cổ phần của nhà họ hạ, em sẽ thả người ra, hơn nữa bọn em mua bằng tiền, về cơ bản đây là một giao dịch đúng luật. Giao dịch đúng luật, em nói cho anh nghe xem số tiền này đến từ đâu. Vương Lam Phong bị em gái của mình chọc tức đến nỗi muốn học máu. Anh không cần để ý đến chuyện này. Chẳng lẽ anh nghĩ nếu bây giờ em thả người ra thì em sẽ không sao ư? Anh, anh biết Lục Giao là ai không? Vương Lam Phong nhíu mày. Em nói đến người của nhà họ Lục làm gì? Bây giờ Lục Giao là bạn gái của Hạ Thần Phong, bạn gái chính thức của cháu trai duy nhất của nhà họ Hạ. Anh cho rằng bây giờ em có bao nhiêu phần trăm cơ hội có thể an toàn bước ra khỏi con đường này. Thật ra Vương Lam Nguyên cũng có hành động cạnh tranh cao thấp với Lục Sao. Năm đó, vì Lục Sao mà Vương Lam Nguyên đã phải đích thân đến thành phố Tô một lần. Khi nhìn thấy cô ở trong quán cà phê cô trẻ tuổi như vậy, nhưng Vương Lam Nguyên biết bản lĩnh của Lục Sao nên bà ta cảm thấy không phục cộng với việc lúc trước mấy cấp dưới của mình đều thất bại dưới tay Lục Sao, giống như Hoàng Diệp bà ta cũng muốn gặp Lục Sao một lần. Nhà họ Lục đã từng là bá chủ trong giới âm dương, mặc dù bây giờ đã biến mất rất lâu, thật ra năm đó nhà họ Lục và nhà họ Vương không ưa nhau, còn vì nguyên nhân gì thì những người già trong gia tộc đều không nói. Vương làm phòng biết tính cách của em gái mình, bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước này, chuyện mà người anh trai là ông ta có thể làm chính là khiến em gái mình dừng tay. Nhưng bây giờ bên đối phương có Lục giao, không thể đánh giá thấp bản lĩnh của cô gái này. Chuyện lịch sơn lúc trước đã khiến cho cả giới âm dương đều biết bản lĩnh của con cháu nhà họ lục không hề thấp. Lại thêm được nhà họ hồng âm thầm đứng sau bảo vệ, trong tình huống như vậy, nhà họ vương rất khó ra tay. Buổi tối tất cả mọi người đều không nghỉ ngơi, mặc dù Lý Mộ Sinh cảm thấy là lúc đó mình đã nói đủ chuyện, nhưng kết quả mà ông ta gây ra lại không thể xem nhẹ. Bây giờ Hạ Lão Gia đã biết trong tay Lý Mộ Sinh có nhiều cổ phần của công ty tuy ông không bắt Lý Mộ Sinh giao ra nhưng trong lòng Lý Mộ Sinh cũng có tâm lý phòng bị. Hơn nữa, sự thật về khoa học kỹ thuật thiên nhã bị phanh phui, giá cổ phiếu sụt giảm trong thời gian ngắn như vậy cũng không có được lợi ích gì. Bây giờ tất cả những thứ này đều là do mấy câu nói của Hạ Thần Phong tạo thành càng khiến Hạ Tuấn Miểu luôn nhìn ông ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng ông ta không nhịn được nữa quay sang nói lớn với Hạ Tuấn Miểu. Miều miều, rốt cuộc em muốn thế nào? Chẳng lẽ em không tin anh ư? Hạ tuấn miều cúi đầu. Trong một đêm, người phụ nữ vốn xinh đẹp nay đã già đi rất nhiều. Con trai của bà vẫn không có tin tức gì, mặc dù không có cuộc gọi nào của bọn bắt cóc tống tiền nhưng như vậy càng khiến bà cảm thấy bất an, bà không biết rốt cuộc con trai mình đang phải trải qua những gì. Lý Bách đã bị bắt cóc tròn 36 tiếng, nếu bên kia thực sự có yêu cầu tiền chuộc thì chắc chắn họ sẽ gọi điện thoại đến. Thời gian càng lâu, Lý Bách càng thêm nguy hiểm. Hạ Thần Phong cũng cả đêm không ngủ, anh dập tắt điếu thuốc lá trong tay, vốn dĩ anh đã cai thuốc vậy mà trong đêm nay anh đã hút hết cả bao thuốc. Khi phùng phàm đến, trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng, nhưng lần này anh đến chủ yếu là để gặp Hạ Thần Phong. Tìm được một số tài liệu, năm đó khi Lý gia gặp tai nạn xe cộ tất cả tiền đều được chuyển vào số tài khoản này. Hạ Thần Phong nhìn số tài khoản đó, đó là một tài khoản có từ lúc trước. Có thể tra ra được là của ai không? Phùng Phạm gật đầu, Tra được rồi, chủ tài khoản này cũng đã chết vào 5 năm trước. Số tiền này cũng đã được rút ra ngay sau đó, nhưng không biết nó được chuyển đi đâu. Vừa gửi vào không được bao lâu đã rút ra. Sau đó không biết đi đâu. Hạ thần phong nheo mắt lại. Tôi biết là ai nghĩ đến đây, hạ thần phong trực tiếp đi vòng qua Phùng Phạm để đi ra ngoài. Anh tìm lý mộ sinh, sau đó kéo ông ta lại, ngay lập tức đấm ông ta. Cảnh này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức lúc phùng phàm kịp phản ứng thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Một bên là cao thủ quyền anh trong giới cảnh sát, một bên là người đàn ông trung niên, sự tranh lệch đương nhiên là rất lớn. Lý Mộ Sinh đang giải thích với Hạ Tuấn Miểu, ông ta không ngờ mình sẽ bị Hạ Thần Phong ấn xuống đất và đấm túi bụi như vậy. A, Lục Giao cũng sợ đến ngây người, cô và tất cả mọi người đều vội vàng bước lên trước muốn kéo Hạ Thần Phong ra, nhưng bây giờ hai mắt anh đã đỏ ngầu thái dương cũng đã nổi gân xanh. Đồ khốn nạn, tôi phải giết ông, hạ thần phong, hạ thần phong, cậu bình tĩnh lại đi, cậu là cảnh sát, cậu đang làm gì thế hả? Cậu bình tĩnh lại ngay đi, ba người đàn ông cùng kéo hạ thần phong ra, lục dao đỏ mắt ôm chặt lấy anh. Hạ thần phong, anh bình tĩnh lại đi, tất cả mọi người đều muốn hạ thần phong bình tĩnh lại, nhưng bây giờ sao anh có thể bình tĩnh được? Sao anh có thể bình tĩnh được? Hồ đồ, cháu đang làm gì thế hả? Chẳng lẽ cháu còn chê tình hình chưa đủ loạn sao? Hạ lão ra đập bàn và quát to. Là ông ta. Tất cả đều là do ông ta. Bố mẹ cháu mất là bởi vì lý mộ sinh. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc hai mươi 326 mất kiểm soát. Hạ thần phong mất kiểm soát và hét lớn. Anh muốn thoát ra nhưng sức lực của ba người cảnh sát quá lớn. Anh vật lộn rất lâu cũng không thoát ra được. Anh cảm nhận được lục dao ôm chặt tay mình vô cùng đau lòng. Thì ra cái chết của bố mẹ hạ thần phong lúc đó là do người chú thân thiết của anh gây ra. Anh đã suy nghĩ cả đêm, rất nhiều đầu mối dần dần xuất hiện, những chuyện không hợp lý năm đó cũng đã có thể lý giải được. Cháu cháu đang nói gì vậy? Hạ thần phong, cháu nói lại một lần nữa đi. Hạ tuấn miều không nổi giận, cũng không đi kiểm tra vết thương cho chồng mình. Bà thất thần nhìn cháu của mình ngơ ngác lên tiếng. Cái cái chết của bố mẹ cháu là do lý mộ sinh lên kế hoạch. Cô à, chồng của cô là người đã giết anh trai của cô đấy. Một câu nói này giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim Hạ Tuấn Miểu, bà ôm ngực lắc đầu, lùi lại về phía sau với vẻ không thể tin được. Có phải cháu nhầm lẫn gì không? Nhầm, làm sao cháu có thể nhầm được? Hạ Thần Phong, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, cậu không thể tự đưa ra kết luận. Phùng Phàm cũng hiểu cảm giác của Hạ Thần Phong, đã nhiều năm như vậy. Nếu trước đây anh trai không khuyên mình thì Phùng Phàm cũng sẽ lén điều tra vụ án của chị dâu mình chính bởi vì hiểu nên anh mới không muốn Hạ Thần Phong phạm sai lầm. Không có chứng cứ rõ ràng. Tôi cho anh chứng cứ. Hạ Thần Phong rằng ra khỏi tay của ba người đàn ông. Lục Giao vào phòng anh ấy túi tài liệu ra đây. Lục Giao lo lắng nhìn Hạ Thần Phong thấy Phùng Phàm gật đầu với mình cô nhìn mọi người sau đó nhanh chóng đi lên tầng lấy túi tài liệu trong tù quần áo xuống. Mắt của Hạ Thần Phong đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lý Mộ Sinh không nói gì. Ông biết đây là gì không? Lý Mộ Sinh cũng vô cùng tức giận. Cậu đang vô khống tôi. vu khống tôi chưa nói cái này là gì mà ông đã nói tôi vu khống ông. Lý Mộ Sinh ông nghìn tính vạn tính nhưng lại tính thiếu một bước. Ông không biết rằng lúc đó bố tôi đã điều tra ra ông. Hạ Thần Phong lấy tài liệu ra. Đây là dự án vận chuyển thực phẩm cho vận thành năm đó. Lúc đó ông đã cho thêm chất tẩy trắng công nghiệp vào bánh mì mà hà họ hạ làm. Nếu không phải bố tôi phát hiện ra thì lúc đó nhà họ hạ đã bị hủy hoại rồi. Ông cho rằng tất cả chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi ư, nhìn những thứ này xem là gì đi. Tay hạ thần phong run giày cầm tệp tài liệu đó, lý mộ sinh nhìn thấy tệp tài liệu đó liền tỏ ra hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó ông ta đã lấy lại được bình tĩnh trong ánh mắt xuất hiện vẻ bi thương. Ông ta ôm chỗ mình vừa bị đánh. Vậy cậu nói cho tôi biết bao nhiêu năm qua tôi làm nhiều chuyện vì nhà họ hạ như vậy, bây giờ tôi phải gánh chịu những tội mà mình không gây ra hay sao? Tôi là người thân của cậu, không phải phạm nhân của cậu. Cậu nhìn lại mình đi cậu trở về biến cái nhà này thành ra cái gì? Bây giờ con tôi còn đang ở bên ngoài không biết sống chết ra sao thế mà bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy cậu nói tôi là hung thủ giết anh rể và chị dâu. Rốt của cậu đang nghĩ gì vậy? sắc mặt của hạ lão gia đang đen như mực mấy ngày hôm nay trong nhà đều xảy ra chuyện từng chuyện từng chuyện không vui xảy ra hôm nay thậm chí thông tin hung thủ giết con trai ông chính là con rể của ông bị phanh phui trước mặt nhiều người như vậy hạ tuân cảm thấy mình đã không còn chút mặt mũi nào nữa được rồi hạ lão gia nhìn hạ thần phong rỗi tay ra đưa ông lý mộ sinh nhìn tệp tài liệu đó không nhịn được nuốt nước miếng Cơ thể ông ta như bị kéo căng ra, đôi mắt nhìn vào tệp tài liệu hạ thần phong đưa cho hạ tuân. Nếu như có thể ông ta thực sự rất muốn lao ra cướp và xé nát nó. Nhưng bây giờ ông ta không thể làm gì cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn hạ lão ra nhận tệp tài liệu và đeo kính lão lên bắt đầu đọc từng trang một. Xung quanh rất yên tĩnh, mấy người cảnh sát cũng cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ từ vụ án bắt cóc này có thể tìm ra được người có ý định giết người. Hàm dưới của Hạ Thần Phong kéo căng ra anh nhìn tệp tài liệu kia được lật từng trang từng trang một cho đến khi lật hết. Hạ Lão Gia có thể thấy trên đó có chữ viết tay của chính mình, của con trai mình còn có cả chữ viết tay của Lý Mộ Sinh. Mỗi lần đọc xong một trang, sắc mặt của Hạ Lão Gia càng xấu đi trong tài liệu viết về vấn đề an toàn thực phẩm vận chuyển đến vận thành năm đó. Nguyên nhân chính cũng là vì Lý Mộ Sinh đã mua nguyên liệu nhái, mua nguyên liệu kém chất lượng muốn làm giả thành nguyên liệu tốt. Nhìn đến đây, trong lòng hạ lão ra đã đầy giận dữ, nhưng lúc này ông bình tĩnh hơn hạ thần phong. Cho dù những việc này là do Lý Mộ Sinh làm nhưng khi xảy ra tai nạn, Lý Mộ Sinh có bằng chứng ngoại phạm, điều đó không thể chứng minh được Lý Mộ Sinh là hung thủ giết hạ tuấn diễm. Hơn nữa có một điều rất quan trọng là ông biết con gái mình yêu Lý Mộ Sinh đến nhường nào, ông đã mất đi một người con. Trong trường hợp không có chứng cư chứng minh Lý Mộ Sinh là hung thủ trực tiếp giết hại hạ tuấn diễm, hạ lão ra không dám mạo hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hạ Tuân Từ bỏ cơ hội tìm ra chân tướng vụ án của con trai mình. Lý Mộ Sinh, ông hít một hơi thật sâu sau đó cất tài liệu. Chuyện này sau này hãy nói. Lý Mộ Sinh, năm đó cậu đã làm gì trong lòng cậu tự biết? Hạ Thần Phong nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng Hạ Lão ra trực tiếp lên tiếng. Thần Phong, những tài liệu này chỉ có thể chứng minh năm đó cậu ta có động tay vào dự án đó. Nhưng lúc Tuấn Diễm xảy ra tai nạn, Lý Mộ Sinh ở nhà, bên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn cũng là ông bà, điều này không thể nói lên cậu ta là người giết bố mẹ cháu. Hạ thần Phong nắm chặt hai tay, anh biết những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh được rằng Lý Mộ Sinh là nghi phạm, nhưng không có bằng chứng xác thực trùng hợp với người nhà Lý Gia thiết kế khúc cua. Bây giờ tất cả đều là phỏng đoán, ban đầu anh định lên kế hoạch cùng lục giao, nhưng anh lại không nhịn được tự mình phá hủy một bàn cờ tốt. Lúc này Hạ Thần Phong đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh cười lạnh nhìn Lý Mộ Sinh. Lý Mộ Sinh, ông đừng tưởng rằng tôi không tóm được điểm yếu của ông. Chúng tôi đã có manh mối về người đứng sau Lý Gia là ai, ông cho rằng chúng tôi không điều tra ra một người thầy già thần già quỷ sao. Lý Mộ Sinh thở vào nhẹ nhõm, ông lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ lên. Tôi không biết cậu đang nói gì. Nói xong không để ý Hạ Tuấn Miểu vừa đỡ mình, Lý Mộ Sinh xoay người đi lên tầng, ông ta không dám đi ra khỏi cửa vào lúc này. Nếu ông ta đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị ngăn lại, vậy chỉ có thể đi lên tầng thôi. Mắt Hạ Tuấn miều đỏ hoe nhìn cháu mình trong lòng tràn đầy hận ý. Hạ Thần Phong, rốt cuộc cháu muốn gì? Anh trai cô mất nhà chúng ta cũng rất đau buồn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến mộ sinh. chương 327 tai nạn ngoài ý muốn. Hạ Thần Phong cảm thấy không thoải mái một phút giây nào khi ở trong căn phòng này, nhưng bây giờ sự an toàn của Lý Bách vẫn chưa được đảm bảo. Anh chỉ có thể thức giận bước ra khỏi phòng khách đứng ở hành lang hít sâu vào một hơi. Trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ về vừa kịch đạo đức lớn bất ngờ này. Cảnh sát để ý đến việc Hạ Thần Phong nói tai nạn năm đó có sự nhúng tay của con người, vậy thì phải điều tra vụ án một lần nữa, còn với hai người già thì quả nhiên là nhà giàu thì nhiều thị phi. Trong lòng Lý Mộ Sinh đang hoảng hốt, mặc dù biết đối phương không tìm được bằng chứng có ích nào, nhưng điều mà Hạ Thần Phong vừa tiết lộ đúng thật là do ông ta bày ra. Nghĩ đến đây ông ta vội vàng gọi điện thoại cho Vương Lam Nguyên. Lý Bách đâu? Vương Lam Nguyên vì cãi nhau với Vương Lam Phong nên bây giờ bà ta bị cấm thúc nhưng điện thoại di động thì không bị lấy đi. Anh gọi đến là vì con trai của anh sao? Trong lòng Vương Lam Nguyên hơi phật ý. Thực ra trong tình yêu sự cố chấp của Vương Lam Nguyên còn hơn cả Hạ Tuấn Miểu. Bây giờ chỉ cần nhận được điện thoại của Lý Mộ Sinh mà người đầu tiên ông ta hỏi là người khác mà không phải là mình, Vương Lam Nguyên liền cảm thấy tình yêu mình dành cho Lý Mộ Sinh cố chấp như thế nhưng mình lại không nằm ở vị trí quan trọng nhất trong tim đối phương. Nhưng vậy, Vương Lam Nguyên cảm thấy đó là chuyện rất không công bằng với mình. Nếu là trước kia thì Lý Mộ Sinh sẽ dỗ ngon dỗ ngọt Vương Lam Nguyên, vì dù sao thì bây giờ ông ta cũng có nhiều chuyện phải nhờ Vương Lam Nguyên làm. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Hạ Thần Phong đã dần chạm đến cái đuôi của chân tướng. Giờ là lúc nào rồi mà em còn để ý đến những chuyện này, em có biết là thằng nhóc thối tha Hạ Thần Phong kia đã tra ra được khoa học kỹ thuật thiên nhã rồi không? Em đã sắp xếp xong người ở bên kia chưa? Hiện tại người quản lý và người đại diện pháp luật của công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã đều là những người không liên quan đến bọn họ. Nhưng Lý Mộ Sinh biết những người đó đều là học trò của Vương Lam Nguyên. Trong số những người này có một số người rất trung thành, nhưng cũng có một số người có chút tâm tư riêng. Mặc dù Vương Lam Nguyên cảm thấy rất tự tin, nhưng bây giờ Lý Mộ Sinh lại rất lo lắng. Nếu một khi chuyện này bị phơi bày trước ánh sáng thì ông ta mới là người đầu tiên bị lộ, mặc dù Vương Lam Nguyên là người thực hiện nhưng ông ta lại là người đứng sau tất cả mọi người. Vương Lam Nguyên nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, các vệ sĩ vẫn đang đi qua đi lại trong sân, nhìn có vẻ như những người này đang bảo vệ mình, nhưng trong lòng Vương Lam Nguyên biết thực ra họ đang giám sát mình. Bà ta không biết anh trai mình định làm gì, nhưng anh trai của bà ta quá nhát gan, luôn sống dưới cái bóng của nhà bác cả bà ta giống như những người nhà họ Vương khác, trong lòng bà ta cảm thấy không phục trước tình trạng này. Vương Lam Nguyên bực mình kéo rèm cửa xuống. Hừ, anh cứ yên tâm về thiên nhã. Lát nữa em sẽ dặn dò cấp dưới. Sao anh không nói chuyện này sớm với em? Vì Vương Lam Nguyên bị anh trai mình ngăn cản nên bà ta giao hết mọi chuyện cho Hoàng Diệp xử lý. Bây giờ Hoàng Diệp đang ở chỗ Lý Bách đương nhiên là sẽ không có ai phát hiện ra có người đang điều tra công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã. Đương nhiên anh rất muốn nói sớm với em nhưng hôm qua miều miều luôn để ý đến anh. Sợ rằng cô ta đã bắt đầu nghi ngờ chuyện Lý Bách mất tích có liên quan đến anh rồi. Nghe thấy Lý Mộ Sinh gọi vợ mình bằng cái tên thân mật như vậy, khóe miệng Vương Lam Nguyên nhếch lên thành nụ cười nhạt. Sao, đau lòng à, anh cũng đừng quên, kế hoạch này là do anh đề ra. Nhưng chính Lý Mộ Sinh là người nghĩ ra kế hoạch tìm cách bắt cóc Lý Bách vì ông ta muốn lấy được cổ phần trong tay của Hạ Tuấn nhiều càng sớm càng tốt. Nếu không phải đột nhiên Hạ Thần Phong trở về, hơn nữa còn đến căn nhà trước đây của Hạ Tuấn Diễm thì Lý Mộ Sinh cũng không đẩy nhanh tiến độ như vậy. Ban đầu, mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy, nhưng Lý Mộ Sinh không ngờ được rằng bản lĩnh của con trai mình lớn như vậy ấy vậy mà đã điều tra ra được chuyện thiên nhã. Hừ, nếu không phải có người điều tra thiên nhã, tại sao anh lại phải bắt cóc con trai của mình chứ? Bây giờ kế hoạch có thay đổi, Lý Bách ở chỗ em không sao chứ? Nếu anh lo lắng như vậy thì tại sao trước đây anh lại nghĩ ra ý tưởng này? Lý Mộ Sinh, em đã đi đến bước này rồi, không thể quay đầu được nữa. Dường như là nghe ra được sự khác thường của Vương Lam Nguyên, Lý Mộ Sinh vô thức nhìn ra cửa ông ta thấp giọng nói. Ý của em là gì? Ý của em là Lý Bách không thể sống. Vương Lam Nguyên nói tay trái đặt lên bụng mình trong mắt lộ ra vẻ khát khao. A Nguyên, em định làm gì? Lý Bách là con của anh. Mặc dù, bây giờ Lý Mộ Sinh cảm thấy Lý Bách là vật cản đường của mình. Nhưng giờ ông ta đã hơn 50 tuổi rồi, chỉ có một người con trai. Cho dù như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể xảy ra chuyện gì, đứa con ông ta nuôi từ nhỏ đến lớn, nếu nó thật sự xảy ra chuyện ông ta sẽ không có ai để nối dõi. Nghe giọng điệu căng thẳng của Lý Mộ Sinh, bàn tay đặt trên bụng của Vương Lam Nguyên từ từ nắm lại. Nhưng nó không phải con trai em, Mộ Sinh em đã có đứa con của chúng ta em vì anh mất đi bốn người con của chúng ta, nếu không thể giữ đứa bé này lại đời này em sẽ không thể làm mẹ được nữa. Em đã hơn 40 tuổi rồi, em muốn có một đứa con của anh và em. Lý mộ sinh sửng sốt, ông ta không ngờ rằng Vương Lam Nguyên lại có thai vào lúc này. Được được được chúng ta sinh nó ra con của chúng ta sẽ được sinh ra, nhưng chuyện này không liên quan đến Lý Bách. Tại sao không liên quan? Vương Lam Nguyên tức giận xoay người vào phòng riêng của mình, bà ta lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ giữ tợn. Em đã tính rồi, Lý Bách này cả đời không có anh em, nó sẽ khác con của chúng ta. Vì con của chúng ta em thà để Lý Bách chết. Chúng ta có con riêng của chúng ta là được rồi, con trai của người phụ nữ kia có gì tốt chứ, cậu ta có gì tốt chứ, cậu ta vì nhà họ hạ mà điều tra cả bố của mình. Mộ sinh, sau khi chuyện này kết thúc có phải anh sẽ ly hôn với Hạ Tuấn miểu không? Vương Lam Nguyên nhớ rõ lời hứa của Lý Mộ sinh với bà ta chính lời hứa hẹn đó đã khiến bà ta đi đến ngày hôm nay. Lý Mộ sinh biết bây giờ không thể kích thích Vương Lam Nguyên, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Điều này là đương nhiên, không phải lúc trước chúng ta đã nói chỉ cần anh lấy được tập đoàn tinh thần, anh sẽ sang nói chuyện với bố mẹ em chúng ta sắp thành công rồi. Nghe đến đây, Vương Lam Nguyên dường như cảm thấy an tâm hơn. Được dù sao thì cũng ly hôn, sau này anh chỉ cần có con của chúng ta là được rồi. Nếu anh không nỡ ra tay với Lý Bách vậy thì em ra tay là được. Nói xong, Vương Lam Nguyên không nói gì với đối phương nữa, bà ta trực tiếp cúc điện thoại vỗ về bụng dưới. cưng, mẹ sẽ quét sạch tất cả những vật cản trên đường cho con. Lý mộ sinh cầm điện thoại đã bị cúp máy, trong lòng cảm thấy bất an. Ông ta biết tính cách của Vương lam Nguyên, bà ta là một người phụ nữ có thủ đoạn độc ác nhưng bây giờ ông chỉ có thể chọn giữa mình và con trai của mình. Nếu muốn bảo vệ chính mình, vậy thì chỉ có thể giả vờ không biết gì cả. Nếu muốn bảo vệ Lý Bách vậy ông ta phải nói hết mọi chuyện ra. chương 328 Người Ích Kỷ Lựa chọn giữa mạng của mình và mạng con trai, Lý Mộ Sinh nghiến răng, nhắm hai mắt lại, tắt điện thoại và quyết định từ bỏ Lý Bách. Nhưng ông ta đã quên, mặc dù bây giờ không có chứng cứ chứng minh cái chết của vợ chồng Hạ Tuấn Diễm không liên quan đến ông ta, nhưng Hạ Tuấn đã biết về vấn đề an toàn thực phẩm năm đó của Vận Thành. Bây giờ ông cụ không có hành động gì nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có hành động gì. Khi một người bắt đầu có hạt giống nghi ngờ ở trong lòng thì hạt giống đó sẽ từ từ này mầm. Hạ lão ra đi về phòng đọc sách của mình, mấy ngày hôm nay trông ông dường như đã già đi rất nhiều. Ông bất lực ngồi trước bàn làm việc của mình kéo ngăn kéo lấy ra một khung ảnh, bên trong là hình của Hạ Tuấn Diễm, đôi mắt ông đỏ lên, vuốt ve bóng hình người đàn ông trong bức ảnh. À Diễm, có phải con trách bố hay không, nhưng bố không có cách nào. Miểu miểu là em gái của con, con cũng biết tính của nó đấy. Mà thần phong thì lại cố chấp sống con, đâu phải là bố không muốn tìm chân tướng đâu. Nhưng năm đó bố tìm lâu như vậy cũng không tìm ra được gì, biết rõ rằng có vấn đề nhưng lại không tìm thấy gì. a Diễm, con trai của con giỏi hơn ông già này con yên tâm, nếu Lý Mộ Sinh thật sự có vấn đề thì bố sẽ không để cho nó sống sót rời khỏi đây con yên tâm. Hạ Tuân khàn giọng nói, đôi mắt ông hiện lên sự hung ác một vẻ mặt hung ác mà chưa ai từng nhìn thấy. Bây giờ Lý Bách vẫn đang mất tích đây chưa phải lúc tính sổ với Lý Mộ Sinh. Nếu không ông lo Hạ Tuấn Miểu sẽ sụp đổ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ không tính sổ với Lý Mộ Sinh. Hạ Thần Phong không hề biết những chuyện này, tiểu đao vỗ vai anh. Cậu đã quen biết Hạ Thần Phong nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh mất lý trí như thế này. Anh Phong, anh như thế này không giống với tính cách của anh, anh không được để tình thế dắt mũi. Theo thông tin bây giờ chúng ta có, đúng là chúng ta không thể trực tiếp chứng minh rằng Lý Mộ Sinh có liên quan đến vụ án năm đó. Sao Hạ Thần Phong không biết mình thiếu kiên nhẫn cơ chứ, nhưng trong tình hình lúc đó thì tình cảm lại chiếm ưu thế hơn so với lý trí. Trần tướng mà Hạ Thần Phong vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy lại ở ngay trước mặt, làm sao anh có thể kiềm chế được chứ? Anh hít một hơi thật sâu, tình hình bây giờ đã bị anh làm rối tung lên, trong lòng anh rất tự trách mình, nhưng cho dù thế nào vẫn phải tiếp tục nghĩ cách để tìm ra chứng cứ. Đột nhiên Lục Giao nhớ ra một việc. Các anh nói xem, nếu đó thực sự là Lý Mộ Sinh, vậy số tiền ông ta dùng để mua cổ phần công ty có phải là do nhóm người Hoàng Diệp cung cấp hay không? Tiểu Đao và Hạ Thần Phong quay sang nhìn Lục Giao, đột nhiên hiểu ra Tiểu Đao vỗ mạnh. Đúng rồi, cho dù có phải là tiền của Hoàng Diệp hay không thì chắc chắn số tiền của Lý Mộ Sinh cũng là tiền bẩn. Công ty mua lại tinh thần là công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã, nếu chúng ta tìm được nguồn vốn của công ty này có lẽ sẽ có được bước đột phá. Còn có is của hứa Vinh, đây là một điểm vào. Hạ thần Phong không thể trực tiếp điều tra vụ án, nhưng anh có thể cung cấp manh mối. Tiểu đao gật đầu, những tài liệu này đều ở thành phố Tô, nhưng hầu từ ở thành phố Tô cậu liền đi sang một bên gọi điện thoại. Lục Giao tiếp tục nói, nếu bây giờ chúng ta không thể bắt lý mộ sinh về tội giết người, nhưng nếu bắt ông ta vì tội gây quỹ bất hợp pháp thì sao? Đầu tiên bắt người lại, sau đó từ từ thu thập chứng cứ Hạ Thần Phong cũng hiểu rằng, cho dù thật sự biết chân tướng của vụ án năm đó thì cũng rất khó để tìm ra người đứng đằng sau. Thứ nhất, nếu nói khúc cua của núi là một yếu tố thúc đẩy cái chết của vợ chồng Hạ Tuấn Diễm, nhưng con đường núi này không dành cho nhà họ Hạ, mặc dù trước đó không có nhiều hộ gia đình trên núi, nhưng thực sự là nhà họ Hạ không sống ở trên đó. Hơn nữa, con đường núi này không thể được coi là một bằng chứng xác thực. Quả thực đã có người cố ý trồng nhiều cây cối ở trên đó, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không tìm ra được chứng cứ. Vậy ai sẽ quan tâm đến những cái cây trên núi được trồng thế nào cơ chứ? Thứ hai là những chiếc xe đó, nếu trước đó Lý Gia còn sống nhưng bây giờ Lý Gia cũng đã chết. Các nhân vật chính trong tai nạn xe cộ năm đó đều đã mất căn bản là không tra ra được manh mối gì từ đây. Ban đầu, Hạ Thần Phong cho rằng có người động tay động chân lên xe của vợ chồng Hạ Tuấn Diễm hoặc những chỗ khác. Như vậy ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết nhưng anh không ngờ rằng đối phương có thể ra tay sạch sẽ như thế. Cho dù biết chân Tướng cũng không thể bắt lý mộ sinh, nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong cảm thấy trái tim một ngạt bí bách anh gần như không nói nên lời. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy người đứng sau bức màn, khiến người thầy đó tìm lý mộ sinh có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Mặc dù lục dao cảm thấy cơ hội này rất thấp nhưng đó cũng là một cách. Tiểu đao chạy đến với nụ cười phấn khởi. Anh Phong có tiến triển. Gần đây Hầu từ vẫn luôn tìm kiếm thông tin giúp Hạ Thần Phong, mặc dù cậu không biết chuyện trong nhà của Hạ Thần Phong, nhưng đối với tin tức của người thầy kia cậu vẫn đang cố gắng tìm ra tin tức hiện có ở thành phố Tô, vừa rồi Tiểu Đao gọi điện đến thông tin của hai người vậy mà lại khớp với nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Mọi người đều nhớ Hoàng Diệp cũng có một công ty ở thành phố Tô phải không, là công ty khoa học kỹ thuật bùi nghiệp, đối tác chính của công ty này là công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã, cho nên tiền của bọn họ đều được huy động bất hợp pháp. Điều quan trọng nhất là, Hoàng Diệp có hồ sơ phạm tội ở thành phố Tô. Vì vậy, bây giờ chúng ta có quyền bắt lý mộ sinh lại để thẩm vấn lấy thông tin. Đây thực sự là một bước tiến triển rất tốt mặc dù bây giờ không thể bắt lý mộ sinh với tội danh cố ý giết người nhưng việc gây quỹ bất hợp pháp này đủ để khiến lý mộ sinh sống một thời gian dài trong tù. Dù sao trước đây công ty khoa học kỹ thuật bùi nghiệp không chỉ có vấn đề là gây quỹ bất hợp pháp các công nhân và pháp nhân bên trong đều có hồ sơ phạm tội, bây giờ kẻ đang chạy trốn chính là người đội mũ đen trước đây Hoàng Diệp. Thậm chí, Hạ Thần Phong còn có linh cảm rằng Hoàng Diệp đang ở ngay thành phố Bắc. Nếu là ở thành phố Bắc mục tiêu của đối phương là công ty tinh thần, vậy có phải có khả năng là vụ bắt cóc của Lý Bách có liên quan đến Hoàng Diệp? Hạ Thần Phong là một cảnh sát ưu tú nên cho dù trước đó anh không thể kiểm soát được cảm xúc cá nhân, nhưng trong tình huống đó, không ai tiến đến trách Hạ Thần Phong một câu. Thù của bố mẹ là thù không đội trời chung, với bản lĩnh của Hạ Thần Phong anh không đánh lý mộ sinh đến tàn phế đã là nhẹ tay rồi chẳng lẽ không thể chút giận một chút hay sao? Suy đoán vừa rồi của anh đã rất gần với sự thật bây giờ cái còn thiếu chính là một cơ hội. Phùng phàm đi từ trong nhà ra im lặng vỗ vai hạ thần phong. Bản lĩnh của người chú của cậu quả là không hề thấp tôi đã nghe cảnh sát Phương nói về chuyện trước đây. Chúng tôi biết cậu rất muốn phá được án, nhưng cậu cũng là cảnh sát đương nhiên là cậu biết chưa có chứng cứ đầy đủ thì chúng ta không có quyền kết tội bất cứ người nào. Trong trường hợp này của chú cậu ít nhất là bây giờ chúng ta chưa tìm được manh mối xác thực nào từ bằng chứng cho thấy. Hạ thần phong nghe xong hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, vừa nãy tôi bị kích động. Mặc dù trong lòng anh rất không muốn nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. mươi 329 vợ chồng bất hòa. Phùng phàm vuốt sâu. Nhưng cậu cũng đừng lo, cậu đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Đợi thêm vài ngày nữa cũng chẳng là gì. Không phải bây giờ đã bắt đầu có manh mối sao chúng ta sẽ từ từ tìm ra. Tiểu đao ở bên cạnh nói tiếp. Đội trưởng Phùng, bây giờ chúng tôi đã tìm ra một điểm. Trước đây thành phố Tô có nhiều vụ án có điểm chung với nhau. Đầu tiên tất cả tiền của hung thủ gây án đều được chuyển cho một công ty tên là Khoa học Kỹ thuật Bùi Nghiệp, sau đó công ty đó lại chuyển tiền sang cho công ty Khoa học Kỹ thuật Thiên Nhã. Phùng phàm cũng là cảnh sát lâu năm, đương nhiên hiểu rõ lợi ích trong mối quan hệ này. Ý của các cậu là số tiền này của Lý Mộ Sinh không sạch sẽ. Hạ thần phong gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Diệp là người phụ trách công ty khoa học kỹ thuật bùi nghiệp mang trên người tội danh giết người, chắc chắn sau lưng ông ta chính là người có biệt danh là thầy biết âm dương phong thủy học. Có lẽ người được gọi là thầy đó có quan hệ hợp tác với Lý Mộ Sinh. Phùng Phàm lắng nghe sau đó quay đầu nhìn Lục Giao, cũng bởi vì vụ án có thầy phong thủy nên cô Lục mới tham gia vào vụ án này nhỉ. Lục Giao gật đầu, đúng vậy, trước đó trong vụ án Trương An An, lần đầu tiên tôi phát hiện ra bóng dáng của phong thủy học. Tôi cũng đã từng tiếp xúc một chút hình như là các cậu quen giáo sư Hồng Đan, nhà phong thủy nổi tiếng ở thành phố Cảng. Ở thành phố Cảng không có mấy người được gọi là thầy, nhưng nếu dựa theo lời các cậu nói thì e rằng người thầy này không phải là người thầy mà người trong nghề hay nói. Phùng phàm cũng theo chân Hồng Đan học một thời gian, mặc dù anh không có thiên phú nhưng dù sao thì cũng biết một chút về âm dương học. Trong giới âm dương, người có thể được gọi là thầy thì đều có tuổi tác không nhỏ, cơ bản đều ở trên núi, trên tâm ở nhà nghiên cứu. Còn những người hoạt động ở bên ngoài bây giờ, về cơ bản đều là thế hệ trẻ, mà nhóm người đó không thể được gọi là thầy. Phùng Phạm nói, sắc mặt cũng khó coi. Nếu chuyện này thực sự có liên quan đến phong thủy âm dương, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tâm trạng của mọi người đều đang rất nặng nề, Ly Bách đã bị bắt cóc hơn 36 tiếng đồng hồ. Nhưng trong 36 tiếng này, cho dù là tuần tra bên ngoài hay tất cả mọi người ở nhà họ hạ đều không phát hiện ra một manh mối nào. Phùng Phạm vẫn đang xử lý vụ án của nhà họ Dương ở phía trước. Bây giờ số liệu được kết nối với tiểu đao, anh dặn do cảnh sát có mặt ở đây để ý đến Lý Mộ Sinh, còn mình thì mang tài liệu về xác minh thông tin, một khi thông tin này là đúng thì Lý Mộ Sinh sẽ bị đưa đi. Hạ Tuấn Miểu luôn tỏ ra bất an, tung tích của con trai bà còn chưa rõ, chồng bà lại bị nghi là hung thủ giết anh trai và chị dâu bà. Mặc dù trong lòng bà không tin nhưng bà cứ cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Bà nghiêng đầu nhìn người cảnh sát đang thi thầm gì đó vừa nhìn lên tầng, bây giờ ở trên tầng chỉ có một mình Lý Mộ Sinh. Hạ Tuấn Miều cắn môi, lau khô nước mắt đi lên tầng. Trên tầng rất yên tĩnh, mọi người đều tập trung ở dưới tầng. Đẩy cử căn phòng trước đây của mình ra, Hạ Tuấn Miều nhìn thấy chồng mình đang đứng trước hương cầm khăn ướt trường đá vào vết thương ở khóe mắt do bị đánh, thấy Hạ Tuấn Miều bước vào liền hừ lạnh một tiếng. Ông ta bỏ khăn mặt xuống, đứng dậy. Cô xem người nhà họ hạ các cô đối xử như thế nào với tôi. Hạ Tuấn Miểu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chồng mình. Một lúc lâu sau, ngay cả Lý Mộ Sinh cũng cảm thấy trột dạ, hơi sợ khi bị Hạ Tuấn Miểu nhìn như vậy. Cô không ở dưới chờ tin tức của con trai, lên đây làm gì? Lý Mộ Sinh, anh hãy thành thật nói cho tôi biết có phải anh biết chuyện gì đó về vụ án của anh trai và chị dâu tôi không? Khi nói những lời này, Hạ Tuấn Miểu rất bình tĩnh, giống như là đang thảo luận vấn đề tối nay ăn gì. Tay cầm khăn ướt của Lý Mộ Sinh dừng lại, ông ta đột nhiên đứng dậy và ném chiếc khăn xuống đất. Hạ Tuấn Miểu, nhà cô đừng có mà quá đáng quá. Năm đó Lý Mộ Sinh này tuy nghèo nhưng vẫn không có bản lĩnh giết người mà không bị ai phát hiện. Bao nhiêu năm nay, tôi chăm chỉ làm công cho nhà họ Hạ Các Cô chỉ vì muốn cuộc sống của con trai tôi tốt hơn một chút vậy mà các người coi tôi là người như vậy sao? Bị Lý Mộ Sinh nói như vậy, nước mắt Hạ Tuấn Miểu rơi xuống. Tôi cũng muốn tin anh. Mộ sinh, năm đó vì muốn gả cho anh tôi không ngần ngại xích mích với người nhà, là anh trai tôi đứng ra giúp giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Nhưng tài liệu mà thần phong đưa ra lúc nãy anh muốn tôi tin rằng anh không biết một chút gì về chuyện năm đó ư. Lý mộ sinh dường như bị kích thích ông ta nhìn hạ tuấn miều bằng vẻ mặt đau thương. Chúng ta đã kết hôn được gần 30 năm thế nhưng cô lại không tin tôi, mà lại tin hạ thần phong sao. Lẽ nào cô không biết tôi là một người như thế nào ư? Miểu Miểu, nhiều năm như vậy, cô tự hỏi lại mình đi, Lý Mộ Sinh này đã làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Hạ. Bây giờ Hạ Tuấn Miểu không biết mình có nên tiếp tục tin tưởng Lý Mộ Sinh hay không, nhìn người đàn ông trước mặt lần đầu tiên bà cảm thấy đối phương xa lạ như vậy. Vậy giám đốc Vương Hiên thì sao đây là manh mối tiểu Bạch tìm ra, lẽ nào nó là con trai anh mà lại làm chuyện bất lợi đối với anh sao? Trước sự chất vấn càng ngày càng gắt gao của Hạ Tuấn Miểu, Lý Mộ Sinh đang định trả lời thì nhận được một cuộc gọi ông ta nhìn dãy số liền vô thức muốn ấn từ chối, nhưng bị Hạ Tuấn Miểu ở bên cạnh nhìn chăm chú sau đó cướp lấy điện thoại, Lý Mộ Sinh muốn lấy lại điện thoại, nhưng Hạ Tuấn Miểu đã nhanh tay ấn nghe máy, đây là điện thoại công việc của Lý Mộ Sinh không phải điện thoại cá nhân. Giọng nói của Vương Lam Nguyên phát ra từ điện thoại, giọng nói mang theo vẻ rất hạnh phúc. Mộ Sinh, em được chẩn đoán là đã có thai." Chỉ cần nghe câu này, Hạ Tuấn Miểu cảm thấy mình như đang bước vào trong nước đá, sau đó bà hét lên một tiếng chói tai. "A!" Lý Mộ Sinh cướp điện thoại, ông ta cúp điện thoại rồi đập thẳng vào tường, một chiếc điện thoại di động đang sử dụng tốt cứ như vậy bị đập vỡ tan thành. Các cảnh sát đang ở tầng dưới chú ý đến tình hình trên tầng, nghe thấy tiếng thét chói tai, phản ứng đầu tiên là chạy nhanh lên tầng. Còn Hạ lão phu nhân vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Sau khi Hạ Tuấn Miểu phản ứng lại, đôi tay với bộ móng tinh xào cào lên mặt Lý Mộ Sinh. Lý Mộ Sinh, anh là thằng khốn, anh thế mà lại có người phụ nữ khác còn có cả con. Anh, tôi muốn ly hôn với anh. Lý Mộ Sinh nghe thấy câu này, trong lòng cũng cảm thấy hoảng. Dù sao thì cổ phần công ty đều đang ở công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã, bây giờ không thể chuyển đi đâu. E rằng cảnh sát đã nhìn ra, không thể không nói bây giờ trong lòng ông ta cảm thấy có chút lo sợ. Lúc trước ông ta rất chắc chắn, nhưng khi những kế hoạch bị phá hỏng, ông ta bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Ban đầu ông ta dám khẳng định Hạ Tuấn Miểu có tình cảm rất sâu đậm với mình. Nhưng trong khoảnh khắc này, nghe được hai chữ ly hôn phát ra từ miệng bà, ông ta cũng cảm thấy kinh ngạc. chương 330 cơ hội cuối cùng được làm mẻ. Miểu Miểu, không phải như em nghĩ đâu. Ông ta vừa nói vừa cố muốn bắt lấy bàn tay Hạ Tuấn Miểu, nhưng một khi phụ nữ thực sự phát điên lên thì đàn ông cũng chưa chắc đã đọ lại được. Khi cảnh sát đi vào phòng liền nhìn thấy một người phụ nữ yếu đuối như Hạ Tuấn Miểu đang như một kẻ điên muốn cào vào mặt chồng mình, cổ và mặt của Lý Mộ Sinh đã có mấy vết xước. Cảnh sát đi đến trực tiếp kéo Hạ Tuấn Miểu ra và đè Lý Mộ Sinh xuống, Hạ Lão ra đứng ở cửa, được người đỡ, ngực phập phồng. Các người vẫn chê cái nhà n N.I. còn chưa xảy ra nhiều chuyện hay sao? Dừng lại hết cho tôi. Bố, tên khốn này nuôi gái ở ngoài, bây giờ còn có cả con. Con muốn ly hôn với anh ta. Hạ Tuấn miều khóc để mặc cho nữ cảnh sát ở bên cạnh đỡ. Cho dù muốn ly hôn thì cũng phải chờ đến khi tìm được Lý Bách rồi nói. Hai ngày này Hạ Tuấn thực sự cảm thấy rằng mạng già này của mình không trụ được nữa rồi, năm nay cứ như là năm hạn vậy. Còn ở đầu dây bên kia ban đầu Vương Lam Nguyên vẫn rất vui vẻ nhưng trước khi điện thoại bị tắt thì nghe thấy giọng nói của phụ nữ khiến bà ta co mày lại nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sảng khoái không tả được. Nhất định là bây giờ người phụ nữ họ hạ kia đang rất đau khổ, bà ta liên tục quay chiếc điện thoại trong tay, người tài xế và vệ sĩ bên cạnh đi tới. Cô hai, ông chủ đang rục ạ." Vương Lam Nguyên cười cầm theo khăn quàng cổ đi vào trong xe, nếu không phải hôm nay có một số khách hàng quan trọng phải đích thân đến xem nhà thì anh trai của bà ta sẽ không muốn thả bà ta ra. Bà ta đặt tay lên bụng, bây giờ bác sĩ đã xác định bà ta thực sự đã có thai ngay lúc này bà ta rất muốn tiêu diệt Lý Bách. Nhưng Lý Bách là một quân cờ tốt nên dùng quân cờ tốt này sao cho tốt nhất nhỉ? Về điểm này bà ta vẫn còn phải nghĩ cho kỹ. Đương nhiên Vương Lam Phong cũng nhận được tin này. Khi Vương Lam Nguyên trở về, anh trai của bà ta đã đứng trước cửa phòng của bà ta và nhìn em gái mình với vẻ mặt khó coi. Không thể giữ đứa bé này lại. Vương Lam Nguyên còn đang tươi cười bỗng dừng độc tác mình đang làm. Không em phải giữ đứa bé này. Giữ đứa bé này lại làm gì, nó không có bố em nghĩ bố sẽ đồng ý sao? Cho dù bây giờ bố có cảm giác áy náy với A Nguyên, nhưng ông ta không thể để mọi người biết bố của đứa bé này là ai? Nếu mọi người biết bố của đứa bé này là con rể của nhà họ hạ thì mặt mũi của nhà họ Vương không biết để ở chỗ nào nữa? Sao lại không có bố, Lý Mộ sinh chính là bố của con em? Vương Lam Nguyên dùng hai tay bảo vệ bụng của mình, vẻ mặt kiên định. Chỉ cần anh ấy lấy được cổ phần của nhà họ hạ thì anh ấy sẽ ly hôn với con gái nhà họ ha. Cổ phần công ty, chỉ dựa vào bản lĩnh của hai người của khoa học kỹ thuật thiên nhã gì đó sao? Vương Lam phong đập bàn và nói. Vương Lam nguyên sửng sốt ngây ngốc nhìn anh trai của mình. Sao anh biết, sao anh biết cả nhà họ hạ đều đã biết. Em còn không biết nhà họ hạ là một gia đình như thế nào ư? Cả cái nhà đó ai ai mà chẳng phải cáo già Từ thế hệ của hạ Tuân, việc kinh doanh của nhà họ hạ đi từng bước đến ngày hôm nay, em nghĩ các hành động của mình thực sự bí mật lắm sao? Lý Bách đã sớm điều tra ra được, bây giờ thiên nhã của các người đã bị cảnh sát để ý kia kìa. Chỉ cần em có một chút hành động không chắc chắn cảnh sát đang chờ phía em hành động. Vương Lam Nguyên cắn môi ngoan cố nói, cho dù không có cổ phần nhà họ hạ thì em cũng muốn giữ lại đứa bé này. a Nguyên, em nghe lời anh trai em đi thực sự là không thể giữ đứa bé này lại. Nếu thực sự có con, cuộc sống sau này của em sẽ thế nào? Vương làm nguyên ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Anh, nếu em không giữ được đứa bé này thì đời này em sẽ không còn cơ hội làm mẹ nữa. Nói xong nước mắt của bà ta chảy xuống. Vương làm phong đang ngồi, hiển nhiên là ông ta cũng không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, rất lâu sau mới lấy lại được giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Lam Nguyên không dám nói với anh trai mình rằng mình đã nhiều lần phá thai vì Lý Mộ Sinh, nếu mà nói ra thì bà ta và Lý Mộ Sinh càng không có khả năng. Em mới đi bệnh viện về, em đã lớn tuổi, lần mang thai này cũng nguy hiểm. Nhưng anh ạ, em là một người phụ nữ, em muốn được làm mẹ. Cầu xin anh, vì đứa bé trong bụng em, nó là đứa bé vô tội, anh là bác của nó. Bác! Vương Lam Phong nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Vương Lam Nguyên, ở đó đang có một sinh mệnh nhỏ bé, mà đó còn có thể là đứa con duy nhất của em gái mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Vương Lam Phong cũng đỏ hoe, hai tay nắm chặt lại, nhắm mắt. Được em có thể giữ đứa bé này lại, anh sẽ sắp xếp xem mắt cho em, về sau em có thể yên tâm. Không, Vương Lam Nguyên không ngờ rằng anh trai mình sẽ nghĩ ra một cách như vậy, bà ta vội vàng lắc đầu. Anh, ngoài lý mộ sinh em không cần ai hết. A Nguyên. Bây giờ Lý Mộ Sinh còn không thể tự bảo vệ được bản thân. Vương Lam Phong lớn giọng nói, ông ta đã nhờ người đi nghe ngóng, mặc dù không biết cụ thể, vì giờ nhà họ đang có rất nhiều cảnh sát. Nhưng ở đó cũng có rất nhiều điều dưỡng và nhân viên chăm sóc khác, ông ta vẫn có thể nghe được một chút tin tức. Bây giờ Lý Mộ Sinh đã bị cảnh sát chú ý, phản ứng đầu tiên sau khi Vương Lam Phong nghe được chuyện này chính là sợ người đứng sau là em gái của mình, ông ta không thể để em gái của mình gặp chuyện không may. Nhưng ông ta cũng không có cách nào ngăn cảnh sát tiếp tục điều tra được. Mặc dù nhà họ Vương có chút quyền thế nhưng ông ta không dám làm gì. Hiện giờ không chỉ là cảnh sát mà những người khác cũng để ý đến nhà họ Vương. Vương Lam Nguyên im lặng, bà ta cắn chặt môi. Em sẽ không để lý mộ sinh xảy ra chuyện gì. Em, em đúng là hết thuốc chữa rồi. Vương Lam Phong không ngờ rằng em gái mình cố chấp như vậy, cố chấp đến mức ông ta hận không thể mở đầu của em gái mình ra xem có phải bên trong toàn là đá hay không. Em dựa vào cái gì mà đi cứu? Cấp dưới của em những người đó nào có ai là có bàn tay sạch sẽ? Chuyện quan trọng bây giờ là em nhanh chóng rũ bỏ quan hệ với mọi chuyện. Còn Lý Bách em thả ra cho anh. Vương làm phong tức giận muốn hét to, nhưng bây giờ đang ở nhà họ Vương, ông ta sợ bố mình phát hiện ra sự bất thường của mình, nên chỉ có thể đè giọng xuống. Được, em thả Lý Bách ra, nhưng em muốn tự mình đi thả. Em thực sự đồng ý thả. Thái độ của Vương Lam Nguyên đột nhiên dịu lại, hiển nhiên là anh trai của bà ta cũng chưa lấy lại được bình tĩnh, ông ta ngơ ngác hỏi lại một lần nữa. Vâng, em đồng ý thả. Nói xong, Vương Lam Nguyên liền xoay người đi ra ngoài. Sau khi Lý Bách mất tích được 48 tiếng đồng hồ, bọn bắt cóc đã gọi cuộc gọi đầu tiên đến, nhưng cuộc điện thoại đó không phải là gọi vào số máy bàn hay số điện thoại riêng nào của người nhà họ hạ, mà là gọi cho lục giao. chương 331 người nhà họ Vương. Nhìn dãy số lạ đó, Lục Giao vô thức nghĩ rằng đây là số điện thoại của bọn bắt cóc cảnh sát đã chuẩn bị xong mọi thứ, họ gật đầu với Lục Giao. Alo, cô Lục Giao, giọng nói bên trong điện thoại hơi trầm thấp nhưng Lục Giao nhíu mày cô vẫn nhớ. Ông là Hoàng Diệp, Hoàng Diệp người đội mũ đen chạy trốn khỏi thành phố Tô, là người đứng sau nhiều vụ án mạng, mặc dù giọng nói đã được biến đổi rất nhiều nhưng Lục Giao vẫn nghe ra được. Ha ha cô Lục Giao vẫn có thể nghe ra được giọng của tôi. Rõ ràng là Hoàng Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ, giọng nói của mình đã được biến đổi cho dù người thân bên cạnh mình mà nghe thấy cũng sẽ cảm thấy không quen thế mà Lục Giao nghe cái đã nhận ra ngay. Lục Giao nhìn dữ liệu phân tích trong máy tính của cảnh sát cô khẽ nhíu mày. Mặc dù giọng nói của ông đã được biến đổi nhưng ngữ điệu và giọng điệu của ông vẫn không thay đổi. Nghe được câu trả lời, Hoàng Diệp cười. Ha ha ha, thì ra là vậy. Hạ thần phong ở bên cạnh anh viết, hỏi về Lý Bách kéo dài thời gian. Lục giao thu hồi vẻ mặt mặc dù mở loa ngoài nhưng mọi người xung quanh vẫn rất kích động, Hạ Tuấn miều cũng bị Hạ Lão Phu nhớ bóp mạnh tay để bình tĩnh lại. Có phải ông đã bắt Lý Bách và hình kiều kiều không? Ha ha ha, tôi nghĩ giọng điệu khi hỏi câu này của cô có thể biến thành một câu trần thuật, không phải là trong lòng cô đã có đáp án của mình rồi sao? Nghe được đáp án này... Hạ Tuấn Miểu đưa tay lên, miệng cắn chặt ngón tay của mình, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, nhưng bà không dám phát ra tiếng động gì, chỉ sợ đối phương sẽ làm chuyện gì đó bất lợi với con trai mình. Hỏi ông ta muốn cái gì? Hạ Thần Phong tiếp tục viết. Lục Giao nhìn thoáng qua. Các ông bắt cóc Lý Tổng nhưng lại gọi điện thoại cho tôi. Các ông muốn gì? Ha ha ha ha ha, cô Lục Giao đúng là rất thẳng thắn. Thật ra hôm nay người muốn nói chuyện với cô không phải là tôi, mà là thầy của tôi. Giọng nói phát ra, vẻ mặt của mọi người lại thay đổi một lần nữa. Tay cầm điện thoại của lục dao đã nắm chặt lại, ở đầu dây bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói với tốc độ nói rất nhanh, giọng nói lần này cũng đã qua chỉnh sửa, không nghe ra được là nam hay nữ. Lục dao, lục dao mím chặt môi, đột nhiên có tiếng mở cửa cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hồng đan dẫn phùng phàm bước vào. Hồng đan ra hiệu tay xuống dưới, dùng khẩu hình nói ra hai chữ. Tiếp tục, lục dao tiếp tục chú ý vào chiếc điện thoại. ông chính là người thầy mà bọn họ nhắc đến ha ha thật không ngờ rằng có một ngày chúng ta gọi điện cho nhau trước đây tôi đã nói là hy vọng cô đừng xen vào chuyện của người khác xen vào chuyện của người khác các ông không làm ra những chuyện không có tình người thì ai xen vào chuyện của các ông chứ đối phương nở nụ cười như thể lục giao đang kể chuyện cười ha ha ha không có tình người Cô Lục nói chuyện hay thật không có tình người gì chứ, những chuyện này đều là vì dục vọng của bọn họ mà ra có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ. Vậy Lý Bách thì sao? Tại sao các ông lại muốn bắt cóc Lý Bách? Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong viết và nói, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu ta là con cháu của nhà họ Hạ. Hạ Tuân nhắm chặt mắt lại, trong mắt tràn đầy lửa giận nhưng vẫn đè nén không nói lời nào. Nói đi, chắc chắn các ông gọi điện thoại đến là có điều kiện gì đó, ông muốn làm thế nào mới thả bọn họ ra. Lục Giao nhíu mày nói tiếp. Đã nghe nói từ lâu âm dương của nhà họ Lục rất tốt nhưng bây giờ nhà họ Lục không có truyền nhân. Khó khăn lắm mới có con cháu nhà họ Lục xuất hiện. Thật ra tôi rất muốn xem xem rốt cuộc bản lĩnh của nhà họ Lục lợi hại đến mức nào. Hồng đan nhíu mày lắng nghe giọng nói phát ra từ điện thoại. Hai mắt hơi híp lại gật đầu với Lục Giao. Được các ông muốn thế nào? Cô cầm điện thoại lên tôi không muốn có người thứ ba biết những điều mà tôi sắp nói. Lục Dao nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên và khẽ nhíu mày, đúng lúc mọi người tỏ vẻ không đồng ý thì cầm điện thoại lên tai nghe, nghe lời của đối phương, hai đầu lông mày của cô ngày càng nhíu chặt vào nhau. Các ông đừng nên quá đáng như vậy, nhưng không bao lâu sau, đối phương cúp máy. Lục Dao, đối phương nói gì vậy, ra giá bao nhiêu tiền hay là muốn cái gì? Lục Dao cầm điện thoại và khẽ lắc đầu. Đối phương không muốn tiền nghe xong cuộc điện thoại này, Lục Giao mới biết vì sao quẻ tượng sống chết lần này của Lý Bách lại có liên quan đến mình. Vậy đối phương muốn gì? Lục Giao cúi đầu, không nói gì, Hồng Đan ở bên cạnh lên tiếng. Tôi biết người đó là ai? Tất cả mọi người cùng nhìn Hồng Đan. Giáo sư Hồng, ông có chân dung tội phạm sao? Trên khuôn mặt Phùng Phàm hiện lên vẻ vui mừng như điên, Hồng Đan gật đầu. Không, chỉ có thể nói tôi biết người này, ai? Hạ lão gia lúc này không nhịn được mới lên tiếng, con gái nhà họ Vương, Vương Lam Nguyên, Vương Lam Nguyên, Hạ Tuấn miều quay lại nhìn người đàn ông trên cầu thang. Vương Lam Nguyên, nói xong liền đứng dậy và nhìn Lý Mộ Sinh, anh biết là cô ta đúng không? Hạ lão phu nhân nhắm mắt thở dài sau đó lắc đầu. Nhiệt duyên, nhiệt duyên. Vẻ mặt Lý Mộ Sinh cũng rất khó coi ông ta từng nghe giọng qua công cụ thay đổi giọng nói của Vương Lam Nguyên, nhưng ông ta không ngờ rằng có người có thể nghe giọng đã qua chỉnh sửa của Vương Lam Nguyên mà còn nhận ra đó là giọng của bà ta. Người nhà họ Hạ đều biết chuyện năm đó của Vương Lam Nguyên, Hạ Tuấn Miểu và Lý Mộ Sinh. Nhưng không ngờ rằng đến bây giờ Lý Mộ Sinh vẫn còn qua lại với Vương Lam Nguyên, thậm chí còn làm liên lụy đến Lý Bách. Trong lòng hạ lão phu nhân vô cùng oán hận, nếu lúc trước mình kiên trì hơn một chút không để con gái mình lấy lý mộ sinh thì có phải là sẽ không xảy ra chuyện sau này không? Hồng Đan không quan tâm đến chuyện đó mà quay đầu nói với Lục Giao. Đối phương nói điều kiện gì? Đối phương muốn tôi đưa lý mộ sinh đến vùng ngoại thành giáo sư Hồng, thi đấu la bàn là gì? Cô ta muốn thi đấu la bàn với cô, dường như Hồng Đan biết được ý đồ của Vương Lam Nguyên. Vương Lam Nguyên Vốn là một người trẻ tuổi trong thế hệ trẻ của nhà họ Vương, cũng là một người cao ngạo, không cho phép người khác giỏi hơn mình, đặc biệt Lục Giao lại còn nhỏ tuổi hơn bà ta, danh tính bây giờ cũng nổi hơn bà ta. Thi đấu La Bàn là một cuộc thi mới nổi lên mấy năm nay trong giới âm dương. Thực ra chính là so tài kỳ môn bát quái, hai người cùng xoay La Bàn, thi đấu online trên mạng xem ai có thể tìm thấy sinh môn của đối phương. Nhưng trong quá trình thi đấu cục phong thủy của hai người hợp chung lại với nhau, sinh môn của cô có thể là từ môn của cô ta, hơn nữa cục phong thủy sẽ luôn chuyển động trong tay hai người rất khó. Lục giao nghe xong liền hiểu được đại khái chính là trong lúc cục phong thủy liên tục chuyển động, ai tìm được sinh môn thì sẽ chiến thắng. Tuy nhiên bản thân cô không có hiểu biết nhiều về La Bàn, ông nội cô từng có một cái La Bàn, nhưng về sau lại không tìm thấy, nên cô cũng chưa nghiên cứu chi tiết. La Bàn có tên khoa học là La Kinh. Người làm phong thủy, cho dù là một người thầy nổi tiếng hay là một người mới vào nghề phong thủy, nếu không có áo choàng của đạo sư thì không được coi là một người làm nghề phong thủy thực sự, bọn họ thường không có quyền truyền thừa chính thống. Chương 332 Thi đấu la bàn Nói theo kiều của người trong xã hội thì chính là biểu học tức là chỉ những người học giữa trường hoặc là tự học cũng chính là loại người giống như Hoàng Diệp kiều thầy phong thủy chưa được công nhận, không được thầy nào dạy thật sự, chỉ đơn giản là nghiên cứu một vài mạch phong thủy âm trạch ngát quãng hoặc là phong thủy về âm mộ phần. Mà lục giao lại rất không may, trước khi ông nội cô vẫn chưa dạy cô cái này, cô cũng là biểu học. Hồng đan cao may. Lục giao cô cũng đừng lo lắng, bản lĩnh của nhà họ Lục không phải hạng soàng, cô cứ dựa theo suy tính bình thường đi thi đấu, việc còn lại giao cho nhóm của đội trưởng hạ là được. Phùng phàm cũng gật đầu. Đúng vậy, cô Lục yên tâm đi còn về Lý Mộ Sinh. Bây giờ Lý Mộ Sinh mới nhớ ra là phải nhân cơ hội này mới có thể thoát được nghĩ đến đây ông ta liền sốt ruột. Tôi đi với cô tôi phải đi cứu con trai tôi. Anh đi cứu, có mà anh muốn chạy trốn thì có. Bây giờ Hạ Tuấn Miểu đã không còn tin vào chồng mình nữa, trong lòng bà vừa đau khổ vừa giận dữ. Phùng Phàm và Hạ Thần Phong cũng không muốn Lý Mộ Sinh rời khỏi đây, bây giờ Cục Cảnh sát đang thu thập tài liệu chỉ cần nắm được chứng cứ cụ thể thì bọn họ sẽ bắt Lý Mộ Sinh chỉ là bây giờ thời gian rất không thuận tiện. Tôi nói cho mấy người biết mấy người không có chứng cứ chứng minh tôi phạm tội, bây giờ tôi chỉ muốn đi cứu con trai tôi, mấy người không có quyền giam giữ tôi. Được anh có thể đi, nhưng chúng ta phải ly hôn trước đã. Đúng lúc luật sư cũng ở đây tôi muốn ly hôn với anh ngay lập tức. Anh không được mang theo bất cứ tài sản nào của nhà họ Hạ. Lần này Hạ lão gia cũng đứng về phía con gái mình, ông đã đưa ra quyết định rồi, có thể lý mộ sinh thật sự có liên quan đến cái chết của con trai mình, ông không định để cho lý mộ sinh dễ dàng qua được cửa ải này như vậy. Ân vận, lập tức làm thỏa thuận ly hôn. Buổi chiều Hạ Tuân đã gọi nữ luật sư ở bên cạnh đến đây, vốn dĩ ông đã chuẩn bị cho con gái mình ly hôn với Lý Mộ Sinh, lúc này thỏa thuận đã viết xong rồi, nhưng ông không ngờ là con gái mình đã nghĩ thông suốt rồi. Lý Mộ Sinh nhìn trên tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt viết là mình không được mang theo bất cứ tài sản chung nào, ông ta thấy không cam tâm. Miểu miểu, em làm gì vậy, anh chỉ muốn đi cứu con trai mình thôi. Lẽ nào em không lo cho nó? Thằng bé là con của tôi, không phải của anh, con của anh là đứa bé trong bụng của Vương Lam Nguyên kia kìa. Hôm nay anh có ký không, không ký thì sau này chúng ta gặp nhau ở tòa. Tôi sẽ kiện anh tội ngoại tình. Lý Mộ Sinh chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Tuấn miểu mạnh mẽ như vậy. Tình hình bây giờ khiến ông ta không thể không trực tiếp ký tên. Ông ta đang chuẩn bị chạy trốn, nếu còn không chạy thì e rằng ông ta sẽ không còn cơ hội chạy được nữa. Mà cuộc điện thoại vừa rồi càng thể hiện là Vương Lam Nguyên có liên quan trực tiếp đến những vụ án kia ở thành phố Tô. Phùng phàm lập tức gọi điện thoại cho anh em trong cục bảo bọn họ đến nhà Vương Lam Nguyên bắt bà ta. Hồng đan lại lắc đầu. Bây giờ sợ là không bắt được cô ta đâu, Vương Lam Nguyên có thể làm đến mức này, e rằng cô ta đã bị ép đến bước đường cùng rồi. Lục Giao không hiểu, giáo sư Hồng, sao ngài lại nói như vậy? Bây giờ Vương Lam Nguyên đã không ngăn được việc mọi người điều tra cô ta nữa, một khi bị điều tra đến cùng thì sợ rằng Vương Lam Nguyên sẽ chẳng còn gì cả, bây giờ cô ta có thứ muốn bảo vệ cho nên cô ta sẽ liều mạng, nhưng trong lòng lại không cam tâm chịu thua cô Lục Giao, cô cứ đối mặt với Vương Lam Nguyên bằng thái độ bình thường là được. 11 giờ đêm, cảnh sát đưa Lục Giao và Lý Mộ Sinh đến vùng ngoại ô, họ chỉ dám đỗ xe ở nơi rất xa, trước khi xuống xe, Hạ Thần Phong không yên tâm nhưng Hồng đan lại vỗ vai anh và nói. Đi đi, cô ta muốn thi đấu la bàn với Lục Giao nên sẽ không làm gì con bé đâu. Lục Giao gật đầu, quay đầu nhìn Lý mộ sinh với sắc mặt khó coi đứng ở một bên. Ông Lý, cho dù sau này ông có suy nghĩ gì nhưng dù thế nào thì Lý Bách vẫn là con trai ông, tôi hy vọng ông vẫn còn chút nhân tính. vương Lam Nguyên một mình ngồi trong nhà kho cũ kỹ không một bóng người, dường như bà ta đã đợi rất lâu rồi. Phía sau bà ta có một màn hình lớn, bên trong đang phát trực tiếp Lý Bách và hình kiều kiều bị trói ở trong một vật chứa làm bằng kính, bên trên đã được bịt kín. Nhìn thấy Lý Mộ Sinh và Lục dao Vương Lam Nguyên cười đứng lên. Mộ Sinh, anh đến rồi. Sắc mặt của Lý Mộ Sinh rất khó coi, chỉ trong ba ngày ông ta đã mất tất cả. Ông ta không tài nào nghĩ ra được mình đã sai ở đâu hoặc là vì ông ta khinh địch, nhưng khi nhìn thấy màn hình phía sau sắc mặt ông ta lại càng khó coi hơn. A Nguyên, anh đã bảo em tha cho Lý Bách, vậy mà em đang làm gì cái thế hả? Còn ở một nơi khác, Phùng Phàm dẫn theo cấp dưới đã tìm được nhà họ Vương, lúc này nhà họ Vương mới biết con gái của mình đã làm ra chuyện tài trời như vậy, bố của Vương Lam Nguyên là Vương Ba Đào trực tiếp tát Vương Lam Phong một cái. Mày hại chết em gái mày rồi. Đồng chí cảnh sát mau đưa chúng tôi đi. Vương Lam Nguyên nhìn Lý Mộ Sinh, sau đó lại nhìn sang Lục dao đang im lặng đứng ở một bên, cô gái này vẫn giống như trước đây bà ta nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta lại như thế này. Chào cô Lục giao tôi là Vương Lam Nguyên. Bà Vương, tôi đã đến rồi, bà có thể thả lý bách và hình kiều kiều ra được rồi. Vương Lam Nguyên cười, nụ cười của bà ta mang theo vẻ thê lương, bà ta vươn tay chạm vào bụng của mình. Cô Lục, việc gì phải vội thế, thời gian còn chưa đến. Nhưng mà cô Lục không có gì muốn hỏi tôi sao. Lục giao nhìn vào video thấy Lý Bách và hình Kiều Kiều tuy đã hôn mê nhưng không có vấn đề gì lớn cho nên cô tạm thời thấy yên tâm cô nhìn bà ta. Hỏi bà tại sao lại làm như vậy à? Vương Lam Nguyên cười, cô đã nhìn ra rồi mà. Tướng mạo của Vương Lam Nguyên và Lý Mộ Sinh đã thể hiện rất rõ ràng, hai người này có tình kiếp đào hoa sát. Bà Vương, bà vì ham muốn riêng của mình hại mà cướp đi tính mạng của bao nhiêu người, lẽ nào bà không sợ nhân quả sao? Lục Giao không hiểu suy nghĩ của Vương Lam Nguyên, nếu là thầy phong thủy âm dương bình thường thì đều lấy mục tiêu là gặp hung hóa cát để cuộc sống của người khác trở nên tốt hơn. Nhưng Vương Lam Nguyên không như vậy, bà ta chỉ ủ mưu mang lại tai họa cho người khác mà thôi. Nhân quả, cái này chỉ là để lừa gạt người khác mà thôi. Thứ này cũng là công cụ để lừa người kiếm tiền. Cô xem, trên thế giới này nhiều kẻ đạo đức thối nát vẫn sống rất tốt đấy thôi. Lục Giao cô tỉnh lại đi. Vương Lam Nguyên chưa bao giờ tin vào vận mệnh, trong mắt bà ta những thứ này chỉ là công cụ để bà ta có được thứ mình muốn mà thôi. Nhưng mà cho dù trong lòng coi thường lĩnh vực này thế nào nhưng khi Vương Lam Nguyên phát hiện ra mình đã trở thành đối tượng được người khác ngưỡng mộ thì trong lòng bà ta vẫn rất có cảm giác thành tựu. Nhưng sau khi lục Giao xuất hiện, rất nhiều người đều nói lục Giao trẻ hơn bà ta có năng lực hơn bà ta. Bà ta là người kiêu ngạo, cho dù là thứ bà ta không quan tâm, nhưng bị người khác nói là không bằng lục giao trong lòng bà ta cũng cảm thấy khó chịu. Bây giờ Vương Lam Nguyên muốn chứng minh bà ta mới là người có tư cách được người khác ngưỡng mộ nhất. Chương 333 trò chơi sinh tử, thời gian cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta hãy chơi một ván thật sảng khoái đi. Mộ Sinh, anh yên tâm, sau khi việc này kết thúc thì không còn ai đến ngăn cản chúng ta nữa đâu. Vương Lam Nguyên cười nói, Sau đó cầm chiếc dương ở bên cạnh đưa cho lục dao Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, phía sau tôi có màn hình Một người trong đó là Lý Bách, người còn lại hình như là bạn gái của Lý Bách mộ sinh Em thật sự không muốn nói đâu, nhưng mà khẩu vị của con trai anh tệ thật a Nguyên, chúng ta không còn thời gian nữa, bây giờ cảnh sát đang ở bên ngoài rồi Lý mộ sinh định nhân lúc này nhanh chóng đi khỏi đây Nhưng một mình ông ta thì không chạy được, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh vương Lam Nguyên mới có thể thoát được Nhanh thôi, anh không muốn biết kết cục của con trai anh là gì sao. Lục dao nhìn màn hình phía sau, hai bể kính đều thông với một cái ống, cô biết trên người mình có máy nghe lén của cảnh sát, nếu cô gặp nguy hiểm thì tổ bắn tìa của cảnh sát cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu đao bỏ kính viễn vọng xuống, sắc mặt cậu khó coi. Anh Phong, Lý Bách và hình kiều kiều không có ở đây. Nhìn màn hình ở bên trong, chắc hẳn Vương Lam Nguyên đã chuẩn bị trước rồi. Trước đó, khi gọi điện thì Hoàng Diệp cũng ở bên cạnh Vương Lam Nguyên, các cậu điều tra xem Hoàng Diệp đã đi đâu, có lẽ Lý Bách đã bị Hoàng Diệp đưa đi rồi. Tiểu đao nghe thấy liền lập tức rời khỏi, còn hạ thần phong thì tiếp tục nghe trộm tình hình bên trong. Đây là hai bệ kính, cô gái là của tôi, còn cậu trai kia là của cô, nếu cô không thể kịp thời tìm được sinh môn vậy thì không khí ở chỗ Lý Bách sẽ bị rút cạn, nếu cô không thể kịp thời ngăn cản tôi tìm được sinh môn vậy thì chỗ của cô gái sẽ bị bơm đầy nước vào trò chơi này rất kích thích phải không? Tốc độ của trò chơi tùy thuộc vào bản lĩnh của cô. Vương Lam Nguyên cười nói sau đó mở chiếc dương trong tay ra, bên trong cũng là một cái la bàn. Cái la bàn này rất đặc biệt, bên dưới giống như liên kết với các kiểu tín hiệu trực tiếp nối liền với máy tính ở chỗ giam Lý Bách, nó có thể khống chế tốc độ của hai cái ống nối với bệ kính. Trong lòng Lục Giao vẫn không tài nào chấp nhận được sự tàn nhẫn của trò chơi này, nhưng vào giây phút thời gian bắt đầu đếm ngược cô nhanh chóng mở cái dương trong tay mình ra, bên trong là một chiếc la bàn giống với la bàn của Vương Lam Nguyên. Lục Giao không dám lơ là chút nào, cô trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ cô nhìn la bàn phức tạp trước mặt lại nhìn hai người ở phía sau màn hình, sau lưng bọn họ cũng có một cái màn hình lớn, phía trên chính là một cái la bàn tổng báo hiệu tình hình thi đấu của cô và Vương Lam Nguyên. Hai người nhanh chóng tính toán cục phong thủy mà la bàn trong tay cũng không ngừng chuyển động. Hồng Đan ở bên ngoài quan sát bằng kính viễn vọng một lúc rồi trực tiếp bỏ xuống và đi qua đó. Giáo sư Hồng, hạ thần phong lo lắng nhìn Hồng Đan. Đội trưởng hạ cậu yên tâm đi tôi tự biết chừng mực tôi sẽ bảo vệ tốt cho lục giao Hồng Đan cười thoải mái giống như đối phương không phải tội phạm tàn ác mà chỉ là một người bạn của mình. Tốt xấu gì tôi cũng là người nhà họ Hồng, người nhà họ Vương không dám làm gì tôi đâu. Yên tâm đi tôi qua đó thì các cậu cũng có thể yên tâm về Lục Giao. Bây giờ Lý Mộ Sinh cảm thấy rất mâu thuẫn, lúc này là cơ hội rất tốt để chạy trốn, nhưng bên ngoài có người ông ta phải đợi Vương Lam Nguyên nói với ông ta sinh môn là gì. Nhưng ông ta nhìn Lục Giao, lại nhìn con trai mình đang ở trên màn hình, Hô hấp của Lý Bách bắt đầu trở nên rồn rập mà nước trong ống nước ở chỗ hình kiều kiều cũng dần dần chảy xuống nhiều hơn. Nếu Lý Mộ Sinh đánh ngất lục Giao vậy thì ông ta có thể cùng với Vương Lam Nguyên bỏ chạy, nhưng như vậy thì Lý Bách chắc chắc sẽ chết, nhưng nếu muốn Lý Bách sống vậy thì Vương Lam Nguyên bắt buộc phải thua. Lý Mộ Sinh đang do dự, đây là lần đầu tiên người đàn ông này do dự. Ông ta ngẩn đầu lên, nhìn sâu vào con trai mình với sắc mặt khó coi. A Nguyên, chúng ta đi. Chúng ta vẫn còn có đứa con có thể nuôi lớn. Nói xong ông ta chậm chậm đi về phía lục dao, lúc này lục dao biết rõ nguy hiểm đang đến gần mình nhưng cô không dám rời mắt khỏi cái la bàn này. Bây giờ trong tay cô là hai sinh mạng còn sống. Hơn một năm nay đã có quá nhiều người chết vì cô rồi, cô không muốn có ai chết vì cô nữa cho dù cô có phải hy sinh tính mạng của mình. Mồ hôi trên trán của lục dao bắt đầu dần dần rơi xuống, trong đêm đầu xuân có gió lạnh bất thường này, không có thiết bị sưởi ấm nào nhưng cô vẫn chảy đầy mồ hôi. Anh Lý, anh đang làm gì vậy? Bọn họ thi đấu công bằng, anh làm như vậy là mất phong độ của bậc cha chú đấy Hồng Đan kịp thời xuất hiện giải cứu lục giao. Lý mộ sinh dừng bước, ông ta chậm chậm đi về phía bên cạnh Vương Lam Nguyên. Anh tại sao anh có thể vào đây? Hồng Đan cười nói, tại sao tôi lại không thể vào? Cô Vương nói cảnh sát không được vào, nhưng tôi vào đây với tư cách là người nhà họ Hồng trong giới âm dương, ở đây có người đang so tài, làm sao có thể thiếu người của giới âm dương đến quan sát? Thầy Vương, cô nói xem có phải không? Vương Lam Nguyên cười lạnh. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là thầy Hồng Đan. Chỉ có điều, xưa nay nhà họ Hồng và nhà họ Vương nước sông không phạm nước giếng, sao anh cứ phải nhúng tay vào chuyện này? Tôi cũng hết cách rồi, có người đã nhờ vả tôi. Nhưng mà sao tôi có thể bỏ lỡ trận đấu đặc sắc thế này chứ? Hồng Đan chỉ đứng ở bên cạnh lục dao, còn hai mắt lại nhìn về phía màn hình, ông không quan tâm đến việc Lý Bách và hình kiều kiều thế nào rồi, thứ ông nhìn là cái la bàn phía sau. Cho dù là Hồng Đan thì bây giờ muốn hiểu được cái la bàn lớn này cũng phải mất một khoảng thời gian. Lục dao cắn môi, bây giờ cô đang ở thế hạ phong, dù sao thì la bàn cũng không phải thế mạnh của cô, giống như đang chơi cờ cô đang bị đối phương ép chặt. 12 địa chi tam hợp thành cục thân tử thìn tam hợp thủy cục dần ngọ tuất tam hợp hòa cục tỵ dậu sửu tam hợp kim cục hợi mão mùi tam hợp mộc cục thìn tuất sửu mùi lần lượt là thủy hỏa kim mộc cô nhanh chóng suy tính cục phong thủy đã bị thay đổi của mình đồng thời lại phải thiết kết bẫy cho cục phong thủy của vương lam nguyên song sơn ngũ hành là tam hợp ngũ hành thiên bàn nhâm tử đồng cung quý sửu đồng cung cấn dần đồng cung khôn thân đồng cung canh dậu đồng cung tân mão đồng cung Càn hợi đồng cung Hồng Đan khẽ cao mày, ông đã tính ra được bây giờ lục dao đang ở thế hạ phong, vì dù sao thì cô vẫn còn trẻ, bao nhiêu năm nay Vương Lam Nguyên luôn độc chiếm vị trí đứng đầu trong thi đấu La Bàn thì không thể nào không có bản lĩnh được, nhưng bây giờ lục dao có thể bám sát Vương Lam Nguyên là biểu hiện không tồi rồi. Ông không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng theo tục lệ của giới âm dương thì ông không được can thiệp vào trận đấu của hai người này. Anh Lý thực ra có điểm này tôi rất không hiểu Hồng Đan đột nhiên ngẩn đầu lên hỏi Lý Mộ Sinh. Trường 334 khát phỏng sống, Lý Bách là con trai ruột của anh, tôi cũng nhìn ra từ tướng Mạo anh, cả đời này anh chỉ có một đứa con, nếu trước đây anh không có suy nghĩ quá trớn thì những năm tháng về sau của anh rất tốt vậy mà bây giờ anh lại rơi vào cục diện chết không có ai đưa tiến. Hồng Đan là ai, ông cũng là con cáo giả, cho dù do sự can thiệp của Vương Lam Nguyên mà ông không nhìn ra gì trong tướng Mạo và bắt tự của Lý Mộ Sinh, nhưng nói gì thì ông vẫn là một giáo sư tâm lý tội phạm. Đương nhiên tâm lý học tội phạm cũng đã tiếp xúc với tâm lý học ở rất nhiều phương diện khác bây giờ ông đang chơi chiến thuật đánh vào tâm lý đối phương. Dù sao thì bây giờ ông nói lời này ra không ai phản bác lại được nhìn từ tình hình trước đây thì đúng là như vậy. Nếu Lý Mộ Sinh biết thân biết phận thì với tình cảm của Hạ Tuấn Miểu ông ta sống ở nhà họ hà có thể không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nhưng giờ đây Lý Mộ Sinh đang tự tìm đến cái chết ông ta đã phá hoại vận thế đang tốt đẹp của mình. Sắc mặt của Lý Mộ Sinh rất khó coi, tuy ông ta chưa bao giờ gặp người nhà họ Hồng nhưng ông ta đã nghe Vương Lam Nguyên nói mấy lần rằng bản lĩnh của người nhà họ Hồng không phải dạng vừa, bây giờ bị người nhà họ Hồng nói như vậy sắc mặt ông ta liền khó coi đến cực điểm. Ông ta quay đầu nhìn bụng của Vương Lam Nguyên sau đó đột nhiên cười lên. Giáo sư Hồng, lời này của ông tôi không thích nghe chút nào đâu. Lý Bách đúng là con trai của tôi, nhưng bây giờ tôi không chỉ có một đứa. Bây giờ ông ta không thể trùn chân được nữa, mà Vương Lam Nguyên ở một bên cũng mở lời. Hồng Đan, anh đừng có quá đáng. Lục Giao đột nhiên hiểu cách làm của Hồng Đan, cô nghĩ đến việc bây giờ trên người mình đang có thiết bị nghe trộm, những lời này chắc chắn sẽ bị ghi lại. Vụ án của Hà Tuấn Diệm vào năm đó là do các người sắp xếp phải không Lục Giao vừa xoay la bàn vừa hỏi. Tốc độ xoay la bàn của Vương Lam Nguyên dần dần chậm lại, bà ta đã nhìn ra Lục Giao vốn dĩ không thành thạo mà bây giờ tốc độ của cô càng ngày càng nhanh. nếu cô thắng tôi thì tôi sẽ nói hết với cô a nguyên việc lý mộ sinh sốt ruột đã nói lên tất cả lục dao cúi đầu mỉm cười nhanh chóng xoay la bàn lý bách tỉnh lại do bị ngạt thở toàn thân anh ta bị đặt ở trong một cái lồng bằng kính lý bách cảm thấy không khí càng ngày càng loãng mặt anh ta đỏ bừng lên gân xanh trên cổ và trán cũng gồ lên mà ở một bên khác hình kiều kiều vẫn đang bị trói nước đã ngập dần quá đầu gối phù phù phù lý bách muốn cố gắng hô hấp nhưng anh ta cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn mặt lục dao cũng đỏ bừng khi đang nhanh chóng xoay la bàn cô tìm được sinh môn giả tuy là sinh môn giả nhưng lý bách đột nhiên hô hấp được một chút ở trong cái ống đó xuất hiện một chút oxy lý bách tham lam hít mấy hơi nhưng chỉ một chốc sau đó lại có cảm giác ngạt thở lý bách biết nếu cứ tiếp tục thế này thì mình chỉ có đường chết Anh ta nhìn xung quanh, trước mặt có một cái máy quay phim đang hoạt động, chứng tỏ bây giờ anh ta đang bị ai đó quay phim, hoặc là phát trực tiếp còn đằng sau. Lý Bách nghiêng đầu nhìn mấy con số đang nhanh chóng chuyển động, còn có ký hiệu kỳ lạ. Lục giao Lý Bách nhận ra rồi, đây là những thứ trong phong thủy, anh ta vội vàng hô hấp, anh ta hiểu là lục giao đang cứu mình, một chút không khí vừa có ban nãy chứng tỏ cô đã chiến thắng trong giây lát. Bây giờ cho dù có phải chết thì Lý Bách chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào lục giao nếu lục Dao có thể cứu mình ra thì tốt biết bao. Việc hiểu ra bây giờ có người đang cứu mình lại khiến Lý Bách sốt ruột hơn, vừa rồi anh ta đã có không khí, nhưng vừa rồi nước cũng chảy vào bể kính bên kia rất nhiều, bây giờ sắp đến eo của hình kiều kiều rồi. Hình kiều kiều hình kiều, Lý Bách gắng sức ngẩng đầu lên, nhanh chóng đá qua đó, nhưng không biết bề mặt kính này sao lại kiên cố đến vậy, anh ta đá vào nhưng vô ích chỉ có thể làm nó lắc lư một chút. Động tác mạnh vừa rồi khiến Lý Bách cảm thấy không khí càng ngày càng loãng. Hồng Đan chỉ có thể chơ mắt nhìn hai người trong màn hình, một người thì nước đã dâng lên đến ngực, người còn lại thì mặt đang đỏ bừng lên, vừa nhìn đã biết là thiếu oxy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa đi, Lục Giao tự nói với chính mình, có lẽ cô đang hoàn toàn đắm mình vào trong đường cùng này, tốc độ xoay la bàn trong tay đã vượt xa Vương Lam Nguyên không chỉ một lần. Lý Bách cảm thấy hoàn toàn không thở được nữa, bây giờ anh ta thấy cái gì cũng màu đỏ, cơ thể thì co giật chính vào giây phút Lý Bách tưởng mình sắp chết thì đột nhiên có khí thổi vào từ cái ống đó, anh ta vội vàng hô hấp. Phù, phù, phù, khụ, khụ, khụ. Chút không khí đột nhiên tràn vào đã kéo Lý Bách quay về từ bờ vực của cái chết, khi cơ thể có thể hô hấp anh ta mới quay đầu lại nhìn, nước ở chỗ hình kiều kiều đã lên đến cổ rồi. Lý Bách mặc kệ cơ thể của mình, anh ta giơ chân lên đạp mạnh vào tấm kính. Tỉnh lại đi. Sắc mặt Vương Lam Nguyên đột nhiên trắng bạch mà lục Giao thì không dám thả lỏng chút nào, cô đã tìm ra sinh môn, việc phải làm bây giờ là khiến Vương Lam Nguyên đi vào tử môn. Lý mộ sinh nhìn thấy con trai mình sắp không trụ được rồi, móng tay ông ta hung hăng bấu vào mờ u bàn tay của mình, nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Lam Nguyên thua rồi, trong lòng ông ta hoảng sợ ông ta đã bắt đầu nghĩ xem nên thoát khỏi đây như thế nào. Tiểu đao cũng giáo giết tìm kiếm, vừa rồi theo máy phát tín hiệu trên màn hình ở phía trong thì địa điểm này có lẽ là không xa lắm, nhưng nơi này là khu vực nhà máy, có rất nhiều nhà kho nhỏ, xưởng nhỏ cũng rất nhiều, phạm vi rất rộng, cảnh sát rất khó tìm được người. Hình kiều kiều tỉnh lại vì lạnh, khi tỉnh lại cô nhìn thấy hơn nửa người mình ngập trong nước. Á, Lý Bách thở ra một hơi, không khí trong bể kính vẫn không nhiều lắm. Hình kiều kiều quay người nhìn thấy toàn thân Lý Bách toàn là mồ hôi, mặt đỏ bừng lên, trong mắt toàn là tơ máu. Làm sao đây, tôi không muốn chết, lên trên, Lý Bách vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Hình kiều kiều hiểu ý của Lý Bách cô lạnh đến mức toàn thân run lên tuy bị trói nhưng hai chân đã được giải phóng, lúc này hình kiều kiều tận dụng thân hình khỏe khoắn của mình, hai chân dùng sức đạp để bản thân kẹt trong bể kính, sau đó cô ngẩng đầu lên ra sức di chuyển lên phía trên. Lý Bách khẽ nhắm mắt lại, bây giờ chỉ còn đợi lục giao thành công cứu hình kiều kiều ra thôi, bản thân anh ta đã có thể hô hấp rồi. Thời gian dần trôi qua, hình kiều kiều cực kỳ hoảng loạn, mặt cô đã dính lên tấm kính, không khí bên trong càng ngày càng ít, cô khóc lóc hét lớn cứu tôi với. Cứu tôi với, Lý Bách cũng sốt ruột lấy chân đạp nhưng không có tác dụng gì. Lục giao cố lên. Lục dao cắn môi, cô đã nếm được mùi vị máu thanh, đột nhiên cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nước trên màn hình đã dừng lại, cô thở ra một hơi, trên mặt toàn là nước mắt. Mình thắng rồi, hai mắt lục dao sừng sốt, cô nhìn Hồng Đan với vẻ không dám tin. Tôi thắng rồi, mươi 335 tự sát, Hồng Đan cười thoải mái. Ha ha ha, ha ha ha, đặc sắc lắm, đây là một trận so tài rất đặc sắc, đã nhiều năm như vậy rồi Hồng Đan chưa bao giờ vui như lần này. tuy về sau, suy tính của ông đã không theo kịp hai người kia nhưng nhìn vào biểu hiện của Lý Bách và hình kiều kiều là ông có thể biết được ai đã giành chiến thắng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông thấy đây là một trận so tài đặc sắc. Vương Lam Nguyên nhìn La Bàn trong tay, bà ta cảm thấy như có thứ gì đó đang rời xa mình, bà ta thua rồi. Bà ta không tài nào tin nổi là mình thua rồi. Bao nhiêu năm nay bà ta chưa bao giờ thua khi thi đấu La Bàn, vậy mà bây giờ lại thua một con danh con. Không. Không thể nào, sao tôi lại có thể thua một con danh con được. Vương Lam Nguyên không dám tin, bà ta điên cuồng đập la bàn sau đó đứng lên, bà ta cảm thấy dưới chân mình có thứ gì ẩm ướt cúi đầu nhìn thì thấy dưới cái váy màu đen của mình có một mảng màu đỏ đang từ từ lan ra. Vương Lam Nguyên hiểu tại sao vừa rồi bà ta lại có cảm giác có thứ gì đó đang rời xa mình rồi, là con của bà ta. Bà ta ôm bụng của mình, con của tôi con của tôi. Vương Lam Nguyên ôm bụng, sự thù hận lục Giao ở trong lòng bà ta lên đến cực điểm. Đều tại mày, tại sao mày lại xuất hiện, rõ ràng là nhà họ lục đã biết mất rồi, tại sao bây giờ mày lại xuất hiện. Lý Mộ Sinh ôm lấy Vương Lam Nguyên, bây giờ thời gian không kịp nữa. A Nguyên, chúng ta không còn thời gian nữa. Hồng đan cao mày, Lý Mộ Sinh, các người không chạy được đâu. Lời vừa nói ra, Vương Lam Nguyên liền lấy một khẩu súng ngắn từ trong lòng chĩa thẳng về phía lục dao. Lục Giao ná thở, rõ ràng là Vương Lam Nguyên đã tìm người ngụy trang khẩu súng ngắn của mình. Hồng Đan bước lên trước, chặn trước mặt Lục Giao. Vương Lam Nguyên, cô hiểu quy tắc của giới âm dương mà thua thì phải chịu. Ha ha ha, tôi đã mất con rồi, việc gì phải quan tâm đến thua thì phải chịu gì đó chứ. Vương Lam Nguyên vừa khóc vừa cười điên cuồng. À Nguyên, con không còn nữa thì chúng ta tiếp tục sinh, chúng ta mau đi thôi. Lý mộ sinh thật sự là nếu lần này Vương Lam Nguyên còn không định đi thì ông ta sẽ đi trước. Đi đâu, chúng ta đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Công sức mấy chục năm nay của chúng ta đổ sông xuống biển rồi. Đúng, tai nạn giao thông của Hà Tuấn Diệm là do chúng tôi bày ra. Nhưng các người không tìm được chứng cứ đâu, các người mãi mãi không tìm được chứng cứ có ích đâu. Tại sao nhà họ Lục và nhà họ Hà các người có thể có được hạnh phúc một cách đơn giản như vậy? Tôi chỉ muốn được ở bên mộ sinh tại sao các người lại không cho. A Nguyên, cả nhà Vương Lam Phong và cảnh sát cùng xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ thật sự bị dọa sợ đến mức bị bệnh tim. Anh con của em mất rồi, tất cả là lỗi của lục giao Vương Lam Phong giơ tay ra. A Nguyên, không sao đâu, em mất con rồi nhưng vẫn còn có anh, không sao đâu, em bỏ súng xuống, xuống trước được không? Lý Mộ Sinh nhìn thấy cảnh sát đến liền biết mình không chạy được nữa, ông ta bước lên trước một bước cướp khẩu súng ngăn của Vương Lam Nguyên, sau đó chỉa vào bà ta. Các người tránh ra hết cho tôi. Lý Mộ Sinh, mày muốn làm gì? Vương Lam phong vào Vương Ba Đào hét lớn. Chỉ cần các người cho tôi và A Nguyên rời khỏi đây, tôi và A Nguyên mãi mãi không trở lại thủ đô nữa. Lý Mộ Sinh vừa nói xong thì Vương Lam Nguyên bị ông ta uy hiếp đột nhiên cười lên, bà ta nhìn lục dao và nói. Mày tưởng mày thật sự thắng rồi sao? Bây giờ lục dao đã đứng dậy, cô được hạ thần phong ôm vào lòng, cô kinh hoàng ngẩn đầu lên nhìn cái màn hình đó. Lý Bách và hình kiều kiều ở bên trong vừa mới thở được thì nước lại ồ ạt chảy vào một bể, bể còn lại thì không khí nhanh chóng bị rút đi. Vương Lam Nguyên, hạ thần phong giận dữ hết lên, anh muốn tiến lên phía trước nhưng trong lý mộ sinh lại có súng. Chân Lý Bách đạp vào kính, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ha ha ha ha, ha ha ha. Tôi muốn các người chết cùng với mẹ con tôi. Sau khi hét lên câu này, một tay túm lấy tay của Lý Mộ Sinh nhắm chuẩn vào cổ họng mình, sau đó trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người và Lý Mộ Sinh, bà ta bóp cò. Đoàn, giây phút đó cả nhà kho đều chìm vào yên tĩnh. A Nguyên, A Nguyên, Vương Lam Phong là người đầu tiên tiến lên, nhìn thấy viên đạn đó từ cổ của Vương Lam Nguyên xuyên qua cổ của Lý Mộ Sinh. Đây là một khẩu súng tự chế, lực xung kích bên trong rất lớn, một phát súng có thể xuyên qua cổ của hai người, rõ ràng là lục dao không ngờ tình huống như vậy sẽ xảy ra. Hạ thần phong đã xông lên phía trước, lục dao ngây ngốc nhìn màn hình, nhìn cử động cơ thể của Lý Bách càng ngày càng nhỏ, còn hình kiều kiều thì không ngừng vùng vẫy trong nước. Lẽ nào cô thật sự không cứu được ai sao? Hốc mắt cô đột nhiên mờ đi vì nước mắt bóng dáng của tiểu đao đột nhiên xuất hiện trên màn hình cậu nhanh chóng trèo lên bệ kính ném hai cái ống đi cảnh sát phía sau lấy súng ngắn bắn thẳng vào một góc của bệ kính. Rắc rắc rắc rắc thành kính vỡ vụn nhưng hai người bên trong bệ kính đã không còn biết gì nữa lục dao chỉ có thể nhìn tiểu đao nhanh chóng làm hồi sức tim phổi cho Lý Bách. a Nguyên, a Nguyên, sao em lại ngốc như vậy Vương Lam Phong muốn bịt vết thương lại nhưng đã vội. Mà vương Lam Nguyên lại dựa vào trong lòng lý mộ sinh, bà ta quay đầu muốn nhìn ông ta thêm một lần nữa. Mộ sinh sẽ không có ai chia lìa chúng ta nữa. A Nguyên, vương ba đào chống gậy nước mắt rơi đầy trên gương mặt già nua, ông chưa bao giờ nghĩ là con gái mình sẽ ra nông nỗi, đây đúng là ma chướng hay sao? Nhìn la bàn trên mặt đất, ông quay đầu nhìn lục dao bằng ánh mắt phức tạp. Hạ thần phong chỉ đứng tại chỗ nhìn lý mộ sinh dần dần không còn sức sống, một cảnh sát tham gia cứu chữa tay đầy máu đứng lên sau đó lắc đầu. Không cứu được nữa, ông ta cứ thế mà chết như vậy sao? Hạ thần phong nhìn đôi mắt của lý mộ sinh dần dần mất đi ánh sáng. Mấy hôm trước người đàn ông này còn ăn cơm cùng với anh tỏ vẻ mình là một bậc cha chú điềm đạm vậy mà bây giờ lại trở thành hung thủ hại chết bố mẹ anh. Sự thật hạ thần phong vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm nay lại khiến người ta khó chấp nhận như vậy. Anh nhìn lên màn hình tiểu đao đang đưa lý bách và hình kiều kiều toàn thân ướt sũng rời khỏi anh không biết phải nói với người nhà kết quả này thế nào. Thần phong lục giao đi qua đó nhìn hai người trên mặt đất bố con nhà họ vương ôm xác của vương Lam Nguyên khóc lớn, lục giao không cũng rõ lúc này cô có cảm giác gì. Rõ ràng hai người này có tội nhưng bây giờ nhìn thấy người nhà họ vương đau đớn trước xác của vương Lam Nguyên như vậy, cô bất giá cảm thấy xót xa. Cuộc sống không nói trước được điều gì, chúng ta không ai biết được một giây sau tình huống bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì, điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng mọi thứ trước mắt. Tin tức vẫn được truyền về nhà họ Hạ, Lý Bách và Hình Kiều Kiều tuy đã được cứu, nhưng vẫn đang nằm trong bệnh viện. Mà cái chết của Lý Mộ Sinh cũng khiến Hạ Tuấn Miểu lập tức sụp đổ. chương 336 hối hận, người đàn ông mà cả đời Hạ Tuấn Miểu yêu lại nhẫn tâm như vậy. Mẹ con có lỗi với anh con, có lỗi với chị dâu, có lỗi với mọi người Hạ Tuấn Miệu Hòa khóc trong lòng Hạ Lão Phu Nhân, bà đấm vào ngực mình, hận sự mù quáng của mình, hoặc cũng có lẽ là cảm thấy đau lòng vì cái chết của Lý Mộ Sinh. Gương mặt già nua của Hạ Lão Phu Nhân cũng đầy nước mắt. A diệm A diệm của mẹ ban đầu bà cũng đã xây dựng tâm lý cho bản thân mình, năm đó người chịu trách nhiệm cho tai nạn giao thông là con trai bà. Hóa ra Hạ Thần Phong thật sự không sai, tất cả là do thằng khốn Lý Mộ Sinh gây ra. Trong lòng bà vừa trách vừa thương con gái, năm đó bà đã bảo vệ con gái mình quá mức bà và hạ lão ra cũng không nhìn rõ nhân phẩm của Lý Mộ Sinh, nếu có thể kiên trì thêm một chút nữa có lẽ đã không có kết quả như thế này. Chỉ là những điều này đều là nếu như trên đời không có thuốc chữa hối hận, một khi tổn thương đã được gây ra rồi, dù bạn có quyền thế lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm gì được. Hạ lão phu nhân đã sống nhiều năm như vậy rồi, sau khi trải qua sự việc lần này bà đã nhìn thoáng hơn rất nhiều. Người đã mất rồi, bây giờ có thể tìm ra sự thật cho con trai của mình là một việc may mắn, cuộc sống sau này còn phải trân trọng người ở bên cạnh mình. Hạ Tuấn miểu dựa vào vai mẹ mình, con trai của bà đang ở cấp cứu ở bệnh viện, chồng bà, không, bây giờ nên nói là chồng cũ lại là một người độc ác như vậy, nhưng bà còn chưa kịp hận ông ta thì ông ta đã chết cùng với người phụ nữ kia rồi. Trong lòng Hạ Tuấn Miều tràn đầy sự dằn vặt, sau khi con trai bà tỉnh dậy, bà không biết nên nói với nó rằng tất cả những khó khăn nó gặp phải đều là do bố nó gây ra thế nào. Tuy Vương Lam Nguyên và Lý Mộ Sinh chết ngay chỗ, thực ra cảnh tượng này xảy rất kịch tính. Chưa đầy một tuần từ lúc mới phát hiện ra manh mối đến bây giờ, ban đầu mọi người còn nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn, không ngờ lại trở thành một trận chiến tốc độ xảy ra chóng vánh đến thế. Lục Giao mệt mỏi tựa vào hành lang trong cục cảnh sát nhóm người của Hạ Thần Phong đi lấy lời khai rồi, Hồng Đan mang một cốc nước đường đỏ đi đến. Lục Giao chỉ với một trận so tài mà cháu đã nổi tiếng rồi. Cho đến vừa rồi Hồng Đan mới biết Vương Lam Nguyên đã hẹn giờ. Ban đầu bà ta tưởng đây là một thắng lợi không thể nghi ngờ, bà ta muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng mình có thể chiến thắng thiên tài của nhà họ Lục mà bọn họ nói. Chỉ là bà ta chưa tính đến việc mình lại có kết cục như vậy cuối cùng Vương Lam Nguyên thua cuộc bà ta thua tôn nghiêm của mình, lại làm mất con, việc mất đi tất cả mới khiến bà ta lựa chọn cái chết vào giây phút đó. Lục Giao không nhận lấy cốc nước đường đỏ đó mà chỉ nhìn vào hai tay mình. Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng tại sao sự việc lại thành ra thế này. Hồng Đan đặt cốc xuống sàn nhà ở bên cạnh. Đây là con đường mà cô ta tự lựa chọn. Lục Giao cho dù bọn họ còn sống cũng không thoát được chế tài của pháp luật cùng với sự phát sinh của vụ việc của Vương Lam Nguyên và Lý Mộ Sinh. Cảnh sát thành phố Tô và cảnh sát thành phố Bắc đều đã bắt tay vào điều tra Hoàng Diệp đang chạy trốn ở đâu đó ngoài kia. Tôi nghe nói rồi, Hoàng Diệp rất nguy hiểm, khoảng thời gian này cháu phải cẩn thận một chút nếu có vấn đề gì cháu có thể đến nhờ bất cứ người nào của nhà họ Hồng giúp đỡ. Lục Giao hơi nghi hoặc trước ý tốt của nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng và nhà họ Lục có quan hệ gì sao? Lục Giao không có tự tin nói người ta vì mình nên mới giúp đỡ như vậy, giống như là An Bang Quốc cũng là vì ông nội Lục Giao nên mới chăm sóc cô như vậy, nhưng còn Hồng Đan thì sao? Hồng Giao cười nói, theo vai vế thì cháu có thể gọi tôi là chú, chú, ngài là, không phải tôi là họ hàng bên bà nội cháu, bà nội cháu tên là Hồng Phi Phi, là cô của tôi. Lục Giao chưa bao giờ nghe đến chuyện của bà nội mình, ông nội cô cũng rất ít khi nhắc đến bà nội cho nên từ nhỏ Lục Giao đã cho rằng bà nội cô qua đời từ rất sớm cho nên mới không nhắc đến. Bà nội cháu, trong mắt Hồng Đan chỉ có chút bi thương khi nhìn thấy nét mặt rõ ràng là có chút nghi ngờ của Lục Giao. Đây là việc rất lâu trước đây, dù sao thì cháu phải nhớ là cho dù không có nhà họ Lục thì nhà họ Hồng cũng là hậu thuẫn của cháu. Từ sau khi ông nội mất lục dao đã rất ít khi cảm nhận được sự quan tâm của người thân. Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn tin lời của Hồng Đan, nhưng rất rõ ràng là ông sẽ không làm tổn thương cô. Hạ thần phong đi từ trong phòng ra, sắc mặt anh vẫn rất nặng nề, anh vẫn không có cách để liên kết vụ án của bố mẹ mình và Lý Mộ sinh lại với nhau. Cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng trước khi chết Vương Lam Nguyên cũng đã nói rằng cảnh sát sẽ không tìm được bất cứ chứng cứ nào. Tất cả nhân chứng, chứng cứ đều đã không tồn tại trên đời này nữa. Hạ thần phong biết việc này nên dừng lại ở đây thôi, bởi vì nhìn từ góc độ khác thì hung thủ đã phải chịu quả báo rồi. Trời đã bắt đầu dần sáng lên, một ngày mới nữa lại đến, tuyết lớn rơi suốt mấy ngày cũng đã dừng. Khi hạ thần phong và lục dao đi ra khỏi cục cảnh sát, hai người đều bất giác hít sâu bầu không khí trong lành ngoài kia. Dường như là trong lòng có linh tính, khi Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong thì Hạ Thần Phong cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau tâm trạng nhẹ nhõm. Anh đến bệnh viện thăm Lý Bách em có muốn về nghỉ ngơi trước không? Trước đây khi có vụ án Hạ Thần Phong thường xuyên thức đêm cho nên cả đêm hôm qua không nghỉ ngơi anh cũng không có cảm giác gì, lại thêm vụ án anh luôn nghĩ tới đã được giải quyết bây giờ Hạ Thần Phong thấy còn có tinh thần hơn là được ngủ một giấc tử tế. Lục Giao cũng lo cho Lý Bách và cô gái đó, cô lắc đầu. Em đi thăm với anh. Hình Kiều Kiều và Lý Bách được xe cảnh sát đưa vào bệnh viện tuy lúc đó trông có vẻ như anh ta đã thở được rồi nhưng thiếu oxy trong thời gian dài rất dễ dẫn đến tổn thương não không thể phục hồi. Bây giờ hai người họ đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Cho dù Hạ Tuấn Miểu có đau lòng thế nào nhưng bà cũng không thể thể hiện quá nhiều trước mặt Hạ Thần Phong được bà chỉ lau sạch sẽ gương mặt và tay toàn là vết thương của con trai mình. Hạ Lão ra và Hạ Lão Phu Nhân cũng nhập viện. Không lâu sau khi biết Lý Bách được an toàn hai ông bà liền cảm thấy cơ thể không thoải mái. Người già đều mắc các bệnh ở tuổi già như là cao huyết áp và tim mạch lần này trải qua khó khăn lớn như vậy, sau khi được thả lòng thì thấy làm gì cũng mệt. Để bảo đảm an toàn cho nên hai ông bà cũng được đưa vào bệnh viện, một nhà lớn như vậy mà có ba người nhập viện. Bây giờ Hạ Tuấn Miểu là người phụ nữ duy nhất trong nhà họ Hạ, vốn dĩ bà có thể gọi người đến giúp nhưng bà lại muốn bản thân bận rộn một chút nên chỉ có thể cắn răng lo liệu việc nhà. Hoặc là cũng vì đền tội bà cảm thấy là do sự bướng bỉnh của mình lúc đó nên mới mang lại cho nhà họ Hạ tai ương như thế này. Khi Lục Giao và Hạ Thần Phong đến bệnh viện thì đúng lúc Hạ Tuấn Miểu bê cái chậu ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thần Phong và Lục Giao đi đến cửa còn mang theo đồ ăn sáng bà lập tức cúi đầu xuống, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ và lúng túng. mươi 337 người nhà, Hạ Thần Phong cũng im lặng, hai người không nói gì khiến Lục Giao cũng cảm thấy lúng túng. Với cô thì Hạ Tuấn Miểu cũng là người bị hại, năm đó khi bố mẹ Hạ Thần Phong xảy ra chuyện chắc hẳn bà cũng không biết. Nhìn những sợi tóc bạc lấm tấm trên đầu bà, Lục Giao cúi đầu cầm lấy đồ ăn sáng trong Hạ Thần Phong sau đó khẽ nói. Em đi vào thăm lý tổng trước, hai người đều là người một nhà, có việc gì cứ thẳng thắn nói với nhau là được. Hạ tuấn miều cúi đầu, nghe đến đây cơ thể bà run lên, bà nhìn lục dao đi vào cánh cửa phía sau mình, cái chậu bà cầm trong tay càng trở nên lung lay. Hạ thần phong thở một hơi thật sâu, cháu không trách cô đâu. Nghe thấy câu này hạ tuấn miều cảm thấy bà không thể cầm cái chậu trong tay mình được nữa, nước ở bên trong chậu không ngừng sóng sánh, từng giọt nước đổ xuống nền nhà. Hạ thần phong co mày, trên mặt cũng có vẻ đau lòng, anh đưa một tay nhận lấy chậu nước trong tay hạ tuấn miều đặt lên ghế ở lối đi. Cháu biết là cô không biết Lý Mộ Sinh làm những việc này, cô cũng là người vô tội cho nên cháu không trách cô. Không, không phải như vậy, Hạ Tuấn Miều ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt, trong mắt có vẻ tự trách rất sâu sắc. Không phải như vậy đâu, nếu lúc đó cô không bướng bỉnh cứ nhất quyết muốn lấy người đàn ông đó thì mọi chuyện đã không xảy ra. Đây là lý do tại sao Hạ Tuấn Miều luôn tự trách bà tưởng rằng vì sự bướng bỉnh năm đó nên mới có kết cục ngày hôm nay. Nhưng điều nực cười là năm đó khi bà khóc lóc đến nhờ anh trai giúp Hạ Tuấn Diệm lại vì em gái mình mà đi tranh cãi với Hạ Tuấn lúc đó còn là chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà họ Hạ. Nhưng mà không ngờ lần tranh cãi đó lại là một cơ hội khiến cho kẻ gian hại Hạ Tuấn Diệm mất mạng. Lần nào nghĩ đến đây, Hạ Tuấn miều cũng hận bản thân năm đó tại sao lại không nghe lời bố mẹ mình, bà cũng rất hận lý mộ sinh, bà yêu ông ta nhiều năm như vậy nhưng ông ta lại coi bà như một con ngốc. Nếu nói Hạ Thần Phong không có ý kiến gì với Hạ Tuấn Miều thì chắc chắn là giả anh không phải thần tiên, không thể việc nào cũng rất hoàn hảo, việc nào cũng có thể khoan dung. Chồng của Hạ Tuấn miểu hại chết bố mẹ của Hạ Thần Phong, khiến anh từ nhỏ đã trở thành trẻ mồ côi, nhưng Hạ Tuấn Miều cũng là người chiều anh từ nhỏ tới lớn. Thực ra tâm trạng bây giờ của Hạ Thần Phong rất phức tạp rất lâu sau anh mới hơi cúi đầu và nói. Nếu nói cháu không hận chút nào thì chắc chắn là giả. Dường như đã hiểu được suy nghĩ của hạ thần phong, nước mắt của hạ tuấn miểu rơi càng nhiều hơn. Xin lỗi, đều là lỗi của cô. Nhưng mà ông ta là ông ta cô là cô. Từ nhỏ đến lớn cô luôn đối xử tốt với cháu, khi ông mắng cháu cô đã nói đỡ cho cháu, khi cháu đăng ký thi vào trường cảnh sát, cô đã giúp cháu giấu cả nhà. Khi cháu đi làm ở thành phố Tô ngày nào cô cũng nhắc nhở cháu chú ý sức khỏe, gửi đồ dùng thuốc bổ cho cháu, tất cả những thứ này cháu đều ghi nhớ trong lòng. Cháu biết quan hệ giữa bố mẹ cháu và cô rất tốt nghe được việc lý mộ sinh là hung thủ giết bố cháu chắc hẳn là cô cũng buồn như cháu. Cho nên cháu cố gắng nói với bản thân là chuyện này không nên trách cô, nhưng cô à cháu cần thời gian. Tất cả xảy đến quá đột ngột kết thúc cũng quá đột ngột không cho ai thời gian giảm sóc mà. Hạ thần phong đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh cố gắng nói với chính mình rằng cô mình vô tội nhưng ít nhiều gì cũng phải cho anh thời gian. Hạ tuấn miểu gật đầu trong mắt toàn là nước mắt. Cảm ơn xin lỗi cháu, cảm ơn cháu vẫn coi cô là người nhà cũng xin lỗi vì đã hại cháu mất đi bố mẹ đây là lời duy nhất Hạ Tuấn Miều có thể nói với Hạ Thần Phong bây giờ. Khi Hạ Thần Phong đi vào phòng bệnh, Lục Giao đang mở cửa sổ tuy thời tiết bên ngoài vẫn rất lạnh nhưng vì trong phòng này bật máy sưởi rất ấm căn phòng bí hơi cũng không có lợi với người bệnh cô thấy Lý Bách vẫn chưa tỉnh lại liền khẽ mở cửa sổ ra. Hạ thần phong đi đến đầu rừng nhìn Lý Bách phải băng bó ở đầu, lúc đó do bị tóc che đi nên không thấy rõ, bây giờ xem ra vết thương vẫn rất nghiêm trọng. Lý Bách vẫn chưa tỉnh sao. Hạ thần phong nhẹ giọng hỏi, Lục Giao khẽ lắc đầu. Lúc trước em phá giải phong thủy chậm quá hại Lý Tổng và cô gái đó phải chịu giày vò lớn thế này. Lục Giao đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Vương Lam Nguyên cũng thật sự có bản lĩnh Tuy bản thân bà ta không tin vào phong thủy âm dương nhưng để có được thứ mình muốn, Vương Lam Nguyên vẫn điên cuồng học cái này. Hoặc có lẽ cũng là vì không tin vào phong thủy âm dương cho nên đến cuối cùng Vương Lam Nguyên mới thua Lục Giao có vẻ như không bằng bà ta. Hồng Đan nói rất đúng tuy trước đây Lục Giao chưa từng sử dụng la bàn nhưng dòng máu chảy trong người cô là của nhà họ Lục. Năm đó thực lực của nhà họ Lục rất nổi tiếng trong giới âm dương cô cháu gái mà ông nội cô dạy dỗ có thể kém đến mức nào chứ. Ban đầu Hồng Đan lo lắng cho Lục Giao nên mới đi vào nếu thấy tình hình không ổn thì ông sẽ ra tay. Tuy ông có thể không phải đối thủ của Vương Lam Nguyên trong việc xoay la bàn, nhưng mà kéo dài thêm một khoảng thời gian cũng có lợi cho cảnh sát tìm thấy Lý Bách và hình Kiều Kiều đang bị giam. Ngay cả Hồng Đan cũng không ngờ được trận so tài của hai người lại đặc sắc đến mức độ này. Đến cuối cùng ông lại không theo kịp tốc độ suy tính của hai người, ông chỉ có thể nhìn tình hình bên trong bể kính để phân tích xem ai đang chiếm thế thượng phong. Nhưng mà những điều này đối với lục giao thì lại là cho dù cô có suy tính thế nào suýt nữa cô đã hại chết Lý Bách và cô gái đó. Cháu đã cố gắng hết sức rồi, nếu không có cháu thì sợ rằng Lý Bách sẽ không kiên trì được đến lúc đó. Tạm thời bỏ qua chuyện sau khi Lý Bách tỉnh lại biết được đáp án này sẽ phải chịu đà kích thế nào, sự việc lần này vừa có lợi vừa có hại với tinh thần, nhìn có vẻ như tổn thất về cổ phiếu rất nhiều, nhưng trên thực tế tinh thần lại kiếm được rất nhiều. Hạ lão gia cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều, sau khi những cổ phần trước đây bị Lý mộ sinh mua đã trở lại thì một phần ông truyền cho cháu ngoại của mình là Lý Bách một phần khác ông tạo quỹ công ích vì muốn tích phúc cho nhà họ Hạ. Lý Bách tỉnh lại vào chiều tối ngày hôm sau, vì được cứu kịp thời cho nên ngoài việc cơ thể có chút yếu ớt ra thì những phương diện còn lại đều rất khỏe mạnh. Hạ Tuấn Miểu và người nhà họ Hạ đều thở vào nhẹ nhõm, vì họ không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa. Có một vài việc không thể giấu được ví dụ như là sau khi Lý Bách xảy ra chuyện thì bố mẹ anh ta đã ly hôn, lại ví dụ như là bố của Lý Bách lại chính là người chỉ đạo của vụ bắt cóc anh ta, là hung thủ hại chết bố mẹ của Hạ Thần Phong, là người được hưởng lợi ích phía sau rất nhiều vụ án ở thành phố Tô. Cho dù bản thân Lý Bách đã có sự cảm rồi nhưng khi tất cả rõ mồn một trước mắt anh ta vẫn cảm thấy khó chấp nhận được. Hình kiều kiều thế nào rồi? Hiếm khi Lý Bách nhắc đến người bị hại còn lại trong vụ án này. Trường 338 sự đón nhận của nhà họ hạ. Người nhà họ hình cảm thấy sự việc lần này là do nhà họ hạ làm liên lụy đến mình hình cường đã quyết định không liên hôn với nhà họ hạ nữa. Chỉ có điều cô con gái vốn dĩ rất không hài lòng với cuộc hôn nhân này lại cứ khăng khăng đòi gà cho Lý Bách. Con gái ngoan à con xem đi chỉ trong thời gian 3-4 ngày ngắn ngủi mà con đã gầy đi 4 cân rồi, bố nhìn thôi mà còn thấy sót. Bố của Lý Bách còn là một phần tử phạm tội chúng ta không nên kết thông ra với gia đình như vậy, bố sẽ tìm cho con một người tuấn thú phong độ Hình kiều kiều nhìn đống đồ ăn lớn trước mặt ăn đến mức má phúng phính. còn không muốn chuyện của chúng con gọi là gặp nạn thấy chân tình. Hơn nữa còn có ai đẹp trai hơn Lý Bách nhà con chứ. Cái ông Lý mộ sinh kia đã ly hôn với mẹ của Lý Bách rồi mà không sao đâu bố. Con gái ngoan à con nghĩ kỹ lại đi. Hình Cường thật sự không muốn gả con gái đi, nhưng ông rất cưng chiều con gái, cho dù có thô bạo thì ông cũng thô bạo ở những chuyện mà con gái không nhìn thấy, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của con gái ông chỉ có thể khổ sở cầu xin. Lý Bách mang theo vẻ mặt phức tạp đứng ở trước cửa, Hạ Tuấn Miệu đứng bên cạnh anh ta cũng rất lúng túng, không biết là có nên vào hay không. Cũng may là hình Kiều Kiều đã nhìn thấy Lý Bách được Hạ Tuấn Miệu Diều đứng ở đó, lúc này cô không ăn nữa mà đứng lên với vẻ xấu hổ của thiếu nữ. Lý Bách Anh đến thăm em đấy à? Sắc mặt hình cường rất khó coi ông nghiêm mặt đứng lên nhìn hai người ở cửa, không giữ chút thể diện nào cho họ. Tuy mấy hôm nay tâm trạng và cả sức khỏe Lý Bách lẫn hạ Tuấn Miểu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như bình thường, nhưng hình kiều kiều bị nhà mình làm liên lụy cho dù thế nào thì họ cũng phải đến xin lỗi. Cô đã thấy khỏe hơn chưa? Lý Bách khẽ họ anh ta cố gắng muốn nặn ra một nụ cười, chỉ là hình cường đứng ở một bên cứ hung hăng nhìn anh ta cho dù anh ta có khôn khéo trên thương trường thế nào thì lúc này cũng có chút lúng túng. Hình Kiều Kiều là một cô gái vô tư, lúc này nhìn thấy người trong lòng cô đã quên việc bố cô khổ sở nói với cô từ lâu rồi, thấy Lý Bách quan tâm đến mình hình Kiều Kiều liền sắn tay áo lên. Không sao đâu, anh xem cánh tay này khỏe mạnh chưa? Khóe miệng của Lý Bách khẽ nhách lên, anh ta và hình Kiều Kiều cũng coi như là người cùng trải qua hoạn nạn, anh ta biết cô gái này là người lạc quan, nhưng không ngờ cô lại lạc quan đến mức có vẻ hơi ngốc ngách như vậy. Hạ Tuấn Miểu lại rất thích cô gái như vậy, có tâm tư gì đều thể hiện ra ngoài để người khác lập tức hiểu được. Tuy có lúc cô gái này nói chuyện sẽ khiến người ta nghẹn lời nhưng dù sao thì cô cũng không có ý đồ xấu, bây giờ Hạ Tuấn Miểu không yêu cầu gì cả chỉ cần đối phương là người lương thiện là được. Kiều Kiều à, lần này thật sự là nhà cô làm liên lụy đến cháu cô thật sự xin lỗi. Không, cô hạ đừng nói như vậy, có lẽ những việc này là duyên phận của cháu và Lý Bách. Hình Kiều Kiều nói xong liền nhìn Lý Bách với vẻ hơi xấu hổ, nhìn thấy Lý Bách không có phản ứng gì mà chỉ hơi cao mày lại, trong lòng thì lại ngọt ngào giống như vừa được xót mật vậy. Bà hạ không cô hạ, việc này chúng ta thương lượng thêm đi tuy nhà họ hình không giàu có bằng nhà họ hạ, nhưng con gái tôi là bảo bối của nhà họ hình, bình thường chúng tôi đều không nỡ để nó chịu chút thiệt thòi, khó khăn lắm mới nuôi nó trắng trẻo mập mạc thế này. Cô nhìn đi cô nhìn đi, hai đứa nó còn chưa kết hôn với nhau mà con bé đã thành ra thế này, cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn cứ bàn bạc lại thì hơn. Sắc mặt hạ tuấn miều cũng khó coi. Nhưng lời hình cương nói là thật Lý Bách nhìn dáng vẻ khó xử của mẹ mình liền nhỏ giọng nói với hình cường Chú Hình, lần này là sự cố ngoài ý muốn cháu bảo đảm sau này không để hình Kiều Kiều phải chịu thiệt thòi thế này nữa. Tiếng Kiều Kiều đó của Lý Bách thật sự làm trái tim hình Kiều Kiều tan chảy cô lao tới kéo áo của bố mình rồi nghiêng đầu nhìn Lý Bách và Hạ Tuấn Miểu. Cô Hạ, Lý Bách hai người yên tâm, cháu chỉ gà vào nhà họ Hạ thôi ạ. Kiều Kiều, đối diện với đứa con gái thẳng thắn như vậy. Hình cường cảm thấy huyết áp của mình hơi tăng lên rồi. Sau khi về nhà Hạ Tuấn Miểu nói cho hai người già nghe, Lục Giao ngồi ở một lại gật đầu. Trước đây khi Lý Tổng xảy ra chuyện cháu đã tính ra vận quý nhân của anh ấy đến rồi, nghĩ lại thì chính là cô gái nhà họ hình này rồi. Lục Giao à cháu nói thật không? Bây giờ bà lão càng nhìn càng thấy Lục Giao thuận mắt dù sao thì bản lĩnh của cô gái này cũng không phải vừa cô lại là người giúp cháu trai của bà phá vụ án của con trai bà. Bây giờ bà cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu hạ thần phong thích thì cứ thích đi. Mấy ngày hôm nay lục giao cũng cảm nhận được sự thay đổi của người nhà họ hạ tuy cô vẫn hơi lúng túng khi hạ lão phu nhân đã thay đổi thái độ với mình nhưng bọn họ đang cố gắng để chấp nhận cô rồi thì đương nhiên cô cũng phải tỏ ra chủ động một chút. Đúng vậy, bắt tự của cô gái nhà họ hình và Lý Bách rất hợp nhau, hai người coi như có duyên trời định rồi ạ. Nghe đến đây hạ lão gia cũng cười với vẻ rất hài lòng, ông cầm ly trà ở bên cạnh lên định uống nhưng lại phát hiện nước trong ly hết rồi. Tiểu vương, rót thêm ít trà nữa cho tôi. Vũ vương cười đi ra, cô lục trà thuốc của cô thật sự không tồi cô xem mấy hôm nay sắc mặt của ông chủ cũng tốt hơn rất nhiều. Từ khi hai người già xuất viện, hạ thần phong vẫn đang bận công việc kết thúc vụ án, còn lục giao thì lại trở nên nhàn rỗi, cô ở trong vườn thiết kế phong thủy tiện thể làm trà thuốc cho hai người già trong nhà. Có lúc vận thế không chỉ là phong thủy, chỗ lục giao có câu một mệnh, hai vận, ba phong thủy, bốn tích đức, năm học hành, sáu danh, bảy tướng, tám kính thần, chín giao quý nhân, mười dưỡng sinh. Cho nên uống trà thuốc dưỡng sinh cũng là một phương pháp thay đổi vận thế. Hả lão gia cũng công nhận lời khen người của Vũ Vương, ông uống một ngụm trà, ban đầu thì rất đắng nhưng mùi vị lưu lại rất ngọt ngào. Khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhà họ hả chúng ta phải ra ngoài vận động rồi. Bà xã, ngày kia tập đoàn thiên nguyên tổ chức một buổi bán đấu giá thư thiện, bà đưa Lục Giao đến đó đi, xem có thể quyên góp được gì không, cũng coi như là tích phúc cho nhà họ Hạ nữa. Hạ Tuấn Miểu là người đầu tiên phản ứng lại, bà kéo tay Lục Giao. Còn không mau đồng ý, Lục Giao ngây người, dường như cô vẫn chưa kịp phản ứng lại trước bất ngờ này, cô sẽ đến buổi bán đấu giá thư thiện với Hạ Lão Phu Nhân. Điều này có nghĩa là gì? Hạ Lão gia cháu. bồ Vũ Vương đứng ở một bên cũng nhìn thấy bà vỗ vào vai Lục Giao. Còn gọi là hạ lão ra gì chứ, mau gọi là ông nội đi. Hạ lão phu nhân bụng miệng cười trộm, bạn đời của bà kiêu ngạo như vậy đấy, rõ ràng là đã công nhận Lục Giao rồi mà còn muốn ra vẻ. Được được được bà vợ già của ông lâu rồi không đi ra ngoài vận động, bây giờ còn có thể đi được thì đưa mọi người đi làm quen đi. Lục Giao coi như đã hoàn hồn, mặt cô đỏ lên cô khẽ đồng ý. Vâng, thưa ông nội. Cháu đã gọi ông già kia là ông nội rồi, vậy còn bà thì sao? Hạ lão phu nhân cố ý nghiêm mặt lại làm cho mặt lục dao đỏ bừng lên, giọng cô lại càng nhỏ hơn. Bà nội, tốt, tuy mây mù trong nhà vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng họ đã dần dần nhìn thấy ánh sáng rồi khi hạ thần phong và tiểu đao về nhà nhìn thấy mọi người cùng ngồi trên bàn ăn, đặc biệt là khi nhìn thấy lục dao tươi cười gấp thức ăn cho hạ lão phu nhân, đầu lông mày của hạ thần phong giãn ra, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 339 ông cháu nói chuyện, thơm quá đi, tiểu đao thật không tinh ý, chỉ ngửi thấy mùi thơm liền sông đến giống như chó con nhìn thấy xương Hôm nay nhiều đồ ăn vậy ạ, ha ha, xem dáng vẻ của cháu kìa, tiểu vương, mang cho hai đứa nó hai bộ bát đũa. Hôm nay tâm trạng của hạ lão phu nhân gần như đã trở lại như bình thường, nhìn thấy tiểu đao khen ngợi một cách khoa trương như vậy, bà cũng hiểu là cậu nhóc này muốn làm cho bản thân mình vui vẻ một chút. Tiểu đao xoa tay, giả vờ ngượng ngùng. Vậy vậy cháu không khách sáo nữa nha. Ngoài Lý Bách đang kiểm tra ở bệnh viện, người nhà họ hạ cuối cùng cũng được quay quần ngồi ăn cơm với nhau. Sau khi ăn cơm hạ lão ra gọi hạ thần phong, hai ông cháu đến phòng đọc sách sự ngăn cách do việc cãi nhau trước đó vẫn còn, nhưng lần này hạ lão ra cũng đã xuống nước rất nhiều. Vụ án của bố mẹ cháu thế nào rồi? Dường như là khả năng có thể nghe được hạ lão ra chủ động đề cập đến vấn đề này rất thấp đầu tiên hạ thần phong sửng sốt sau đó anh cao mày lại. Tuy chúng cháu đều biết việc này đều do Vương Lam Nguyên và Lý Mộ Sinh làm ra nhưng chúng cháu không tìm được bằng chứng. vương lam nguyên à hả lão gia híp mắt nói nhà họ vương cũng coi như là lập nghiệp từ ngành du lịch phía dưới hình như còn có mấy công ty đầu tư nhà họ hà cũng không phải là người có quyền thế nhưng mà xã hội này chỉ cần anh có tiền thì có thể làm được rất nhiều chuyện cách thức báo thù của người làm kinh doanh là cắt đứt đường sống của đối phương trong lòng hạ lão gia đã bắt đầu tính toán làm thế nào để lật đổ sự nghiệp của toàn bộ nhà họ vương ông im lặng một lúc Chuyện này là do trước kia chúng ta không nhìn rõ, khiến cho vụ án của bố mẹ cháu bị chìm lâu như vậy, nếu như sớm một chút có lẽ còn có thể tìm được bằng chứng dù sao thì cũng là con trai của mình, nếu như năm đó thật sự điều tra được một chút manh mối ông cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ là không hiểu tại sao cuối cùng manh mối năm đó điều tra được tự nhiên không còn nữa. Ông không tiếp tục kiên trì giống như Hạ Thần Phong, nếu ông tiếp tục kiên trì thì có lẽ sự việc đã khác rồi. Nếu phát hiện sớm một chút thì nhiều nhất kết quả cũng giống như bây giờ. Đúng rồi, không cần biết kết quả điều tra như thế nào nhưng Lý Mộ Sinh và Vương lam Nguyên đã chết vì tự sát rồi. Hai, trong chuyện này cô cháu cũng là người vô tội, mong rằng cháu có thể tha thứ cho nó ông lão thở dài, mấy hôm nay tóc ông đã trắng hơn nửa rồi. Chuyện của cháu và lục dao chúng ta cũng không ngăn cản nữa các cháu tự quyết định đi. Hạ thần phong khẽ nhướng mày tuy vừa nãy anh đã hiểu rõ nhưng nghe chính miệng ông nội nói ra, hạ thần phong vẫn có cảm giác an toàn vì được người lớn công nhận chuyện tình của mình. Còn nữa có phải cháu lại muốn trở về thành phố Tô không? Nhưng nói thế nào thì Lý Bách là cháu ông, cháu cũng là cháu ông, tinh thần cháu cũng có một phần. Lý Bách làm rất tốt cháu tin nó còn làm tốt hơn cháu. Hạ Lão Gia còn chưa nói xong đã bị Hạ Thần Phong ngắt lời, nhưng mà bây giờ Hạ Lão Gia chỉ muốn thường xuyên nhìn thấy người cháu này mà thôi. Hình như là nhìn ra được suy nghĩ của Hạ Lão Gia, Hạ Thần Phong mở miệng nói. Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn cháu sẽ chưa vội trở về thành phố Tô. Trước đó bởi vì cháu đã phá hai vụ án của nhiều năm trước Cục Cảnh sát thành phố Bắc đề nghị cháu và Tiểu Đao ở lại đây một thời gian. Trong mấy tuần này chúng cháu sẽ cùng với cảnh sát trong thành phố thành lập một tổ điều tra để điều tra lại vụ án vẫn chưa được phá vào năm đó. Tuy chuyện này vẫn chưa hoàn toàn được quyết định nhưng đã có định hình bước đầu. Mấy ngày này tiểu đao với Hạ Thần Phong cũng rất bận rộn Một mặt vì vụ án trước đây sắp kết thúc còn có hành động bắt giữ Hoàng Diệp mặt khác là vì họ đã tiếp nhận vụ án với Cục Cảnh sát Thành phố Bắc và Thành phố Cảng. Bữa tiệc thư thiện của tập đoàn Thiên Nguyên là nơi người giàu có, ngôi sao và người nổi tiếng thích tham gia nhất. Không chỉ vì có một lượng lớn phương tiện truyền thông sẽ giúp bạn đưa tin theo cách tích cực mà còn vì ở đây là nơi bạn có thể mở rộng mối quan hệ của mình. Có lúc trong xã hội này, mạng lưới quan hệ còn quan trọng hơn cả tiền. Lần này hình kiều kiều cũng tham dự chỉ là cô đi vào cùng bà hình, vừa vào đã nhìn thấy hạ lão phu nhân và lục Giao, cô còn nháy mắt chào hỏi. Dường như là bị hình kiều kiều chọc cười, lục giao luôn có chút căng thẳng đã thả lỏng rất nhiều. Lái xe tiểu Hoa đỡ hạ lão phu nhân xuống xe sau đó khoác tay lục giao. "Cháu đừng căng thẳng, bà nghe tiểu Bạch và tiểu Hoa nói trước kia cháu đã từng đóng phim truyền hình phải không, tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cháu không được làm mất mặt nhà họ Hạ đâu đấy." Dường như nhìn ra lục giao có chút cứng ngắc, hạ lão phu nhân nhíu mày khuyên bảo. "Cháu hiểu rồi ạ." Lục dao không thoải mái chủ yếu là vì quần áo trên người, cô đã nhìn thấy giá của bộ quần áo này, hơn nữa mùa đông còn mặc ít như vậy, người cô cứng đờ như vậy phần nhiều là vì lạnh. Nhìn thấy lục dao đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hạ lão phu nhân liền dẫn cháu dâu tương lai của mình đi vào. Hạ lão phu nhân quả nhiên là có khí thế của một bà chủ, bà luôn giữ nụ cười trên mặt, không hề chớp mắt trước vô số ánh đèn chớp nhoáng, nhìn thấy người quen liền gật đầu chào hỏi khí thế đó đã lấn át mấy thiên vương thiên hậu đang nổi. Ngay cả lục giao đi cùng bà lão cũng thu hút rất nhiều ống kính máy quay. Người phụ nữ chính hạ lão phu nhân dẫn theo, điều đó rất rõ ràng là, là thiếu phu nhân tương lai nhà họ hạ đó. Cũng may là phóng viên không được có mặt trong hội trường, hình kiều kiều đã chờ ở cửa từ sớm, đó là chị dâu tương lai và bà nội cô, đương nhiên phải chào hỏi rồi. Kiều kiều, dáng vẻ này của con là sao thế? Hình kiều kiều là con gái duy nhất của hình cường, nhưng vợ ông lại là vợ thứ ba. Bình thường bà không dám nói hình kiều kiều một chữ, lúc này cho dù là có cơ hội nhưng hình kiều kiều căn bản không để ý đến đối phương. Nhìn thấy hạ lão phu nhân và lục dao đi vào cô đến thẳng chỗ hai người. Bà nội, chị dâu, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Hạ lão phu nhân rất thích hình kiều kiều, cảm thấy con gái phải có da có thịt mới đẹp. Bà nhìn hình kiều kiều lại nhìn lục dao. a dao à, sau này cháu phải ăn nhiều một chút cháu xem dáng người của hình kiều kiều như vậy tốt bao nhiêu, sinh đẻ tốt. Một câu sinh đẻ tốt này trực tiếp làm hai cô gái đỏ mặt, hình kiều kiều là một người có da mặt dày, cô nháy mắt. Chị dâu, nhìn chị thật nhỏ bé, nghe mọi người nói là chị tốt nghiệp sớm ạ Vậy là chị nhỏ hơn em một tuổi. Lục dao gật đầu, đúng, vốn dĩ tháng 7 năm nay tôi mới tốt nghiệp. Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng gặp được người cùng lứa rồi. Chị dâu nhỏ, nếu hôm nay chị vừa ý cái gì thì cứ nói với em, em mua lại tặng chị coi như quà gặp mặt. Biết đối phương nhỏ hơn mình một tuổi, hình kiều kiều trực tiếp thêm chữ nhỏ trước hai tiếng chị dâu. Lục Giao che miệng cười, ngẩng đầu nhìn Hồng Đan dẫn theo một người đàn ông lướt qua. Người đàn ông đó đeo một chiếc kính đen, mặc một chiếc áo khoác ngoài, bóng lưng rất quen thuộc làm cho cô có cảm giác thân thiết từ đáy lòng. chương 340 buổi đấu giá. Không kịp nghĩ nhiều, buổi đấu giá từ thiện đã sắp bắt đầu, Lục Giao bị người kéo vào chỗ ngồi. Hồng Đan nhìn Lục Giao ngồi chết ở hàng ghế phía trước nghiêng người nói. Anh thật sự không đi gặp con bé một lần sao? cho dù là trong bóng tối thì người đàn ông đeo kính đen bên cạnh ông vẫn đeo kính đen. Thôi, chuyện gì phải đến sẽ đến, con bé bây giờ rất tốt, không cần phải đến quấy rầy nó. Giọng nói của lục sinh nhất vốn khàn, cho dù là nói chuyện bình thường thì nghe cũng giống như ông khát khô lâu ngày vậy, bây giờ ông đã sắp không nhớ được năm đó lục sao là một cục bột như thế nào nữa rồi. Nói cho cùng là bản thân ông nở con gái mình, chỉ là lúc đó ông không thể tự quyết định được có lẽ đây là số mệnh của ông rồi. Hồng Đan rất không hài lòng với thái độ của Lục Sinh Nhất, chỉ là dù không hài lòng thì cũng chẳng có cách nào, đây là chuyện của nhà họ Lục. Ông chỉ có thể lắc đầu, anh đấy à thật là hai. Lục Sinh Nhất nghe thấy màn mở đầu náo nhiệt chỉ cần cảm thấy con gái mình cũng ở trong đại sảnh này, ông liền cảm thấy trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Anh hỏi thăm rõ ràng chưa đúng là có món đồ đó không? Ban đầu Lục sinh nhất không thích xuất hiện ở nơi này, chỉ vì nghe nói sẽ bán đấu giá đồ của bố mình ở đây nên ông mới đến. Hồng đan xem qua bản giới thiệu, giờ đến một trang. Đúng là có la bàn của ông Lục, tiện nhân bỉ ổi kia. Lục sinh nhất cắn răng nói, cho dù thế nào thì tôi cũng phải mua bằng được. Những thứ khác ông đều có thể không cần nhưng đồ của bố thì ông nhất định phải lấy lại. Năm đó sau cuộc phá thức cựu, ông lão Lục đã hủy đi rất nhiều thứ, chỉ để lại mấy thứ đồ đặc bên người. Bố của Lục Nhất sinh trước đây luôn chơi chiếc la bàn này, chỉ là sau đó xảy ra mấy vụ việc làm cho chiếc la bàn này cũng biến mất. Thực ra Lục Giao thường cảm thấy không biết phải làm sao trong những bữa tiệc thế này, vừa hay sau khi bắt đầu bán đấu giá ánh đèn đều tối xuống. Nhìn thấy từng mặt hàng được bày ra, bỗng nhìn ánh mắt Lục Giao bị một chiếc la bàn hấp dẫn, chiếc la bàn đó trông có vẻ đã có độ tuổi nhất định rồi cô rất ít khi nhìn thấy chiếc la bàn nào được bảo quản tốt như vậy. Chỉ là so sánh với những đồ vật khác thì chiếc la bàn này có vẻ có chút vô dụng, cuối cùng nhà họ Hồng giành được với giá 3 triệu tệ Vương Lam Phong và Vương Ba Đào cũng có mặt ở buổi bán đấu giá, người ta thường nói gặp kẻ thù là đỏ cả mắt, hạ lão phu nhân mím chặt môi nhìn hai người đó. Bà nhìn thấy người nhà họ Vương liền thấy ghê tởm, đáng giận là con trai ngoan và con dâu mình đều bị bọn họ hại chết rồi. Người nhà họ vương nhìn thấy lục dao sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ hung hăng liếc một cái rồi rời đi, nhưng mẹ con thẩm duyệt với sắc mặt khinh thường bỗng nhiên tiến lên. Hạ lão phu nhân, đã lâu không gặp, tuy mẹ con thẩm duyệt chào hỏi hạ lão phu nhân nhưng ánh mắt lại nhìn lục dao trước đây họ chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ con bé đó ăn mặc một chút là có thể gặp người khác rồi. Một khoảng thời gian không gặp rồi cô lục, trông cô xinh đẹp hơn rất nhiều nha. Lục dao còn chưa mở miệng đáp lại sự khiêu khích của thẩm duyệt, hình kiều kiều ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Thẩm duyệt cô bớt ra vẻ ở đây đi trong lòng mọi người đều biết hết, cô thấy anh dệt tôi không để ý đến cô, bây giờ nhìn thấy chị dâu nhỏ liền khó chịu phải không? Bộ mặt giả dối của thẩm duyệt cứng đờ, cô ta khẽ cười. Anh dệt, chị dâu nhỏ. Nói xong thẩm duyệt cười chào phúng. Ha ha, hình kiều kiều cô đang tự tiến cử phải không? Mà nói đúng ra là tôi khinh thường hạ thần phong. sắc mặt hạ lão phu nhân đanh lại ban đầu bà còn cho rằng nhà họ thẩm là nhà nhà có ăn có học không ngờ rằng thẩm duyệt lại chẳng chẳng có chút văn hóa nào giống hệt như lời tiểu bạch nói với mình cô thẩm kiều kiều là cháu dâu thứ tương lai nhà chúng tôi a giao là cháu dâu cả tương lai nhà chúng tôi toàn bộ nhà họ hạ đều đã công nhận chuyện này cô nói như vậy là không nề mặt nhà họ hạ phải không thẩm duyệt cười bà nội hạ bây giờ ai mà không biết nhà họ hạ đã xảy ra chuyện gì chứ phi Cho dù là xảy ra chuyện gì, thì cũng lợi hại hơn so với nhị thế tổ mà nhà các người xem trọng kia cô đừng tưởng không ai biết những chuyện trước đây của cô trong lòng mọi người ở đây đều biết đó, nói cái gì mà thầy ha ha ha. Tính khí của hình kiều kiều không tốt chút nào, dù sao thì bố cô là hình cường, những lời cô nói ra cũng ngang ngược như bố cô vậy, lúc này càng nói càng khiến thẩm duyệt không nói được câu nào. Cô, rồi các người sẽ phải hối hận. Nói xong, thẩm duyệt không chờ mẹ mình đã chạy ra ngoài trước mẹ thẩm duyệt cũng chừng mắt nhìn đối phương một cái sau đó quay người bỏ đi. Hình kiều kiều làm mặt xấu về phía cửa ra vào, xoay người. Bà nội hạ mồm miệng người nhà họ thẩm thật thối, bà đừng để ý. Sau khi trải qua khoảng thời gian này, hạ lão phu nhân đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ. Lúc này thấy hình kiều kiều nói với mình như vậy bà liền vỗ tay. Bà đã bao nhiêu tuổi rồi còn không nhìn rõ những chuyện này sao? Bà đã sớm nhìn rõ người nào xấu, người nào tốt rồi. Bây giờ bà đã già rồi, chỉ mong lớp trẻ các cháu có thể sống thật tốt thôi. Cháu và A Giao đều là cô gái tốt tiểu bạch và thần phong ở bên các cháu bà cũng yên tâm rồi. Trong nháy mắt hạ lão phu nhân dường như nhìn thấu vậy, những thứ kiến bà để ý trước kia, sau khi mấy vụ án này xảy ra đều trở thành chuyện chẳng có gì quan trọng nữa. Lục Giao cháu còn chưa đi, đúng là quá tốt rồi. Hồng đang cầm một hộp gấm đi đến. Giáo sư Hồng, cho cháu cái này, lục giao cao mày nhận lấy, mở ra xem, bên trong lại là chiếc la bàn bán đấu giá lúc nãy. Không được cái này qua quý giá cái này hơn 3 triệu tệ đó, hơn nữa nhà họ Hồng cũng biết âm dương phong thủy có hoàn toàn có thể sử dụng được. Hạ lão phu nhân cũng gật đầu, anh Hồng, cái này qua quý giá chúng tôi không thể nhận được. Ha ha ha ha, bà Hạ tôi coi như là cậu họ của lục giao, cái này là quà nhà họ Hồng chúng tôi tặng con bé. hơn nữa vốn dĩ chiếc la bàn này nên thuộc về lục giao hồng đan nói xong liền xoay đầu nhìn lục giao lục giao đây là đồ của ông nội cháu la bàn của ông nội lục giao nhìn chiếc la bàn trong tay ngơ ngác ngẩng đầu lên của ông nội cháu hồng đan gật đầu năm đó lúc mẹ cháu ra đi có mang theo một số đồ tốt của ông nội cháu cái này là cái quan trọng nhất trong số đó năm đó ông nội cháu rời khỏi thành phố bắc không mang theo thứ gì chỉ có la bàn và tiền bói quẻ là ông vẫn luôn mang theo bên người Mẹ của Lục Giao nghe thấy lời nói này, cô liền cao mày. Thứ này là bà ấy mang đi. Vậy liệu bà ấy có đến buổi bán đấu giá này không? Tất nhiên Hồng Đan hiểu bà ấy trong miệng Lục Giao là ai. Thực ra Hồng Đan vẫn luôn biết rõ tin tức về người phụ nữ này. Sự im lặng của Hồng Đan đã nói lên tất cả. Lục Giao nắm chặt chiếc hộp gấm, đột nhiên nhớ đến bóng dáng người đàn ông vừa mới đi cùng Hồng Đan. Trước đó cô chỉ cảm thấy quen mắt và có chút thân thiết, bây giờ nhắc đến mẹ mình bóng dáng đó. Bóng dáng đó là bố cô, lục sinh nhất, mươi 341 bố đẻ. Lục Giao chỉ nhìn Hồng Đan, nhưng ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Lục Giao muốn biết người đàn ông đó có phải là người bố đã biến mất rất lâu của mình không? Hồng Đan im lặng, ông hiểu Lục Giao chắc chắn đã nhận ra lục sinh nhất, nhưng nghĩ đến người bạn tốt của mình. Không, nên là người em trai kia của mình. Ông khẽ thở dài nhìn Lục Giao với sắc mặt mong chờ. Lục Giao có vài chuyện khi nào thời điểm đến tự nhiên sẽ có đáp án. Nghe được câu này, hai mắt lục dao bỗng đỏ lên. Cô hiểu rồi, người đeo kính đen kia chính là bố mình, là người bố mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng mà lời nói của giáo sư Hồng đã thể hiện rõ ràng bây giờ bố lục dao chẳng hề muốn gặp cô. Cô không hiểu vì sao lục sinh nhất từ chối gặp mình, vì sao la bàn mẹ cô lấy trộm lại được bố mình mua lại ở buổi bán đấu giá. Rốt cuộc năm đó hai người đã xảy ra chuyện gì? Quá nhiều quá nhiều nghi vấn quanh quần trong đầu lục dao thật lâu không thể tan đi. Hạ lão phu nhân là một người là một người già tất nhiên là bản thân bà đã nhìn thấu cảnh tượng vừa rồi, nhưng mà điều làm bà cảm thấy kinh hãi là e rằng thân phận trước đây của cô gái trông có vẻ xuất thân từ trong núi lại không đơn giản như vậy. Tuy gia sản nhà họ Hồng không phải rất lớn, nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ, nếu không họ đã chẳng thể xuất hiện trong buổi đấu giá từ thiện này. Hạ lão phu nhân nhìn hồng đang rời khỏi cô gái nhỏ bên cạnh bà vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt thê lương, nước mắt trong mắt dường như sắp chảy xuống. Bà vươn tay, vuốt lưng lục dao với vẻ không tự nhiên cho lắm. Hai, bố cháu nhất định là có nguyên nhân gì đó, trên đời này chẳng có bố mẹ nào không yêu thương con của mình cả cháu ạ Đúng vậy, trên đời này có người làm cha mẹ nào mà không thương yêu con cháu mình chứ? gần đây hạ lão phu nhân đã hiểu ra rất nhiều con trai bà đã mất rồi cho dù con gái bà cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này nhưng nó cũng là một người vô tội những đau khổ hôm nay chính là kết quả của sự bướng bỉnh lúc đó bà đã cắn rứt lương tâm cả cuộc đời rồi huống hồ bà còn làm tổn thương trái tim con gái mình lục giao ôm lấy chiếc la bàn trở về nhà họ hạ khó có dịp hạ thần phong trở về sớm ban đầu anh còn cho rằng hai người ra ngoài trở về sẽ không có chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt hai người anh đứng dậy Có chuyện gì thế ạ? Hạ lão phu nhân vỗ tay cháu mình, Lục Giao cũng là một người đáng thương mà nói xong, bà lắc đầu nói mình mệt rồi, sau đó đi nghỉ ngơi trước. La bàn của ông lão Lục cũng là một thứ đồ cổ, có điều thứ này đối với rất nhiều người mà nói cũng chỉ là đồ trang trí có chút niên đại mà thôi. Mà đối với vài người có mắt nhìn thì thứ này đã bị nhiễm quá nhiều hơi thở của người nhà họ Lục cho dù có sử dụng thì cũng không có tác dụng gì, nên lúc này mới có thể bán đi với giá 3 triệu tệ. Thực ra lục dao cũng chẳng có chút ấn tượng nào đối với chiếc la bàn này cả, dù sao thì năm đó mẹ cô bỏ đi cũng rất sớm. Nếu mẹ cô đã mang chiếc la bàn này đi thì bây giờ cô không có chút ấn tượng nào cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn chiếc la bàn trong hộp gấm ẩn hiện sắc màu xưa cũ, lục dao dơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là trong khoảng thời gian qua chiếc la bàn này không được bảo quản tốt lắm. Tuy phía trên sờ vào rất nhãn bóng nhưng sợ rằng kiểu nhẵn bóng này là do người ta đặc biệt tẩy rửa bằng dầu vì buổi bán đấu giá này mà không phải cảm giác trơn bóng khi được sử dụng và chăm chút trong thời gian dài. Tìm cô không nhịn được mà có chút đau đớn, nếu chiếc là bàn này vẫn được ông nội mình cất giữ chắc chắn sẽ không có kết quả thế này. Lục giao không hiểu vì sao mẹ cô lại làm ra chuyện như vậy, tuy ông nội chưa từng giấu câu chuyện gì nhưng cũng sẽ không bình luận một câu nào về bố mẹ cô. Lục dao từ nhỏ đã hiểu chuyện cũng hiểu rằng tất cả những chuyện này là lỗi của mẹ mình. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa làm cô vô thức quay đầu lại, hạ thần phong đi vào phòng khẽ cao mày nhìn lục dao đang ngồi ở một bên. Sao thế? Lục dao mím môi cô xoay người, nhìn chiếc la bàn trong tay cho đến khi hạ thần phong ngồi xuống cạnh mình mới từ từ mở miệng. Em nhìn thấy bố em chỉ là ông ấy không muốn gặp em. Có lẽ là đã nhìn thấy người mà mình thực sự có thể dựa dẫm, lúc Lục Giao nói ra những lời này hốc mắt cô đỏ lên, bắt đầu nghẹn ngào. Hạ thần phong biết chuyện bố mẹ Lục Giao, anh cũng hiểu tuy có lúc cô tỏ ra không quan tâm nhưng cô vẫn luôn chú ý đến tin tức của bố mẹ mình, ngay cả việc cô đến thành phố Bắc tìm kiếm tin tức về ông nội lúc còn sống, không phải là vì để tìm được bố mẹ sao. Anh tiến lên ôm lấy Lục Giao, nhìn động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại cho Lục Giao có cảm giác vô cùng an toàn. Nếu em nhìn thấy ở buổi tiệc anh có thể giúp em đi hỏi thăm xem bình thường kiểu tiệc này đều qua thủ tục đăng ký. Hạ thần phong chỉ cần hỏi bạn bè ở thành phố Bắc là có thể lấy được tài liệu. Chỉ là lục dao rơi nước mắt lắc đầu. Em biết ông ấy ở nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng, ở chỗ giáo sư Hồng Đan. Hạ thần phong nhìn thấy Lục Giao gật đầu, nhớ đến tin tức biết được trước đó tính ra Hồng Đan là cậu họ của Lục Giao cho nên thực ra Lục sinh nhất ở nhà họ Hồng không hề là chuyện kỳ lạ nhưng vì sao ông không muốn gặp con gái mình chứ? Bây giờ nhìn dáng vẻ này của Lục Giao, rõ ràng là cô đau lòng vì chuyện này. Hạ thần phong mím môi càng ôm chặt Lục Giao vào lòng mình hơn, anh vỗ nhẹ và người cô. Có lẽ bố em có lý do của mình lời này là lời nói an ủi của anh với Lục Giao, trong lòng anh đã có dự định là sẽ sớm đến nhà họ Hồng một lần, xem tình hình thực hư thế nào. Bây giờ Lục Giao cũng cố gắng làm cho bản thân tin rằng vì nguyên nhân đặc thù cho nên bố cô mới từ chối gặp cô. Hạ thần phong nghĩ đề tài để Lục Giao không chú ý đến chuyện này nữa. Đúng rồi, có lẽ lần này anh sẽ ở lại thành phố Bắc một thời gian. Lục Giao ngẩng đầu co mày nhìn Hạ thần phong bằng ánh mắt khó hiểu. Cục Cảnh sát thông báo xuống, bởi vì lần này phá được hai vụ án nhiều năm trước, bây giờ mọi người nhân dịp này điều tra lại mấy vụ án lớn trước đây chưa phá được. Có vài vụ án, nếu còn không tra ra được sẽ quá thời hạn truy tố. Vậy đã xác định phải phá vụ án nào chưa? Tuy tâm tư của lục giao vẫn còn quần quanh chuyện về lục sinh nhất không muốn gặp mình, nhưng đã vô thức hỏi như vậy. Hạ thần phong nói đến vụ án sắc mặt liền không được dễ chịu cho lắm. Vụ án của bố mẹ anh và vụ án xe taxi đã phá rồi chỉ là vẫn còn phải thực hiện quy trình phía sau. Bây giờ vụ án anh sắp tiếp nhận rất khó phá được. Cho đến tận ngày hôm nay, cảnh sát thành phố Bắc đều không thể liên kết mấy vụ án này với nhau. Sao thế? Hình như là nhìn thấy sắc mặt hạ thần phong không tốt lắm. Tâm trạng của lục dao được kéo trở lại rất nhiều trong giọng nói có sự lo lắng. Dòng thời gian của vụ án lần này rất dài, so với vụ án phụ nữ có thai năm đó còn dài hơn hơn nữa trọng điểm bây giờ là không có bằng chứng xác thực để có thể liên hệ những vụ án này với nhau. chương 342 người mất tích, thực ra trên mạng đã đưa tin về mấy vụ án này rồi, thậm chí có rất nhiều nơi đều đã làm cái gọi là suy luận tìm ra sự thật. Bây giờ phải đưa mọi thứ lên thời khóa biểu để bắt đầu điều ra, số lượng công việc phải làm cực kỳ lớn. Là vụ án nào? Bình thường Lục Giao không chú ý tin tức trên mạng, bây giờ nghe thấy vụ án ngay cả Hạ Thần Phong cũng cảm thấy khó, đương nhiên cô cũng cảm thấy có chút tò mò. Hạ Thần Phong xoay đầu nhìn Lục Giao với ánh mắt sâu thẳng. Em đã nghe nói đến vụ án mất tích bắt đầu từ 19 năm trước chưa? 19 năm, Lục Giao vô cùng kinh ngạc. Vụ án từ 19 năm trước. 19 năm trước cô vẫn còn là một đứa bé, không lâu sau đó mẹ cô liền bỏ đi, đó là một ký ức rất dài. Hạ Thần Phong gật đầu. Nếu năm nay vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào để lập chuyên án điều tra, như vậy rất có khả năng sẽ vượt qua thời hạn điều tra vụ án. Lục Giao cao mày, ý của anh là không chỉ có một vụ án mất tích. Không chỉ một từ 19 năm trước đến bây giờ tổng cộng đã có 109 người mất tích, trong đó con nam lẫn nữ, độ tuổi trung bình nằm trong khoảng từ 17 đến 22 tuổi. Tổng cộng có 109 người mất tích trong vòng 19 năm, nếu con số này chia cho mỗi năm thì trung bình một năm mất tích không đến 10 người, nếu dựa theo lối suy nghĩ bình thường thì thực ra số lượng này không phải nhiều lắm. Bởi vì mỗi năm, số người mất tích trong thực tế vượt xa con số hơn 10 người, nhưng mà vì sao cảnh sát lại tìm cách liên kết các vụ án này với nhau đây? Lục giao cao mày, một năm có không đến 10 người mất tích, tại sao các anh lại cho rằng đây là một vụ án vậy? Không sai, nếu chỉ nhìn số liệu thì còn lâu mới khiến bọn anh chú ý. Năm nào cũng cảnh sát có rất nhiều vụ án mất tích, bắt cóc nhưng mà trong những vụ án này, rất nhiều vụ đều đã tìm được sự thật. Còn mấy vụ án còn lại này thì trước đây cảnh sát đã từ từ tìm ra được một chút manh mối. Tuy không thể trực tiếp chứng minh mấy vụ án này do một người gây ra, nhưng trong các vụ án đó có một điểm giống nhau rất lớn. Rất nhiều tội phạm đều sẽ có một cách thức phạm tội riêng của mình, giống như trong vụ án phụ nữ có thai bị giết trước đây. Chu thần và hai người nữa cùng nhau phạm tội, nhưng đều có một cách làm rất giống nhau, phương pháp của Diêu Anna cũng tương tự. Trong lúc bọn họ tìm kiếm mục tiêu sẽ vô thức tìm kiếm nhân vật tương tự. Mà những mục tiêu đặc thù này sau khi được điều tra rõ ràng từng chút mới hình thành nỗi khủng hoảng rất lớn trên mạng. Một năm không đến 10 người, con số này nghe qua thì có vẻ nhỏ, có vài người có thể nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải chuyện xui xẻo này, nhưng mà một số người lại luôn hoảng hốt không yên, lo lắng mục tiêu tiếp theo sẽ là mình. Đặc trưng nào vậy, Lục Giao thực sự không quan tâm đến tình hình trên mạng cho nên cô sẽ không để ý đến mấy vụ án này. Bây giờ nghe thấy Hạ Thần Phong nói như vậy, dường như trong lòng Lục Giao cũng có chút lo lắng. Hạ Thần Phong có thể chia sẻ với cô những chuyện này vì nó cũng không phải là tin tức bí mật. Thứ nhất là tuổi tác những nạn nhân này đều ở trong độ tuổi từ 17 đến 22 tuổi. Thứ hai là ngay trước khi xảy ra vụ án, người nhà của những nạn nhân này đã từng phản ánh là tâm trạng của hơn một nửa nạn nhân đều rất phấn khích dường như có chuyện tốt gì đó đã xảy ra. Nhưng cụ thể là chuyện gì người nhà của nạn nhân lại không hỏi ra được. Thứ ba, những nạn nhân này đều là học sinh có thành tích khá nổi trội trong trường học. Thứ tư là thời gian mất tích đều vào buổi trưa. Bốn điểm này là tin tức mà mọi người biết đều rộng rãi còn một nửa điểm chỉ có cảnh sát mới biết. Đó là trong 109 nạn nhân, cảnh sát chỉ tìm được quần áo và vật dụng hàng ngày của 6 người, mà những thứ đó đều có dấu vết bị thiêu hủy. Những manh mối này đều hướng đến một khả năng đó chính là 109 nạn nhân có khả năng cùng hứng chịu một thủ đoạn hiểm độc của phần tử phạm tội. Nếu như suy đoán của cảnh sát là đúng, vậy thì rốt cuộc người này phát rồ đến mức nào, vì sao phải giết nhiều người như vậy? Anh vừa mới nói trong 19 năm, như vậy thời gian xảy ra gần nhất là... Cuối tháng 10 năm ngoái, thời gian chính xác là khoảng rưỡi chiều ngày 18 tháng 10, học sinh lớp 12 trường cấp 3 tinh hoa mất tích trong trường. Hạ Thần Phong nói xong câu này, sắc mặt rất u ấm, nếu nói 19 năm trước phương diện công nghệ kỹ thuật điều tra vẫn chưa hoàn thiện, không tìm được thông tin có ích và manh mối thì còn có thể chấp nhận được tuy bây giờ là thời đại tự do nhưng một người muốn hoàn toàn biến mất một cách vô căn cứ là chuyện rất khó làm được. Rất khó làm không có nghĩa là không làm được nhưng có thể thực hiện được hành vi phạm tội đến trình độ này ở trên một mức độ nhất định thì thủ đoạn của đối phương thực sự rất cao siêu. Năm nào mấy vụ án này cũng xảy ra, lần nào cũng đều dẫn đến khủng hoảng rất lớn nhưng cũng không có cách nào giải quyết sức điểm. Đến giờ thông tin cảnh sát nắm được đều rất ít cho dù có phương hướng thì cuối cùng đều là đột nhiên biến mất. Điểm quan trọng là không ai có thể xác định người mất tích suốt cuộc là còn sống hay đã chết. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, không có ai hay một thi thể nào được tìm thấy, điều này làm cho mọi người cảm thấy sờn tóc gáy. Lục dao bất giác cắn môi, lông mày thanh thú cau lại. Nếu như hung thủ những vụ án này đều là một người, vậy thì tuổi tác người này chắc hẳn không nhỏ. Giả dụ năm đó lúc hung thủ phạm tội lần đầu tuổi tác của hắn nằm trong khoảng trên dưới 20 tuổi, như vậy qua 19 năm, bây giờ hung thủ trẻ nhất cũng phải 40 tuổi rồi. Giả thiết của lục giao cảnh sát cũng đã từng nghĩ đến, bởi vì nạn nhân đầu tiên được phát hiện tròn 21 tuổi, đương nhiên điều này chỉ là một mình cảnh sát phát hiện. Nếu nói trước khi vụ việc này xảy ra, như vậy có lẽ giả thiết trên không chính xác. Trước mắt nạn nhân đầu tiên được phát hiện mang giới tính nam, 21 tuổi, năm đó khi mất tích là sinh viên. Thời điểm năm đó sinh viên có thể có giá hơn bây giờ rất nhiều chiều cao gần 1,83 m là một sinh viên cực kỳ thích vận động. những thông tin này đều là người thân của nạn nhân khai vào năm đó nếu người này là một trong số các nạn nhân vậy thì hung thủ phải khống chế một người con trai có thân hình cao lớn thích vận động thì sức lực của cơ thể ít nhất cũng không thể nhỏ hơn đối thủ đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hung thủ sử dụng thuốc nhưng cũng có một câu sống phải thấy người chết phải thấy xác một người đàn ông cao hơn một m tám như vậy biến mất ngay sau khi đánh cầu vào giữa trưa không ai biết là cậu đã đi đâu không có bất kỳ dấu vết gì Nếu như đã bị giết hại thì chắc chắn cần phải che giấu thi thể, nhưng cảnh sát tìm kiếm quanh khu vực đó không dưới 100 lần, không chỉ có nạn nhân này mà sau đó rất nhiều nạn nhân đều được đưa về một vụ án cũng đều không tìm thấy thi thể. chương 343 vụ án chưa được phá. Nghe đến đây, không biết vì sao sau lưng lục dao lại có một luồng khí lạnh cô chưa bao giờ có cảm giác này. Tuy cô không hiểu lắm công tác khám nghiệm tử thi hoặc những thứ khác nhưng cô cũng biết một số kiến thức thông thường về cơ thể người. Tuy máu thịt của thi thể rất dễ xử lý nhưng bây giờ công nghệ rất phát triển, chỉ cần để lại một chút manh mối thì đều có thể tìm ra được. Cho dù đã xử lý hết máu thịt trên cơ thể, nhưng xương cốt thì sao, xương người rất cứng rắn, cho dù bây giờ hỏa táng cũng vẫn có chút xương cốt không thể thiêu hết. Hơn nữa nhiệt độ hỏa táng cũng không phải nhiệt độ của lửa bình thường, việc này phải có thiết bị chuyên dụng mới làm được. Hơn 100 thi thể rốt cuộc đã đi đâu, nhưng nếu như những nạn nhân này chưa chết vậy thì tại sao bao nhiêu năm lại không có một chút tin tức nào chứ? Giống như là họ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy, giống như sự có mặt của bọn họ trước đây đều là một ảo giác vậy. Thực ra Hạ Thần Phong tiếp nhận vụ án này là một thử thách đối với chính mình, cũng là một cách thôi miên chính mình. Vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong vừa mới qua đi nhưng mà có quá nhiều thứ liên quan trong đó. Anh cần làm việc để bản thân bận rộn làm cho bản thân mình không nghĩ đến quá nhiều thứ. Lần này mọi người đều rất coi trọng tổ trọng án này, không chỉ tiểu đao tham gia, anh cũng xin cho hầu tử đến, còn có rất nhiều đồng nghiệp khác đều là người tài ở các nơi. Có thể nhìn ra từ trên phương diện nhân lực bọn họ đã hà quyết tâm là nhất định phải phá được vụ án này. Lúc nào anh ra nhập tổ? Chiều mai anh sẽ đi báo danh, thời gian này em cứ ở lại thành phố Bắc đã, không phải em tìm hiểu về phương diện tâm lý tội phạm sao, đến thư viện thành phố Bắc tìm hiểu xem sao thật ra Hạ Thần Phong cũng không yên tâm để lục giao trở về thành phố Tô một mình, bây giờ Hoàng Diệp vẫn lẩn trốn đâu đó ngoài kia, không biết ông ta sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu ở lại thủ đô thì ít ra mọi người đều có thể chú ý chăm sóc cho cô kịp thời. Hai ông bà nhà họ Hạ nghĩ rất thoáng về việc Hạ Thần Phong gia nhập tổ phá án lần nữa. Hạ lão ra chỉ nghiêm mặt ông hiểu rõ tầm quan trọng của vụ án lần này. Sau khi đi rồi, cho dù liều mạng cũng phải nghĩ đến người trong nhà. Mà hạ lão phu nhân chỉ bảo Vú Vương chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ. Cháu yên tâm làm việc đi, chúng ta sẽ chú ý chuyện trong nhà, cũng sẽ chăm sóc lục giao. Ta sẽ bảo Vú Vương cách ngày lại mang đồ ăn qua đó cho các cháu, nếu như lúc nào không tiện lắm thì thông báo cho chúng ta. Hạ thần phong nhận lấy hành lý mà lục Giao chuẩn bị cho mình, anh kéo tay cô đi ra cửa. Chú ý tự chăm sóc cho bản thân em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Lục dao chỉ gật đầu, cô cố gắng cười nhưng anh hiểu cô không thực sự vui vẻ. Nhưng mà bây giờ hạ thần phong chỉ có thể khẽ thở dài, nhấc hành lý để vào xe đang đỗ ở một bên, anh ra ngoài từ rất sớm, không phải đến cục cảnh sát báo danh sớm mà là đến nhà họ Hồng. Hồng Đan của nhà họ Hồng ở một mình trong một khu dân cư đã nhuốm màu thời gian ở thành phố Bắc. Hạ Thần Phong cũng lấy được địa chỉ và cách thức liên lạc từ chỗ phùng phàm mới chắc chắn được người nhà họ Hồng lại ở trong khu dân cư như thế này. Buổi sáng khi Hồng Đan mua đồ ăn trở về, dáng vẻ một người đàn ông văn nhã lịch sự tay sách rất nhiều rau tươi thấy Hạ Thần Phong đứng dưới nhà mình ngược lại có chút kinh ngạc. Cảnh sát Hạ, Hạ Thần Phong xoay người. Giáo sư Hồng. Hồng Đan cũng đã nhận được lời mời làm cố vấn tâm lý cho vụ án chưa phá của cục cảnh sát cho nên lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong ở trước của nhà mình rõ ràng là Hồng Đan thấy hơi bất ngờ. Cảnh sát Hạ sao lại đến đây? Hồng Đan nhanh chóng nở nụ cười bước đến trong mắt vẫn có vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hạ Thần Phong cũng khẽ cười. Giáo sư Hồng, chúng ta đều là người thông minh, hôm qua ông đã đến buổi bán đấu giá từ thiện phải không? Lời nói ra đến đây, đương nhiên Hồng Đan hiểu Hạ Thần Phong muốn nói gì, Hạ Thần Phong có quan hệ là bạn trai của Lục Giao, ông biết tình hình của Lục Giao tối qua như thế nào. Cho nên Hạ Thần Phong đến đây e cũng là vì chuyện của Lục Giao. Hồng Đan chuyển dao tê sang tay kia, đúng vậy trong buổi tiệc tôi còn gặp Lục Giao và bà Hạ. Hạ Thần Phong thấy rõ ràng Hồng Đan biết anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giả ngốc, Hạ Thần Phong cũng không sốt ruột anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Hồng đang mua rất nhiều rau, nếu dựa theo số lượng thì chắc chắn không phải là sức ăn của một người. Giáo sư Hồng, nhà ông ở trên này phải không, không mời tôi vào uống chén trà sao? Cảnh sát hạ, tôi biết lần này cậu đến là vì chuyện của bố lục rau. Chỉ là có vài chuyện người ngoài như chúng ta không tiện xen vào, bố lục giao có tính toán của chính mình. Đến thời điểm thích hợp ông ấy tự nhiên sẽ gặp mặt lục rau. Cho nên, nếu theo ý của ông thì những năm này bố Lục Giao đều biết Lục Giao xảy ra chuyện gì phải không? Dường như bắt được trọng điểm trong câu nói của Hồng Đan, hạ thần phong cau mày nói với vẻ khó hiểu. Nếu biết Lục Giao vẫn luôn tìm mình, vì sao ông ấy không xuất hiện, nếu như không muốn gặp Lục Giao, vậy thì tại sao lại vẫn luôn chú ý đến cô? Hồng Đan khẽ lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Chuyện không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Mấy năm nay sinh nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông ấy cũng biết hành vi năm đó của mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho Lục giao và ông Lục phải đợi ông ấy chuẩn bị tốt đã Hồng Đan nói xong những điều này, những điều này cũng là tính toán của Lục sinh nhất. Huống hồ bây giờ Lục sinh nhất đang tìm kiếm bí mật về việc nhà họ Lục biến mất trong một đêm vào năm nào. Ông không muốn để con gái mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Hạ thần phong nghe Hồng Đan nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên bên trên, rất rõ ràng là Lục sinh nhất đang ở đây. Anh mí môi, dựa theo tình huống bây giờ thì Hồng Đan không có ý định để mình gặp lục sinh nhất vào thời điểm này, anh gật đầu. Vậy, giáo sư Hồng Triều gặp lại. Hạ thần phong không nán lại thêm nữa trực giác nhẹ bén của một cảnh sát nói cho anh biết lục sinh nhất này còn giấu giếm rất nhiều chuyện không chỉ vì rất ái náy về chuyện năm đó nên mới không gặp mặt. Vì sự khẩn cấp của vụ án, hạ thần phong mang theo quần áo để thay đã đến cục cảnh sát thành phố Bắc từ sớm. hầu từ trịnh hoa đã đến mấy người đã không gặp mặt gần một tháng rồi hầu từ ôm chặt anh phong của mình cậu đã nghe nói đến vụ án trước đây bây giờ vụ án của bố mẹ hạ thần phong cho dù đã biết được chân tướng thực sự nhưng hai kẻ bị tình nghi đều đã chết rất nhiều bằng chứng đã không tìm được nữa không có cách nào lập hồ sơ chuyên án tiểu đao nhai nhóp nhép nói lão vương lần này cũng ác thật đấy cho cả ba thần tháng của thành phố tô đều đến nơi này vậy quê nhà phải làm sao hầu từ huýt tay tiểu đao Thôi đi, người giỏi trong cục rất nhiều, cậu yên tâm đi. Hơn thế, bây giờ mọi người chỉ mong sao không xảy ra vụ án nào nữa. Tốt nhất là cái miệng quạ đen này của cậu bớt nói những câu không may như vậy đi. mươi 344 điểm giống nhau. Phải biết rằng cái miệng kia của tiểu đao có lúc rất linh nghiệm cho nên bây giờ mọi người đều muốn làm cho cậy ngậm miệng nếu có thể. Chỗ ở đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Trước đây tiểu đao đều ở nhà họ hạ nhưng bây giờ phải phá án trong thời gian dài. Lúc nào cũng ở nhà họ hạ cũng không hay lắm, cho nên từ hôm nay tiểu đao cũng chuyển ra khỏi nhà họ hạ, ra ngoài tìm một chỗ ở sống qua ngày với hầu tử. Tìm được rồi, đội trưởng phùng tìm giúp bọn em một nhà trọ ở gần đó, ở chung là được rồi, hai người đàn ông bọn em cũng không để ý lắm, đúng không? Tiểu đao bá cổ hầu tử cười nói. Trịnh Hoa lườm tiểu đao một cái, trong lòng cậu tràn đầy tiếc nuối vì không được tham gia vào hai vụ án trước đây, lần này cậu được Cục trưởng Vương điều động đến đây, khỏi phải nói là cậu được người trong Cục Cảnh sát hâm mộ bao nhiêu, được tham gia vào quá trình phá án cùng với Cảnh sát giỏi là cơ hội học tập rất tốt đối với mỗi Cảnh sát bọn họ. Anh Phong, bao giờ bắt đầu họp? Trịnh Hoa đã muốn tham gia phá án đến mức không thể chờ được rồi. Vụ án này được bàn luận xôn xao trên mạng, bây giờ cậu có thể được tham gia vào quá trình phá án, chỉ cần nghĩ đến đây cậu liền không thể khống chế được sự phấn khích trong cơ thể mình. Hạ thần phong khẽ cao mày, đi thôi, người chủ trì cuộc họp về vụ án này là Phùng Phạm, có lẽ vì vụ án của chị dâu anh đã được phá rồi cho nên Phùng Phạm đã cạo hết râu ria đi, cả người nhìn rất trẻ trung thoải mái. Mặc dù trong phòng họp có rất nhiều người có rất nhiều có lý lịch tốt hơn Hạ thần phong và Phùng Phạm. Nhưng do hai người có hiểu hiện rất tốt ở hai vụ án trước nên được chọn là đội trưởng và đội phó của tổ chuyên án lần này. Phùng Phạm đi đến một đầu phòng họp với sắc mặt nặng nề, anh nhìn từng người giỏi giang được cục cảnh sát cử tới ngồi trong phòng họp. Mọi người đều tỏ vẻ phẫn nộ và tinh thần hăng hái với vụ án. Tôi tin rằng mọi người đều biết rất rõ ràng là mục đích chúng ta tập trung ở đây lần này là gì. Sau khi Phùng Phàm nói xong những lời đó, màn hình phía sau anh xuất hiện vô số bức ảnh, các bức ảnh sắp xếp theo trật tự một cách nhanh chóng. Bởi vì số lượng bức ảnh nhiều cuối cùng liền biến thành các ký hiệu nho nhỏ, hiển thị chi chít trước mặt mọi người. Trên màn hình này là người mất tích mà chúng ta phát hiện trong 19 năm, đây cũng chỉ là số lượng cảnh sát chúng ta phát hiện có lẽ còn có nạn nhân chúng ta chưa phát hiện ra. Mọi người đều là người biết rõ vụ án này, chắc chắn có rất nhiều chuyện tôi không cần nhắc lại nữa. Lần này Cục Cảnh sát đặc biệt thành lập tổ chuyên án là muốn tìm ra sự thật của 109 người mất tích. Các đồng chí ngồi ở đây đều có kinh nghiệm phá án rất phong phú, có rất nhiều người là đàn anh của tôi, lần này không có đội trưởng tổ trưởng gì hết, mọi người đều cùng nhau cố gắng tìm ra sự thật của vụ án này. Những lời phùng phàm vừa nói là những lời nói thật lòng, nhiệt tình trong lòng mọi người đều được giấy lên, nếu như vụ 109 người mất tích này đều do một tên tội phạm gây ra, vậy thì bọn họ cần phải tìm ra sự thật ngăn cản vụ phạm tội này tiếp tục xảy ra. Nếu như những vụ mất tích này chỉ là sự trùng hợp, vậy thì bọn họ phải tìm được những người mất tích này cho người thân của những người này một câu trả lời thuyết phục. Nhưng mà hai con đường này, cho dù là đường nào đều đầy dẫy khó khăn và nguy hiểm. Trước mặt mọi người đều là một sấp hồ sơ thật dày, năm đó rất nhiều vụ án xảy ra tại thời điểm đó vẫn chưa có máy tính cho nên đều là hồ sơ giấy. Những tài liệu này được sao chép thành rất nhiều bản, trước mặt mỗi cảnh sát đều có một bản, mà vụ án xảy ra mấy năm gần đây lại có hồ sơ điện tử. Việc đầu tiên họ làm trong ngày họp đầu tiên chính là mọi người cùng sắp xếp chỉnh lý lại những vụ án này, sau đó cùng nhau phân tích những điểm đáng ngờ, điểm khó khăn, điểm giống nhau của những vụ án này. Hạ thần phong không xem những hồ sơ giấy tờ đó mà bắt đầu xem xét trực tiếp từ vụ án gần đây. Trong tay anh cầm một cây bút nước màu đen, không ngừng tô tô viết viết trên giấy trắng. Thực ra manh mối trước mắt không kém nhau bao nhiêu với những thông tin được tiết lộ trên mạng. Tuổi tác của những nạn nhân này đều ở trong một phạm vi nhất định, cho dù là nam hay nữ thì những thanh thiếu niên ở trong độ tuổi này đều có một điểm giống nhau đó là tố chất thân thể đều không tệ, đặc biệt là nam. nếu như tố chất thân thể của nam tốt vậy thì việc phạm tội của tội phạm sẽ có một độ khó nhất định hơn nữa các nạn nhân đều biến mất một cách im hơi lặng tiếng có phải có nghĩa là những kẻ này có khả năng dụ dỗ rất cao siêu không hạ thần phong nghĩ đến đây từ dụ dỗ được khoanh tròn trên giấy trắng đánh dấu điểm mấu chốt nhưng mà những người mất tích này lại có một điểm giống nhau chính là thành tích học tập không tệ vẻ bề ngoài cũng không tồi Dựa theo cách nói của người nhà thì bình thường ý thức đề phòng của những người này cũng rất tốt, vậy người nào có năng lực dụ dỗ nạn nhân như vậy? Hạ thần phong cẩn thận xem những tài liệu này, anh cố gắng suy nghĩ, địa điểm của những người mất tích này đều khác nhau, có vài người thì ở gần nhà, có vài người ở trường học, có vài người thì ở trung tâm thương mại. Dù sao thì cũng cho người khác cảm giác ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào đều sẽ có khả năng có một người mất tích. Đã một giờ trôi qua rồi, mọi người đều nhanh chóng suy nghĩ, đã sớm mệt mỏi không chịu được rồi, phùng phàm véo mũi có phải mọi người đều có phát hiện gì rồi phải không? Mọi người đều co mày, những thứ nắm được trong tay đều là chỉ có một nửa, hạ thần phong xoay chiếc bút nước màu đen trong tay. Trước mắt trong thông tin chúng ta nắm được thì có rất ít thông tin có thể rút ra kết luận. Thứ nhất trong quá trình mất tích những người này không hề dẫy rụa phản kháng, có khả năng là bị dụ dỗ. Dựa theo thông tin của những người mất tích thì người dụ dỗ rất thân với những người mất tích này, hoặc là những người này đều quen biết phần từ phạm tội. Lời nói của Hạ Thần Phong làm đầu óc của mọi người tỉnh táo lại, mọi người đều cố xem xét manh mối xung quanh. Nếu suy luận ngược lại từ hướng tội phạm, có lẽ có thể tìm được một vài manh mối. Cảnh sát Hạ nói có lý một cảnh sát lớn tuổi mở miệng. Nếu là như vậy thì có lẽ chúng ta có cách rồi tuy nhiên lượng công việc có thể rất lớn. Mọi người đều hiểu nhiệm vụ tiếp theo chính là vẽ ra phạm vi hoạt động của mỗi một nạn nhân, địa điểm trùng hợp càng nhiều có thể chính là nơi phần tử phạm tội có khả năng xuất hiện nhiều nhất. 109 nạn nhân, rất nhiều thông tin của những người đó đã bị quên lãng, nhưng cũng có rất nhiều người, vì nạn nhân mất tích mà gia đình tan vỡ cho dù đã qua 19 năm vẫn khắc sâu từng gốc cây ngọn cỏ năm xưa. Vì để thông tin càng thêm chính xác, mọi người đều chuẩn bị vẽ lại phạm vi hoạt động của những vụ án gần đây, tuy là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng may là số lượng cảnh sát tham gia phá án cũng không nhỏ, hơn nữa đều là tinh anh, mọi người tự phân chia người rồi bắt đầu tích cực hành động. chương 345 nội dung tài liệu Ngày hôm nay Lục Giao không hề rời khỏi nhà họ Hạ, cô dọn dẹp lại phòng để chuẩn bị tạm thời ở lại thành phố Bắc. Mà Hạ Lão Phu Nhân cũng mong Lục Giao có thể ở lại nhà họ Hạ. Bây giờ hành vi của hai người già có chút xoắn suýt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng là hai người bọn họ đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của chính mình. Chỉ là cách nghĩ này chẳng hề dễ thay đổi như vậy, cho nên có lúc cho dù muốn nói vài lời hay, nhưng mà vẻ mặt của hai ông bà trông cũng ngại ngùng. Lục Giao nhìn túi tài liệu dưới vali tài liệu này do An Lương Tân đưa cho cô lúc cô vừa mới đến thành phố Bắc. Trong đó có thông tin về tất cả những thứ đã từng là của nhà họ Lục. Mà An Lương Tân đã từng nói nếu lục giao vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ thì không nên mở túi này ra, vì có thể cô không chấp nhận được thông tin trong đó. Tập tài liệu này nhà họ An tìm được có thể nói là rất đầy đủ, nếu lục sinh nhất nhìn thấy những thứ này, vậy thì ông nhất định sẽ ngăn cản lục giao xem những thông tin này. Chỉ có điều cho dù là Hồng Đan thì cũng không biết đến sự tồn tại của tập tài liệu này. Lục dao ngồi bên ban công cửa sổ, vuốt ve túi tài liệu, nghĩ đến bóng dáng cô nhìn thấy tối qua, khi ánh mắt một lần nữa quay lại đã trở nên rất kiên định. Nhưng mà trong này có thông tin gì, trong này đều là gốc rễ của mình, cô muốn biết tất cả về ông nội mình, muốn biết vì sao bố không để ý đến mình, mẹ muốn vứt bỏ mình. Có lẽ mở túi này ra chính là chìa khóa của tất cả những câu đó này. Tài liệu bên trong rất loạn có thông tin được cắt từ trên báo có ảnh, nhưng nhiều hơn là thông tin do An Bang Quốc viết từng trang giấy đều không giống nhau. Có thể là An Bang Quốc ghi lại những nội dung này lúc xem sách đều là thuận tay tìm được chỗ viết liền viết xuống. Trang tài liệu đầu tiên là một tấm ảnh đen trắng, trong đó chỉ có hình của một chiếc cửa lớn, nhưng nhìn hai chữ viết trên tấm biển là nhà họ lục tuy là ảnh đen trắng nhưng lục dao vẫn có thể cảm nhận được tòa nhà này năm đó này lộng lẫy bao nhiêu, đây là nhà vốn có của mình phải không? Lục Giao vuốt ve tấm ảnh cô nhìn phía trên có vài hàng chữ. Số 3 đường Thanh Bắc. Số 3 đường Thanh Bắc. Lục Giao lấy di động ra, nhanh chóng nhập hàng chữ này vào trang tìm kiếm trên mạng nhưng kết quả lại không khiến người ta vừa ý lắm. Đường Thanh Bắc này đã sớm không còn mang cái tên đường Thanh Bắc này từ lâu. Đường Thanh Bắc năm đó bây giờ chính là đường Sùng Hải. Trong lòng Lục Giao khẽ nhói đau nhưng dù thế nào thì cô vẫn muốn đến đó xem. Cô thu dọn tài liệu, mặc áo khoác ngoài, trực tiếp bắt xe từ bên ngoài nhà họ hạ đến đường Sùng Hải. Đường Sùng Hải là điểm du lịch có quang cảnh khá cổ điển của thành phố Bắc lúc này Tết âm lịch vừa mới qua, người ở nơi này không đông lắm. Nhưng cẫn có thể nhìn thấy rất nhiều đoàn du lịch dẫn khách đến đây mua sắm hoặc chụp ảnh. Lục Giao đứng bên đường Sùng Hải nhìn cảnh tượng xung quanh xem xem có thể tìm được căn nhà nào gần giống với tòa nhà trong tấm ảnh không, chỉ là quan sát hồi lâu từ phía đông đường Sùng Hải đến cuối đường phía tây cô vẫn không nhìn thấy chỗ nào giống thế. Xung quanh rất ồn ào náo nhiệt nhưng sự náo nhiệt này không liên quan đến mình, Lục Giao đột nhiên cảm thất rất muốn khóc rõ ràng nhà cô ở gần đây nhưng bây giờ cô tìm thế nào cũng không tìm ra được. Cô ngồi ở bên đường nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia, phía đối diện là một bà lão đeo kính lão đan từng mũi kim sợi chỉ làm đế giày tay nghề cổ truyền mà tinh tế thu hút rất nhiều du khách dừng bước quan sát. Đôi mắt lục dao nhìn sang bên đó, giống như đang nhìn lại như chẳng nhìn gì cả cho đến chập tối người đi đường ven đường bắt đầu từ từ vơi dần, bà lão bỏ kính xuống nhìn lục dao sau đó bước đến. Cô gái, cháu làm sao thế? Lúc này lục dao mới ngây ngốc ngẩng đầu. Cháu cháu không tìm được nhà nữa. nhà Nhà cháu ở chỗ nào, tuy tuổi tác bà lão cao nhưng sức khỏe của bà vẫn rất tốt, khả năng nghe cũng không tệ. Số 3 đường Thanh Bắc, Lục Giao nhìn tấm ảnh trong tay nói, khuôn mặt bà lão kinh ngạc. Số 3 đường Thanh Bắc, đó là tên đường hơn 20 năm trước phải không, sao nhà cháu lại ở đó chứ? Lục Giao ngẩng đầu, bà ơi, bà biết số ba đường Thanh Bắc ạ bà lão xoay người thở dài. Cháu gái à, cháu về đi, đường Thanh Bắc đã không còn từ lâu rồi. Lục dao đứng dậy nhưng tư thế ngồi xổm thời gian dài làm hai chân cô đều tê dần. Bà ơi, cháu thực sự muốn biết chuyện số ba đường thanh bắc. Bà lão thu dọn chiếc làn, thấy mắt cô gái đều đã đỏ lên, bà thở dài. Cháu họ gì? Lục cháu là Lục Giao, ông nội cháu tên là Lục Đạo Lâm. Anh Đạo Lâm cháu là cháu gái của anh Đạo Lâm. Lúc này bà lão thật sự ngạc nhiên, bà nhìn Lục dao từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Thật là không ngờ, bà còn có ngày có thể gặp được cháu gái của anh Đạo Lâm. Bà biết ông nội cháu. Sao không biết chứ, ông nội cháu Lục Đạo Lâm năm đó là một người nổi tiếng của thế hệ bà. Bà là con gái của một quản lý cửa hàng gạo ở bên ngoài của nhà họ Lục. Từ nhỏ đã gặp ông nội cháu, bản lĩnh của ông nội cháu cực đáng nể. Lúc đó đám thiếu nữ chúng ta đều mê mẩn ông nội cháu đó dường như là nhớ đến cảnh tượng năm đó trên mặt bà lão đỏ lên. Chỉ là sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhà họ lục đang tốt đẹp như vậy, trong một đêm bị lửa thiêu không còn gì nữa. Lửa, bà lão gật đầu. Số 3 đường thanh bắc bây giờ đã không còn nữa, sau trận hỏa hoạn năm đó thì tòa nhà họ lục cũng không còn. Chúng ta cũng không nhìn thấy ông nội cháu nữa, mọi người nói vụ cháy đó cũng do ông nội cháu làm Bà lão nói xong liền thở dài thật sâu. Cháu gái à, năm đó ông nội cháu phóng hỏa chắc hẳn cũng có lý do của ông ấy, nếu số ba đường thanh bác đã không còn thì cháu cũng không cần tìm nữa. Lục Đạo Lâm là nhà huyền học một thần toán tử nổi tiếng một thời, năm đó ông thiêu hủy nhà của chính mình, chắc chắn có lý do của ông. Lục Giao vẫn chưa xem những tài liệu còn lại, nếu cô tiếp tục xem tài liệu thì có thể thấy thông tin phía sau rồi, chỉ là giây phút đó, Lục Giao thực sự quá để ý đến chuyện nhà mình, để ý đến mức chỉ cần nhìn một bức ảnh đã lập tức xông đến. Bà lão nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Giao liền vỗ lưng cô. Cháu gái nhỏ chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Hình như vì Lục Giao là cháu gái của Lục Đạo Lâm, bà lão cũng coi như là được nhìn thấy con cháu của người xưa, bà tỏ ra rất thân thiết. Chỉ là lúc này Lục Giao chỉ cúi đầu cho đến khi sắp trời tối hẳn đi cô mới chậm rãi lê bước trở về nhà họ hạ chương 346 nhà họ Lục. Hôm nay Hạ Thần Phong rất bận rộn đến tối muộn mới nhớ ra là cả ngày hôm nay mình chưa rời khỏi phòng họp. Anh đứng dậy và đi ra hành lang, nhìn dòng xe cộ qua lại. Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra anh rời khỏi nhà họ hạ và để một mình lục sao ở lại. Mặc dù bây giờ ông bà nội anh đã thay đổi rất nhiều nhưng Hạ Thần Phong vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Điện thoại được kết nối trong nháy mắt Hạ Thần Phong nghe thấy tiếng ô tô từ trong điện thoại. Em ở bên ngoài. Lục Giao đứng ở bên đường nhìn đèn đỏ trên vỉa hè bắt đầu nhấp nháy. Vâng, thần phong em đã tìm thấy chỗ ở trước đây của ông nội. Hạ thần phong không nghe ra được tâm trạng bây giờ của Lục Giao nhưng anh nghe ra được chắc hẳn là Lục Giao đã đến chỗ đó nhưng kết quả không khả quan. Nhà họ Lục số 3 đường Thanh Bắc nghe nói là trước đây đã bị ông nội em thiêu trụi sau một đêm. Lục Giao nhìn đèn giao thông đã bắt đầu chuyển màu xanh. Lục Giao đi theo dòng người băng qua đường. Em xem tài liệu mà An Lương Tân đưa cho em, em đang nghĩ tại sao nhà họ Lục lại biến mất sau một đêm, tại sao ông nội em muốn thiêu trụi ngôi nhà. Hạ thần phong không nói gì, anh không biết phải an ủi Lục Giao thế nào. Cuộc gặp mặt vào buổi sáng nay với Hồng Đan đã khiến hạ thần phong cảm thấy tò mò về chuyện năm đó của nhà họ Lục. Nhưng bây giờ anh có công việc phải làm, trước tiên anh phải xử lý xong những vụ án đã. Hạ thần phong xoay người dựa vào tường. Mặc dù trong khoảng thời gian này Hoàng Diệp không dám tùy tiện xuất hiện nhưng cho dù em có sốt ruột thì cũng không nên đi ra ngoài. Thế lực bề nổi của người thầy đã được phá giải, nhưng phía sau còn có bàn tay nào khác hay không, chúng ta không biết được. Ngày nào còn chưa bắt được Hoàng Diệp thì ngày đó bên cạnh Lục Giao vãn sẽ như có một quả bom hẹn giờ. Bây giờ, vụ án tiếp theo đã có người tiếp tiếp nhận rồi. Lục Giao đi qua đường và nhìn vào trạm taxi cách đó không xa. Anh yên tâm, trong khoảng thời gian này em sẽ không tùy ý rời khỏi phạm vi của nhà họ hả? Đúng rồi, vụ án thế nào rồi? Có đột phá không? Nói đến vụ án, hai đầu lông mày của hạ thần phong nhíu chặt lại, anh xoa mũi. Bây giờ vẫn chưa có manh mối rõ ràng nhưng bọn anh sẽ tìm được thôi. Đây là lời hứa của cảnh sát, gần nửa đêm tiểu đao và hầu tử mới quay lại cục cảnh sát. Hơn 3 giờ sáng, trong phòng họp tràn ngập mùi mì tôm và thuốc lá. Đôi mắt hầu từ đỏ ngầu nhìn vào màn hình, cậu hút một gắp mì tôm, cuối cùng uống cạn nước mì ở một cái, ngồi phịch lên chiếc ghế trong phòng họp. Trời ạ, đã lâu rồi không có cảm giác cấp bách như vậy rồi. Tiểu đao ngậm xúc xích nhập thông tin cuối cùng. Hoàn thành, bây giờ đã thu thập được tất cả thông tin của 47 người mất tích. Tiểu đao vừa dứt lời, mấy người cảnh sát đang hiếp mắt cũng phải mở mắt ra nhìn bản đồ từ từ xuất hiện trên màn hình. Trên đó các điểm vào vòng tròn được đánh dấu dày đặc. đây là nơi những người mất tích hoạt động trước khi mất tích phùng phàm vuốt mặt phóng to khi bản đồ được phóng to các thông tin trên bản đồ bắt đầu hiện rõ ra các điểm trùng khớp cũng bắt đầu xuất hiện hạ thần phong nhìn các điểm trùng khớp trên bản đồ trên bản đồ có nhiều điểm trùng khớp trừ tuổi còn trẻ còn có một điểm chung tất cả mọi người đều nhìn thấy mấy khu vực này chính là nơi mà ngày mai chúng ta sẽ tập trung điều tra Thần Phong, ngày mai cậu đến xem tình hình vụ án của Khương Minh, học sinh lớp 12 trường trung học Tinh Hoa. Vụ án của Khương Minh là vụ án mới xảy ra gần đây nên vẫn có thể tìm được rất nhiều thông tin. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao luôn là người cộng sự ăn ý với nhau, phùng phàm cho hai người trực tiếp đến xem vụ án Khương Minh là muốn có thể tìm ra được nhiều manh mối hữu ích. Sau khi cuộc họp kết thúc mọi người mới nghỉ ngơi một chút đã đến bình minh. Trường Trung học Tinh hoa đã bắt đầu vào học trước đó Khương Minh là một học sinh lớp 12, học kỳ này chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học Hạ Thần Phong phải lấy thẻ ngành ra mới được vào trường. Tiểu đao xoay người nhìn xung quanh, theo quan sát từ lúc vào trường cho đến bây giờ có thể thấy an ninh ở đây rất nghiêm ngặt. Nếu một người lạ muốn vào trường thì phải đăng ký với bảo vệ mới vào được. Nhưng căn cứ theo camera giám sát ở chỗ trường học lúc Khương Minh mất tích là lúc trường học đang tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu an ninh chỗ này bị buông lỏng hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là buông lỏng thì muốn đi vào thì cũng phải có thẻ ra vào, mà thẻ ra vào được đăng ký theo thông tin đăng ký trước đó. Tiểu đao nói một lèo những điều mình phát hiện ra, còn Hạ Thần Phong thì chỉ đứng yên và nói một câu. Trong video giám sát của trường học chúng ta không thấy Khương Minh ra khỏi trường. Vì vậy, cho dù đối phương đi ra ngoài thế nào thì có một điều có thể khẳng định là chắc chắn camera giám sát của trường học này có điểm mù. Hạ thần phong nói xong, tiểu đao liền vỗ tay và xoay người đi tìm bảo vệ. Điều quan trọng trước tiên là tìm ra được điểm mù. Giáo viên chủ nhiệm của Khương Minh là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, cô ta đeo một cặp kính tròn, mái tóc xoăn, khuôn mặt được trang điểm khá tinh tế, so với các giáo viên nghiêm khắc khác thì giáo viên chủ nhiệm lớp này có vẻ khá hiện đại thời thượng. Chào anh tôi là giáo viên chủ nhiệm của Khương Minh, Lưu Phương Phỉ. Cô giáo Lưu bước lên, hành động có vẻ chững chặt hơn so với vẻ ngoài rất nhiều. Hạ thần phong gật đầu. Chào cô tôi là Hạ thần phong. Lưu Phương Phỉ biết vì sao Hạ thần phong đến. Khương Minh là một học sinh xuất sắc trong lớp chúng tôi, là cán sự bộ môn vật lý thành tích rất cao, luôn nằm trong trong top 20. Hạ thần phong gật đầu, lấy giấy bút ra. Trước khi Khương Minh mất tích cô có thấy cậu ấy có hành vi nào bất thường không? hành vi bất thường, Lưu Phương Phỉ nhíu mày, đẩy mắt kính giống như đang cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Dù sao thì Lưu Phương Phỉ cũng chỉ là giáo viên, phải quan tâm đến rất nhiều học sinh, không thể lúc nào cũng chú ý đến Khương Minh được. Sau khi suy nghĩ một lúc, đột nhiên Lưu Phương Phỉ nhớ ra một chuyện. Nếu nói hành vi bất thường thì hình như cũng có thể coi là có thành tích của Khương Minh rất tốt tính cách cũng không tồi. Bình thường đều dạy kèm cho một số học sinh trong lớp Nhưng hình như vào giữa tháng 10, em ấy có cãi nhau với mấy bạn học suýt chút nữa là đánh nhau. Nhà trường chúng tôi đã tìm hiểu nhưng Khương Minh không muốn nói thêm gì, chỉ nhận hết trách nhiệm về mình cũng bởi vì vậy mà Khương Minh bị bắt viết 1.000 chữ bản kiểm điểm. Bởi vì trước đó Khương Minh luôn là một học sinh ngoan, người xảy ra mâu thuẫn với cậu ta đều là bạn bè thân thiết với cậu ta, nên trong mắt lưu phương phỉ thì đây là một hành vi bất thường. Hạ thần phong hiểu anh ghi vào trong sổ. Có thể cho mấy học sinh đó ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc được không? Lưu Phương Phỉ gật đầu, xoay người đi vào phòng học một lúc sau cô ta dẫn ba nam sinh ra, trên mặt ba cậu trai đều mang theo vẻ lo lắng và sợ hãi. Trường nhiễm, Phạm Vĩ Trình Binh Binh, ba em này chính là ba người từng cãi nhau với Khương Minh. Đây là cảnh sát hạ người xử lý vụ án của Khương Minh, ba em biết gì thì phải thành thật nói hết ra cho cảnh sát biết Lưu Phương Phỉ giới thiệu xong liền lùi về đứng sau ba em học sinh. mươi 347 trường học, ba em học sinh này đều là trẻ vị thành niên cần phải có giáo viên ở cạnh thì mới có thể đặt câu hỏi. Hạ thần phong rất cao, lúc này anh cúi đầu nhìn ba nam sinh. Các cậu không cần lo lắng, chỉ cần thành thật trả lời các câu hỏi của tôi là được. Ba nam sinh nhìn nhau rồi gật đầu. Một cậu bé có làn da lúa mạch do dự mở miệng. Chú cảnh sát chúng cháu sẽ nói hết những điều chúng cháu biết cho chú. Chúng cháu chỉ mong chú có thể nhanh chóng tìm thấy Khương Minh. Đúng vậy, chỉ cần có thể tìm được Khương Minh, chúng cháu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Mối quan hệ giữa ba nam sinh này với Khương Minh rất tốt, những nỗi sợ hãi ban đầu đều biến thành sự lo lắng cho Khương Minh, Hạ Thần Phong gật đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mặc dù bây giờ Hạ Thần Phong biết là có thể cậu bé Khương Minh này đã bị giết hại, dù sao thì cậu ta cũng đã mất tích 5 tháng rồi. Tôi vừa nghe giáo viên chủ nhiệm của các cậu nói trước khi Khương Minh mất tích các cậu đã cãi nhau. Có thể nói cho tôi biết vì sao các cậu cãi nhau không? Thật ra chuyện này đúng là rất kỳ lạ. Bình thường vào thứ tư hàng tuần, sau khi tan học là Khương Minh sẽ đi chơi bóng rổ với chúng cháu. Lên cấp 3 có rất ít tiết giáo dục thể chất. Chỉ có thứ tư chúng cháu được tan học sớm hơn một chút nên đều hẹn nhau ở lại chơi bóng hôm đó cũng không biết là vì sao mà sau khi tan học tâm trạng của Khương Minh đột nhiên trở lên tồi tệ, Binh Binh chỉ nói đùa một chút cậu ấy liền tức giận và nói những lời khó nghe với Binh Binh. Chúng cháu cảm thấy cậu bé có làn da lúa mạch phạm vĩ nói đến đây liền cúi đầu cảm thấy có chút hối hận. Trương Binh Binh cắn môi. Cháu lúc đó cháu thấy trên bài thi của Khương Minh có một lỗi sai rất ngớ ngẩn nên đã nói đùa rằng, học sinh lớp 12 mà cũng phạm vào sai lầm ngớ ngẩn này, nói Khương Minh sẽ không vào được trường đại học mà cậu ấy ao ước bình thường bọn cháu cũng hay trêu nhau như vậy, thật không ngờ lần đó Khương Minh lại tức giận, cậu ấy mắng cháu là bùn loãng không thể chát tường, nói nếu không phải có cậu ấy dạy kèm thì với thành tích học tập của cháu đã chẳng ở lại lớp này được. Nhìn vẻ mặt của ba nam sinh, chắc lúc đó Khương Minh còn nói nhiều lời khó nghe hơn nữa, nhưng nguyên nhân đúng là một vấn đề rất tầm thường. Nói về bài kiểm tra đó, Lưu Phương Phỉ cũng nói xen vào. Đúng vậy, lần đó không biết xảy ra chuyện gì, có nhiều câu với năng lực của Khương Minh thì chắc chắn làm được nhưng em ấy lại làm sai, đây là điều không nên xảy ra mới đúng. Có điều bài vừa cấp 3 cũng nặng nề, lúc trước biểu hiện của Khương Minh đều rất tốt mấy giáo viên chúng tôi đều cho rằng có thể gần đây áp lực học tập quá lớn còn gặp Khương Minh để nói chuyện. Kết quả học tập kỳ trước của Khương Minh có sự khác thường. Hạ thần phong nhíu mày, dường như là không khai thác ra được thông tin gì quan trọng. Trường nhiễm từ đầu vẫn không nói gì ngẩn đầu lên nhìn hạ thần phong sau đó lại cúi đầu, biểu hiện này rất dễ thấy. Anh cảm thấy có lẽ Trương nhiễm này biết thông tin khác gì đó. Cậu này là Trương Nhiễm đúng không, cậu có biết gì không? Trương Nhiễm cúi đầu, không lắc đầu cũng không lên tiếng. Hạ thần phong gập cuốn sổ lại. Nếu Khương Minh thực sự là bạn tốt của cậu, chỉ cần muộn một phút không tìm thấy, có thể Khương Minh sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều mà cậu muốn thấy sao? Trương Nhiễm cắn môi, lắc đầu. Thật ra, cháu không biết cái này có phải manh mối hay không? Trời ạ, Trương Nhiễm, cậu biết cái gì thì mau nói ra đi. Cậu nam sinh đứng bên cạnh nóng nảy nói, kéo Trương Nhiễm thúc giục cậu ta mau nói ra. Trương Nhiễm nhíu mày, cái này, chuyện này xảy ra từ lúc học kỳ trước vừa bắt đầu. Có một lần cháu đi về nhà cùng Khương Minh, cậu ấy hào hứng nói với cháu hình như cậu ấy nhận được thư mời gì đó. Thư mời, hạ thần phong nghi hoặc hỏi lại. Trương Nhiễm gật đầu, một nam sinh khác ở bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên. Là thư mời Sky kia, thư mời Sky là gì? Hạ thần phong nhìn ba cậu trai, mà lưu phương phỉ ở bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Khương Minh nhận được, trường nhiễm gãi đầu, cậu ấy nói với em như vậy, nhưng Sky này chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, nên em tưởng cậu ấy khoác lác. Nghe cuộc đối thoại, hạ thần phong rất tò mò về thư mời Sky này. Thư mời này là gì? Khuôn mặt lưu phương phỉ mang theo vẻ khó xử. Thực ra, cho tới bây giờ cái này vẫn chỉ là truyền thuyết. Đúng vậy, dù sao thì cũng có rất ít người biết chuyện này, nói gì mà chỉ có thiên tài thì mới được Sky mời tham gia vào hội thiếu niên thiên tài. Nhưng chúng tôi đều chỉ nghe nói, chưa có ai từng gặp chuyện này, nên chuyện này trở thành truyền thuyết, không ai biết đó là thật hay giả. Bởi vì không biết thật hay giả, bởi vì không ai được mời, chuyện này liền trở thành truyền thuyết. Nhưng đối với cảnh sát, những truyền thuyết này lại có thể là một bước đột phá. Hạ thần phong bắt đầu sắp xếp các chuỗi thông tin lại với nhau. Giả sư Khương Minh thực sự nhận được thư mời này vào đầu năm lớp 12. Vậy thì đương nhiên là cậu ta sẽ rất vui, nhưng giấy mời này chỉ gửi cho những người có thành tích tốt. Vì vậy nên khi Khương Minh làm bài thi kém tâm trạng của cậu ta rất kích động nên mới cãi nhau với nhóm Binh Binh. Nhưng, Hạ Thần Phong nhìn vào cuốn sổ, nhưng cái này thì có liên quan gì đến việc Khương Minh mất tích chứ? Hay là bởi vì thư mời Sky này? Về thư mời Sky các cậu biết gì về nó không? Câu hỏi của hạ thần phong khiến ba cậu trai đều ngơ ngác thư mời Sky này không phải là chuyện hư cấu sao? Tại sao chú cảnh sát này lại đi hỏi chuyện này? Nhưng dù sao thì đó cũng là câu hỏi của cảnh sát mấy cậu đều thành thật nói ra những gì mình biết. Có rất ít người biết về truyền thuyết Sky này, họ nói rằng chỉ cần bạn thực sự thông minh vậy thì Sky sẽ gửi thư mời cho bạn đây là một sự công nhận trí thông minh của bạn. Nhưng cho dù tham gia vào cái Sky này thì cũng không có lợi ích gì. Nhưng một số người có thành tích học tập tốt đều hy vọng rằng mình có thể được Sky mời, để chứng minh rằng mình thực sự rất thông minh. Sau khi nói chuyện với nhau hai tiếng đồng hồ, Hạ Thần Phong nhìn vào một số điểm chính trong cuốn sổ, anh gặp sổ lại gật đầu cảm ơn Lưu Phương Phỉ. Cảm ơn sự hợp tác của cô giáo Lưu. Cảnh sát Hạ không nên nói như vậy, Khương Minh là học trò của tôi, em ấy mất tích trong trường học đó là trách nhiệm của trường học chúng tôi, chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm thấy Khương Minh. Lưu Phương Phỉ nói lời này đều là thật lòng thật dạ. Khương Minh là một học sinh ngoan, mà bây giờ trong trường đã bắt đầu đồn đại rằng Khương Minh hoàn toàn biết mất trên thế giới giống những người mất tích trước đó. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm thấy Khương Minh. Lời của Hạ Thần Phong đã khiến hai đầu lông mày của Lưu Phương Phỉ giãn ra. Trong lòng cô giáo Lưu cũng hiểu rõ, Khương Minh đã mất tích gần 6 tháng, e rằng là đã bị giết hại. Nhưng khi chưa tìm thấy thi thể, cô từ chối tin vào khả năng này. mươi 348 điểm mù của camera, trong tiết trời mùa xuân mà tiểu đao chảy mồ hôi, nhưng mồ hôi này không uổng phí, cậu cởi áo khoác, một tay cầm áo khoác chạy đến. ủi chào, mệt quá đi mất trường học này rộng thật đấy. Cậu thở hồn hển. anh Phong tìm được rồi. Cho dù ngôi trường này có an ninh rất tốt, nhưng dù gì tiểu đao cũng là một cảnh sát. Cậu dựa trên các camera trong phòng giám sát dẫn theo mấy người bảo vệ cứ vậy đi vòng khắp các ngõ ngách trong trường. Nhưng cũng may là có hiệu quả, sau cùng tìm được một con đường rất có khả năng. Trường Trung học Tinh Hoa không chỉ là trường cấp 3 nổi tiếng, mà còn có trường cấp 2 cùng hệ thống cũng rất nổi tiếng. Hơn nữa cấp 3 và cấp 2 còn ở vị trí nối liền với nhau. Nhưng chỗ giáp nhau lại là một mảnh đất trồng rau tương đối vắng vẻ. Trường Trung học Tinh Hoa muốn học sinh được phát triển đầy đủ về cả đức thể trí nên trong trường học có rất nhiều câu lạc bộ, một trong số đó là câu lạc bộ làm vườn. Các học sinh trong trường có một mảnh đất trống để trồng đủ các loại rau, ở đó có một tường rào là điểm mù của camera. Ở chỗ đó, mấy nhân viên bảo vệ vẫn hay bắt được một số học sinh trốn học trèo tường ra ngoài. Ở trường cấp 2, mặc dù ở đâu cũng có camera nhưng lại phân tán rất rộng, vì thế rất dễ dàng tìm thấy một bức tường thấp và trèo qua. Em vừa xem lại video Khương Minh mất tích, lúc đó Khương Minh đi ra khỏi tòa nhà dạy học và biến mất ở sau tòa nhà dạy học số 5. Vì vậy em đã đi theo con đường này. Sự thật chứng minh có thể tránh được rất nhiều camera, nhưng phải đi vòng qua rất nhiều đường. Ở ngoài trường cấp 2 tinh hoa có một rừng cây nhỏ, có một đường cấy, mà điều quan trọng là ngày hôm đó là ngày đại hội thể dục thể thao của trường cấp 2 và cấp 3 tinh hoa, nên có rất ít người chú ý đến Khương Minh. Thậm chí còn có thể giả thiết sau khi cậu ta treo tường ra ngoài thì rất có khả năng là cậu ta đi vào một chiếc xe ô tô. Hạ thần phong vuốt cằm, tiểu đao. Nếu là cậu trước khi cậu nhìn thấy những camera giám sát này, cậu có chắc chắn là mình tránh được tất cả camera không? Nếu không có sự hỗ trợ của nhân viên bảo vệ và căn cứ trước đó, tiểu đao muốn tránh các camera, tìm được các điểm mù trên đường thì ít nhất là phải trải qua nhiều bài kiểm tra mô phỏng mà biện pháp an ninh của trường tinh hoa rất nghiêm ngặt học sinh thường không thể vào phòng giám sát. Vì vậy, việc Khương Minh có thể làm là liên tục kiểm tra nó nhiều lần. Nhưng làm thế nào mà cậu ta biết kết quả kiểm tra của mình chứ? Tiểu đao im lặng suy nghĩ, Hạ Thần Phong ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ. Nếu Hạ Thần Phong cao mày, sắp xếp lại từ ngữ. Giả sử rằng Khương Minh thực sự đã thử nghiệm camera này nhiều lần, vậy thì cậu ta sẽ đi bộ trong trường học nhiều lần để tìm điểm mù. Câu này của Hạ Thần Phong có nghĩa là nếu giả thiết này là đúng thì cảnh sát sẽ có hy vọng tìm ra được đường đi của Khương Minh bằng việc tìm lại video giám sát trước khi Khương Minh mất tích. Nghĩ vậy. Hai người một lần nữa tìm đến bộ phận an ninh của trường học mang video giám sát về cục cảnh sát. Bởi vì Hạ Thần Phong phải xử lý vụ án ở trong cục cảnh sát nên trong nhà họ Hạ cũng chỉ còn có Lục Giao là người trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian này Hạ Tuấn miểu tiêu tụy đi rất nhiều, lúc gặp Lục Giao trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hôm nay Lý Bách xuất viện, làm phiền cháu và Kiều Kiều đi đón. Bởi vì cái chết đột ngột của Lý Mộ Sinh tất cả chuyện của Lý Mộ Sinh đều được giao lại cho Hạ Tuấn miểu. Bà vốn dĩ là một người phụ nữ không cần phải quan tâm đến việc gì, ngày nào cũng chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay đi làm đẹp ở đâu, ngày mai đi mua đồ ở đâu. Nhưng bây giờ bà không chỉ phải nhìn một đống số liệu nhức đầu, mà còn phải học cách quản lý cả một công ty, thậm chí bà còn không có thời gian để đau buồn. Cho dù có trợ lý, Hạ Tuấn Miểu cũng không có thời gian để đi đón con trai mình xuất viện. Nhưng may là trong nhà còn có người, hình kiều kiều muốn tự mình đi cô đến bên cạnh hạ tuấn miểu, nở một nụ cười khéo léo và vẫy tay với lục Dao. Cô hạ cô cứ yên tâm, chúng cháu sẽ đưa Lý Bách trở về một cách an toàn. Bố cháu đã gọi một số vệ sĩ đến để bảo vệ cháu rồi. Hình cường chỉ có một cô con gái bảo bối, mặc dù không muốn để con gái ở cùng với Lý Bách nhưng ông không thể chống lại sự tấn công của con gái mình, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng với một điều kiện, đó chính là phải cho người đi cùng, vì dù sao lần này cũng đã thực sự khiến ông sợ. Hạ Tuấn Miểu nắm lấy tay của hình Kiều Kiều, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen phía sau. Cô biết cháu có thể làm được nếu có bất cứ chuyện gì không giải quyết được, hãy nhớ phải gọi ngay cho cô. Hạ Tuấn Miểu nói xong liền giơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp có một cuộc họp, Hạ Tuấn Miểu liền vội vàng rời đi. Hình Kiều Kiều nhìn chiếc xe của Hạ Tuấn Miểu rời đi, lập tức trở lên hoạt bát hơn rất nhiều. Sao trông vẻ mặt của chị giống như không được nghỉ ngơi tốt vậy? Hình kiều kiều quay người nhìn quầng thâm màu đen dưới mắt lục dao trên mặt hiện vẻ nghi hoặc đột nhiên cô tỏ vẻ như là đã hiểu ra. Hình kiều kiều đến gần lục dao ôm lấy lục dao, lắc lắc người lục dao. Nói, có phải là vì mấy ngày này anh cả ở lại cục cảnh sát phá án nên một mình chị khó ngủ không? Giọng điệu mập mờ đó khiến lục dao vô thức lắc đầu. Làm gì có tôi vì chuyện khác? Ủi. giữa hai chúng ta còn gì phải ngại, cho dù thừa nhận thì cũng không sao mà. Dù sao thì bây giờ em cũng nhớ Lý Bách đến mức ăn cũng không cảm thấy ngon. Bố em còn nói em đã gầy đi rất nhiều đấy. Hình Kiều Kiều nói với giọng nũng nịu. Nhưng hôm nay Lý Bách có thể xuất viện rồi, sau này ngày nào em cũng sẽ đến nhà họ hạ tìm mọi người. Để tránh cho cô gái này nói nhiều thêm nữa, Lục Giao vội vàng ngắt lời. Tôi nhớ là Lý Bách xuất viện vào buổi sáng, chúng ta có nên đi sớm hơn một chút không? Thật ra đến bây giờ Lục Giao vẫn chưa hoàn hồn lại từ bản tài liệu kia. Nhìn khung cảnh ngoài xe, hai đầu lông mày của Lục Giao nhíu lại. Nếu thông tin trong bản tài liệu đó là thật thì ngay từ đầu nhà họ Lục và nhà họ Vương đã bất hòa. Không, không nên nói rằng nhà họ Vương của Vương Lam Nguyên kia, mà là nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Nhà họ Vương ở thành phố Cảng Vốn Dĩ cũng ở thành phố Bắc nhưng sau đó tách riêng ra, nhà họ Vương ở thành phố Bắc là nhà họ Vương của Vương Lam Nguyên còn nhà họ Vương ở thành phố Cảng mới là nhà họ Vương mà giới âm dương nhắc đến. Ở trong tài liệu mà An Bang Quốc đưa cho Lục Giao không biết về nguồn gốc của nhà họ Lục và nhà họ Vương nhưng cũng chạm đến một khía cạnh nhỏ, vào lúc đó vấn đề của hai nhà chính là ở bà nội cô. Lục Giao không có bất kỳ ấn tượng nào về bà nội của mình, thậm chí trong nhà không có một tấm hình nào. Mà lúc trước ông nội cô cũng không hề nói bất cứ một chuyện nào liên quan đến người này. chương 349 nguồn gốc, vợ của ông lão Lục Hồng Phi Phi cũng chính là bà nội của Lục Giao. Trong tài liệu của An Bang Quốc Hồng Phi Phi là con gái nhà giàu có, nhà giàu thời đó là những nhà rất quyền quý. Tại thời điểm đó, nhà họ Vương và nhà họ Lục đều là gia đình huyền học nổi tiếng, thông tin cụ thể thì không viết rõ ràng, nhưng có một điều là mối quan hệ giữa ba người này rất phức tạp. Không bao lâu sau khi Hồng Phi Phi rời khỏi nhà, nghe nói tổng cộng hơn 30 người nhà họ lục bị đầu độc bằng thuốc. Đọc đến đây, lục giao cắn răng, vụ án từ hơn 20 năm trước bây giờ nhìn thấy vẫn khiến cô tức giận. Mặc dù hung thủ uống thuốc độc tự vẫn ngay tại chỗ nhưng An Bang Quốc đã đánh một dấu hỏi về việc này. Điều này có nghĩa là An Bang Quốc cũng nghi ngờ chuyện này, lục đạo lâm chính thức bắt đầu cho sự xuống dốc của nhà họ lục. Vậy là lục đạo lâm mang theo con của mình chính là bố của lục giao lục sinh nhất. Về sau, lục sinh nhất kết hôn với Mạnh Quyên. Lúc đó bởi vì phong trào phá tức cựu diễn ra rất quyết liệt, ông lão lục tức giận đốt sạch mọi thứ, sau đó biến mất khỏi thành phố Bắc. Đây là những thông tin mà An Bang Quốc thu thập được. Nên nếu muốn biết chân tướng e rằng phải hỏi lục sinh nhất. Trong tài liệu không viết về thông tin nơi ở của lục sinh nhất nhưng có viết về thông tin của Mạnh Quyên. Một năm sau khi Mạnh Quyên bỏ Lục Giao lại và rời đi, hình như đã kết hôn với con trai thứ hai của nhà họ Vương, sau đó vẫn ở thành phố Cảng, về cơ bản là không trở về thành phố Bắc. Nhà họ Vương lại là nhà họ Vương. Lần đầu tiên, Lục Giao cảm thấy hận cụm từ này. Chiếc xe từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Hình kiều kiều bận rộn chỉnh sửa lại lớp trang điểm cũng không chú ý đến sự khác thường của Lục Giao. Thấy đã đến nơi cô mừng rỡ kéo tay Lục Giao. Đi thôi, chắc Lý Bách đang sốt ruột chờ rồi đấy. Bãi đỗ xe nằm dưới hầm, mặc dù đã bật đèn nhưng tầm nhìn vẫn hơi tối, hình kiều kiều và mấy người vệ sĩ cao to đứng bên cửa xe, gần như là chắn hết nguồn sáng. Lục Giao thu lại tâm trạng nặng nề, xuống xe với vẻ mặt không có cảm xúc gì. Có đôi khi, bạn cố gắng tìm kiếm một ai đó nhưng không sao tìm được, nhưng khi không muốn gặp một người, người đó lại luôn xuất hiện trước mặt bạn. Hôm nay, nhà họ Vương Chính là trường hợp đó của Lục Giao. Trên thực tế, Lục Giao chỉ nhìn thấy nhà họ Vương một lần vào đêm xảy ra chuyện đó. Vương Lam Phong anh trai của Vương Lam Nguyên còn có bố của Vương Lam Phong. Lần này nhìn đám người đứng cách đó không xa, không chỉ có Lục Giao, ngay cả các vệ sĩ xung quanh hình kiều kiều cũng bắt đầu cảnh giác. Vương Lam Phong cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp Lục Giao và hình kiều kiều ở bãi đỗ xe. Nhìn thấy hai người này, tâm trạng của Vương Lam Phong rất phức tạp. Ông ta nghiêng đầu liếc nhìn chị dâu của mình thấy đối phương cũng sững sờ nhìn người ở đối diện với vẻ mặt phức tạp. Chị dâu, người ở đối diện là Lục Giao, là cô gái so tài với A Nguyên, cũng là con gái của lục sinh nhất Vương Lam Phong nhìn chị dâu của mình, nhấn mạnh cô gái tên là Lục Giao đang đứng ở giữa nhóm vệ sĩ. Mạnh Quyên không ngờ rằng bà ta sẽ sớm gặp lại con gái của mình như vậy. Nếu như nói không có cảm giác gì thì đúng là nói dối, đứa bé này là do bà ta mang nặng đẻ đau mà sinh ra, lúc đó bà ta cũng rất yêu lục sinh nhất và lục sao. Trong nháy mắt đứa bé vốn dĩ luôn chạy tập tễnh sau lưng mình nay đã lớn và trở nên xinh đẹp như vậy, nhưng bây giờ đối phương lại nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ và đề phòng, hoàn toàn không còn cảm giác thân thiết như năm đó. Mạnh quyên vội vàng cúi đầu trong lòng bà ta đang dối như tơ vò. Chị dâu chị đừng quên chúng ta đến đây làm gì. Vương Lam Phong nhỏ giọng nhắc nhở ông ta nhìn người ở phía đối diện không nhịn được mà cười nhạt. Mặc dù trong sự việc này, nhà họ vương đối lý nhưng bây giờ nhà họ hạ và nhà họ hình cũng không tổn thất gì. Ngược lại là A Nguyên lại chết bây giờ bố ông ta thì bệnh nặng còn mẹ thì ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Một gia đình hạnh phúc như vậy cứ thế bị phá vỡ. Tất cả đều là do lỗi của nhà họ hạ, đúng vậy, đều là do lỗi của nhà họ hạ. Nếu lúc đó Lý Mộ Sinh không xuất hiện, nếu trước đây Hạ Tuấn Miểu và Vương Lam Nguyên không cùng gặp Lý Mộ Sinh thì mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Nhiều gia đình khi hạnh phúc thì họ sẽ không có bất kỳ oán trách nào, luôn đối xử tốt với mọi người. Nhưng một khi xảy ra biến cố, bất hạnh bắt đầu rơi xuống, bọn họ đều sẽ vô thức đổ lỗi cho những người khác, không bao giờ thừa nhận rằng nguyên nhân là do bản thân mình. Trường hợp bây giờ của nhà Vương Lam Phong chính là như vậy. Rõ ràng Vương Lam Nguyên đã gây ra nhiều tội ác nhưng khi Vương Lam Nguyên chết, bọn họ đều không nghĩ đến những gia đình vô tội bị phá hủy vì Vương Lam Nguyên. Bọn họ chỉ nghĩ rằng bây giờ người nhà của mình đã chết mọi chuyện đều là vì nhà họ hạ, vì Lục Giao. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Quyên Thu hồi lại vẻ ấy náy mơ màng, bà ta ngẩng đầu lên. Thân phận bây giờ của Lục Giao là gì, anh biết rõ hơn tôi mà. Ha ha ha ha. Tôi cũng nhắc nhở chị dâu, đừng vì nguyên nhân gì đó mà làm hỏng chuyện tốt của bác cả mạnh quyên nghe Vương Lam Phong nói, khuôn mặt xinh đẹp liền nở nụ cười, cuối cùng bà ta liếc nhìn lục dao trong đám người, rẽ trái đi khỏi tầm mắt của nhóm người lục dao. Cho đến khi thấy nhóm người kia rời khỏi, hình kiều kiều mới hư lạnh. Hư, đúng là xui xẻo. Vương Lam Nguyên kia chết sớm, nếu không xem em chừng chị bà ta như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, hình kiều kiều luôn được người nhà nâng niu bao bọc nào đã từng bị thương bao giờ ấy mà lần này lại suýt chút nữa thì mất mạng. Tính khí của hình cường không dễ chọc vào, mặc dù bây giờ Vương lam Nguyên đã chết nhưng công ty nhà họ Vương vẫn đang hoạt động. Mặc dù nhà họ Vương là gia đình huyền học gì gì đó, nhưng trong khái niệm của hình cường, nếu động vào con gái bảo bối của ông thì nhà họ Vương sẽ phải trả cái giá tương ứng. Lục dao xoay người, sao nhà họ Vương lại ở chỗ này? Hừ, hôm đó Vương Ba Đào bị tăng huyết áp, nên cũng nằm ở bệnh viện này bây giờ hình kiều kiều cảm thấy rất khó chịu với nhà họ Vương, nghĩ đến Lý Bách ở cùng một bệnh viện với nhà họ Vương liền cảm thấy rất khó chịu. Không được em muốn Lý Bách xuất viện sớm hơn, ở cùng một bệnh viện với nhà họ Vương, cảm thấy thật là kinh tờm. Nói xong cô liền chạy vội, nghĩ thì đúng là làm khó hình kiều kiều, dáng người đầy đắn như vậy lại có thể chạy vững vàng trên đôi giày cao gót. Lý Bách đã dọn xong hành lý, lúc tỉnh lại anh ta đã biết mọi chuyện. Bây giờ anh ta không biết phải đối mặt thế nào với Hạ Thần Phong. Trước đó Lý Bách biết rõ Lý Mộ Sinh có vấn đề nhưng bởi vì người đó là bố mình nên anh ta chậm chạp không có hành động cuối cùng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng điều khiến anh ta khó có thể chấp nhận nhất là chuyện bắt cóc anh ta là do bố của chính anh ta lên kế hoạch. Mục đích có thể chỉ là để thu hút sự chú ý của cảnh sát nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng cận kề với cái chết Lý Bách liền không thể nào thuyết phục được chính mình. chương 350 thư mời, cảm giác đau thương còn chưa kịp lan tràn thì cửa phòng bệnh được mở ra, hình kiều kiều vội vàng bước vào thấy Lý Bách đã chuẩn bị xong hành lý, khuôn mặt đang thức giận của hình kiều kiều lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng. Lý Bách anh có thấy chỗ nào không thoải mái không, nếu vẫn còn cảm thấy không thoải mái chúng ta kiểm tra lại nhé. Lục Giao bước vào và nhìn Lý Bách. Đã làm xong thủ tục chưa? Lý Bách gật đầu, nhìn về phía sau Lục Giao một lúc nhưng không thấy người mình muốn gặp. Thần Phong đang ở xử lý vụ án ở trong cục chắc phải mất một khoảng thời gian. Lục Giao biết Lý Bách muốn gặp ai, nhưng bây giờ anh ta vẫn chưa chuẩn bị xong, hạ thần Phong cũng vậy nên lần này liền chuyển đến phòng trực ban trong cục ở luôn. Lý Bách không rõ giờ trong lòng mình có cảm giác gì. Nghĩ rằng bây giờ hạ thần phong không đến, trong lòng Lý Bách cảm thấy mất mát nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, bởi vì không phải đối mặt với hạ thần phong ngay lập tức. Lý Bách hít một hơi thật sâu, anh ta cầm chiếc túi sách trên giường bệnh lên, nhưng vừa mới cầm thì đã bị hình kiều kiều nhanh tay đoạt trước, cười hì hì nói. Anh vẫn còn chưa bình phục, em cầm hộ anh là được rồi. Lúc này Lý Bách không có tâm trong quan tâm đến chuyện này, chỉ im lặng nhìn hình kiều kiều, sau đó xoay người. Mà hình kiều kiều ở một bên thì vui mừng giống như là nhận được lời khen ngợi gì đó, cô ôm hành lý của Lý Bách cười như một con mèo trộm được cá. Lục Giao thấy vậy cho dù tâm trạng đang không tốt cũng không nhịn được mà nở nụ cười, hình kiều kiều đúng là hồng loan của Lý Bách cũng là quý nhân của anh ta. Trước đây lúc Lý Bách gặp chuyện không may, lục giao tính, mặc dù bị Vương Lam Nguyên quấy nhiễu nhưng bởi vì sức ảnh hưởng của hình kiều kiều với Lý Bách quá lớn, nên khi lục giao tính quẻ thì Lý Bách vẫn gặp nạn nhưng không nguy hiểm. Cô chắc chắn chuyện này chính là vì có sự xuất hiện của hình kiều kiều. Mặc dù lúc trước tình cảm của hai người không rõ ràng, nhưng đây đúng là một mối lương duyên. Từ tình hình bây giờ có thể nhìn ra được hình kiều kiều có cảm giác với Lý Bách chỉ cần Lý Bách có thể thoát khỏi tổn thương do đồng vũ gây ra thì hai người sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc. Khi đối mặt với hình kiều kiều, lục dao cũng có cảm giác hâm mộ. Hâm mộ hình kiều kiều có một người bố yêu thương, chiều chuộng con gái như vậy. Cũng hâm mộ suy nghĩ đơn giản của hình kiều kiều thích là thích, không thích là không thích. Có lẽ cũng là bởi vì tính cách đơn giản như vậy nên mới lần đầu gặp hình kiều kiều thì Lục Giao đã cảm thấy rằng có thể làm bạn với cô gái này. Sau khi Lý Bách xuất viện, Lục Giao gửi tin nhắn cho Hạ Thần Phong, cô không biết liệu bây giờ anh có đọc được tin nhắn hay không, nhưng Lục Giao nghĩ mình vẫn nên nói cho anh biết một tiếng. Trên thực tế tin nhắn vừa gửi đến thì Hạ Thần Phong đã đọc được nhưng anh không biết trả lời thế nào. Hơn nữa anh còn đang họp, anh chỉ sững sờ một lúc, ngay sau đó liền vùi đầu vào giải quyết vụ án. Thần Phong, cậu nói trước đi có phát hiện gì mới không? Sau khi nhóm người phùng phàm tổng kết xong, đến lượt hạ Thần Phong, anh cất điện thoại cầm USB và tài liệu đi lên cắm USB vào máy tính. Lần này chúng tôi đến trường trung học Tinh Hoa để điều tra và đã tìm ra manh mối mới. Đầu tiên, lời khai của giáo viên chủ nhiệm lớp và bạn học của Khương Minh đều có căn cứ xác thực. Trước khi Khương Minh mất tích một thời gian, cậu ta từng có biểu hiện khác thường, cụ thể là hay có kỉnh tâm trạng không ổn định, thành tích trượt dốc không phanh. Về biểu hiện lạ này, chúng tôi đã nắm được một manh mối rất quan trọng. Phía sau Hạ Thần Phong xuất hiện một nội dung dài. Thư Mời Sky, Phùng phàm Cao Mày, cúi đầu bắt đầu đọc tài liệu ở trong tay, còn Hạ Thần Phong tiếp tục nói. Thư Mời Sky là một truyền thuyết phổ biến ở nhiều trường trung học. Có người nói, chỉ những người có thành tích xuất sắc mới nhận được thư mời Sky, chỉ cần nhận được thư mời Sky thì đó chính là bằng chứng công nhận trí thông minh của bạn. Đương nhiên, thư mời Sky này được gọi là truyền thuyết là vì cho đến bây giờ vẫn chưa có học sinh nào chứng thực thư mời này là giả hay thật. Khi Hạ Thần Phong nói điều này, đột nhiên có một người cảnh sát nói. Đúng rồi, lúc trước khi tôi đến nhà nạn nhân bị hại vào năm ngoái nghiêu tuyết thủy để điều tra thì em gái nạn nhân có nói đến chuyện này. Em gái của cô ấy từng nói hình như chị gái của mình nhận được thư mời bầu trời gì gì đó trong tiếng Anh, bầu trời chẳng phải là Sky sao? Hạ thần phong nhíu mày, nếu vậy thì các nạn nhân có một điểm chung, Sky. Phùng phàm gật đầu, nếu là vậy, bây giờ chỉ có hai nạn nhân, không có chứng cứ đầy đủ, chúng ta chỉ có thể liên hệ với người nhà của nạn nhân để xác nhận xem trước khi mất tích nạn nhân có nhận được thư mời như vậy không? Đây thực sự là một manh mối rất có giá trị, chỉ cần có thể xác định được xem có phải là các nạn nhân nhận được thư mời Sky này hay không là có thể biết trong số 109 người mất tích có bao nhiêu trường hợp có cùng tính chất của một vụ án. Chỉ cần có thể xác nhận được rằng đó là cùng một vụ án, vậy thì cảnh sát sẽ có bằng chứng để chính thức lập chuyên án điều tra. Cuộc điều tra ngày hôm nay của bọn họ chỉ có thể xem như đang tìm manh mối cho từng vụ án mất tích độc lập. Nhóm cảnh sát bên dưới gật đầu, họ cảm thấy mình đã gần chạm đến ánh sáng của thắng lợi. Mành mối thứ hai chính là cách Khương Minh biến mất khỏi trường học ngày hôm đó. Trên thế giới này không tồn tại cách thức đột nhiên biến mất vô căn cứ như vậy, chỉ là bọn họ chưa tìm ra được mánh khóe đối phương sử dụng để diễn một màn mất tích mà thôi. Trường Trung học Tinh Hoa là một ngôi trường tương đối nổi tiếng ở thành phố Bắc. An ninh ở đó được xếp vào vị trí top đầu, nhưng đó cũng chỉ là trường học cho dù có nhiều camera theo dõi hơn nữa thì vẫn sẽ có điểm mù. Hạ thần phong mở bản đồ mặt phẳng của trường trung học tinh hoa ra, đường màu đỏ đánh dấu con đường. Hôm qua tôi và Tiểu Đao đến tinh hoa thì phát hiện đi qua trường học theo con đường nhỏ màu đỏ này, camera sẽ không nhìn thấy Khương Minh, lối ra nằm ở dìa khu đất trồng rau của trường trung học tinh hoa. Ở đó có một bức tường tiếp giáp với trường cấp 2, mặc dù trường cấp 2 tinh hoa cũng có camera, nhưng so với trường cấp 3 thì camera của trường cấp 2 dễ tránh hơn. Trên màn hình xuất hiện sơ đồ phân bố camera của trường cấp 2, mọi người ở đây đều hiểu rằng nếu leo tường thì có thể dễ dàng rời khỏi đám đông. Ngày Khương Minh rời đi vừa hay là đại hội thể dục thể thao của trường, cho dù là trường cấp 2 hay trường cấp 3 thì chỗ nào cũng có người, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đại hội thể dục thể thao. Thế nên lúc đó Khương Minh rời đi, gần như là không có ai chú ý. Để kiểm chứng lý thuyết này, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đã xem video camera ghi lại khoảng thời gian trước khi Khương Minh mất tích Quả nhiên là nhiều lần nhìn thấy Khương Minh đi đến gần các điểm mù. Điều này chứng minh rõ ràng, lúc đó Khương Minh đang tự mình tìm kiếm điểm mù. chương 351 bắt cóc Sắc mặt của mọi người hiện giờ đều có chút khó coi theo tình hình hiện tại, điều đó cho thấy Khương Minh tự mình rời đi, kết quả này khiến cảnh sát càng cảm thấy phía trước đầy khó khăn. Phùng Phàm muốn sờ vào bộ dâu của mình, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng mình đã cạo dâu nên lúc này anh chỉ có thể sờ căm. Nếu theo tình hình như thế này của Khương Minh thì có thể nói, cho dù thật sự có phạm tội thì phần nhiều là cậu ta bị hung thủ dụ dỗ Nhưng cho dù thế nào thì điều này cũng là một bước tiến triển lớn, có thể tìm thấy nhiều manh mối mà trước đây không tìm ra được đã là một bước tiến triển lớn rồi. Đến gần giờ ăn trưa, nhóm cảnh sát này mới có bữa cơm ngon đầu tiên. Hai ngày liên tục ăn thức ăn nhanh khiến cả nhóm vô cùng đói bụng và chán ngấy, lần này ngồi trong phòng ăn, ai cũng cảm thấy các bác ở nhà ăn làm đồ ăn ngon hơn bình thường. Hầu tử buông đũa xuống. Hai, đột nhiên em phát hiện ra rằng công việc ở thành phố Tô dễ dàng hơn rất nhiều. Ồ, vừa mới hai ngày mà cậu đã không chịu được, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng bám lấy tiểu quách? Lời nói chua chát này của tiểu đao đổi lấy một cú đấm của hầu tử. Cậu nói linh tinh gì vậy, quan hệ giữa tôi và tiểu quách chỉ là quan hệ trai gái trong sáng, không linh tinh như cậu nghĩ đâu. Hạ thần phong từ từ uống xong một chén canh, những vụ án lúc trước ở thành phố Bắc thành phố Tô cũng có. Giải quyết xong vụ án lần này, các cậu quay về thành phố Tô cũng tranh thủ xin giải quyết xong các vụ án chưa giải quyết trước đó. Nghe thấy hạ thần Phong nói vậy, tiểu đao đang cắn đùi gà, mắt trợn to, vội vàng buông ra. Anh Phong, anh điên rồi đó hả, khối lượng công việc kia không hề nhỏ chúng ta cũng không có nhiều người, hơn nữa đều là các cảnh sát tinh anh ở các nơi của các cục cảnh sát. Lần này tiểu đao nhìn thấy rất nhiều cảnh sát nổi tiếng, cậu nghĩ nhiều người như vậy mà vẫn phải vất vả để phá án liền cảm thấy nặng nề. Sao, cậu cảm thấy các cậu không có bản lĩnh bằng bọn họ? Hay là cậu coi thường các anh em của cậu? Xùy anh Phong, anh nói vậy là đẩy em vào đống lửa rồi, anh em của em luôn là số một nhưng bây giờ khó khăn lắm mới thời gian để nghỉ ngơi chúng ta cũng phải học cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi nói xong tiểu đao hung hăng cắn đùi gà. Hầu từ khẽ lắc đầu, lúc phá án tiểu đao rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp nhưng có rất nhiều lúc Hầu từ cũng cạn lời với tiểu đao. Cậu xoay người quyết định tạm thời không để ý đến cái tên ngu ngốc này nữa. Anh Phong, sau khi kết thúc vụ án này, anh sẽ quay về thành phố Tô với bọn em chứ? Lời này của hầu tử cũng là tiếng lòng của tiểu đao, trước đây Hạ Thần Phong đến thành phố Tô là vì chuyện bất hòa trong gia đình, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì chuyện của bố mẹ anh. Bây giờ vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong đã được giải quyết xong, mâu thuẫn lớn nhất trong nhà cũng đã không còn, mấy người hầu tử lo rằng Hạ Thần Phong sẽ ở lại thành phố Bắc không trở về thành phố Tô nữa. Tiểu đao nghe thấy vậy, tốc độ gặm đùi gà cũng chậm dần lại. Chỉ thấy Hạ Thần Phong từ từ ngẩng đầu. Tôi vẫn phải ở lại thành phố Bắc một thời gian, sau đó sẽ về thành phố Tô với Lục Giao. Cho dù chuyện bây giờ thay đổi như thế nào, Hạ Thần Phong vẫn thật sự thích thân phận cảnh sát này, cho dù vụ án của bố mẹ anh đã được phá, nhưng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh đã quen với công việc này rồi. Hơn nữa, Lý Bách mới là người phù hợp với tập đoàn tinh thần nhất. Lý do tại sao anh ở lại thành phố Bắc một thời gian là bởi vì chuyện của anh đã được giải quyết xong nhưng còn của Lục Giao thì chưa. Theo tình hình hiện tại thì trước đây Lục Giao là người thành phố Bắc, bây giờ bố của cô cũng xuất hiện ở thành phố Bắc. Hạ Thần Phong muốn giúp Lục Giao hoàn thành được lời hứa với ông cô, là tìm được bố của Lục Giao. Anh muốn giải quyết xong chuyện gia đình của Lục Giao rồi mới trở về thành phố Tô với cô, nếu đến lúc đó Lục Giao vẫn muốn học tâm lý tội phạm, vậy thì cô cũng có thể học luôn ở Đại học Thanh Hà. Nghe thấy Hạ Thần Phong nói vẫn sẽ quay về tốc độ ăn đùi gà của Tiểu Đao đã nhanh trở lại, còn hầu từ thì thở phào một hơi. Được anh Phong nhất định phải quay về đó, mọi người đều chờ anh. Vụ án vẫn đang diễn ra, càng điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra trong số 109 người mất tích thì có hơn 30 vụ không có cùng một tính chất. Mặc dù cũng là mất tích nhưng có một số chi tiết không giống nhau, nhưng vẫn còn 78 người, mọi người đối chiếu xong đều cảm thấy đáng sợ. Vào ngày thứ ba, Phùng Phạm Sĩ mặt cầm một đống tài liệu đi lên văn phòng trên tầng, đống tài liệu đó là kết quả của một tuần làm việc vất vả. 78 người, điểm trùng hợp sau khi so sánh bằng chứng trước và sau khi mất tích gần như là rất nhiều. Điều này có nghĩa là cảnh sát có thể chính thức thành lập chuyên án cuộc 78 người mất tích này vào thành một vụ án đặc biệt và tên chuyên án là vụ án bắt cóc học sinh trung học. Vào ngày thứ ba sau khi Lý Bách xuất viện, 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, nhà họ hạ đón tiếp một vị khách đặc biệt Mạnh Quyên. Mạnh Quyên và nhà họ hạ không có bất cứ quan hệ gì, nhưng thân phận của bà ta thì lại rất đặc biệt là mẹ đè của Lục Giao. Mặc dù bây giờ bà lão hạ đã chấp nhận lục dao, nhưng bà vẫn cảm thấy không thích kiểu người không mời mà đến, đặc biệt là bây giờ Mạnh Quyên còn là con dâu nhà họ Vương. Bà lão ngồi trong phòng khách nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng và đẹp đẽ ở phía đối diện dường như là năm tháng không để lại dấu vết gì trên người phụ nữ này. Khuôn mặt lục dao rất giống Mạnh Quyên, nhưng trong lòng bà lão nghĩ rất nhiều, lúc bọn họ điều tra lục dao thì đã biết mẹ của lục dao đã bỏ đi khi cô còn nhỏ. Không biết tung tích bây giờ đột nhiên xuất hiện, lúc này bà lão hạ cảm thấy rất lạ lùng. Cô Mạnh không biết lần này cô đến đây là vì chuyện gì. Dường như là Mạnh Quyên không có chút cảm giác nào với khuôn mặt lạnh của bà lão hạ, khuôn mặt vẫn tươi cười. Bà hạ, xin lỗi vì đột nhiên đến nhà, nhưng tôi chỉ mong bà thông cảm cho một người mẹ đã nhiều năm không gặp con gái. Tôi nghe nói lục dao đang ở đây, nên mới đến đây cối giày. Vẻ mặt của Mạnh Quyên tỏ ra rất kích động, cũng rất đau buồn, nhưng bà lão hạ đã sống lâu như vậy, ăn muối còn nhiều hơn Mạnh Quyên ăn cơm, nào dễ qua mặt như vậy. Nhiều năm không gặp con gái, đúng là nực cười, lúc trước Lục Giao chỉ ở đúng một chỗ là trên một ngọn núi ở huyện Bình Giao. Nếu Mạnh Quyên thực sự muốn gặp con gái thì chỉ cần về đó là gặp được. Nhìn dáng vẻ bây giờ của bà ta cũng đâu giống một người nghèo khổ, nhưng hơn một năm trước Lục Giao ăn một bữa cơm còn phải tính toán từng đồng một kia kìa. Ồ! Tôi không biết trong nhà tôi có con gái cô đấy, con gái cô tên gì. Bà lão hạ biết rõ nhưng vẫn giả vờ không biết. Tất nhiên bà sẽ không nể mặt bởi vì bây giờ Mạnh Quyên là con dâu nhà họ Vương, vợ của Vương Miền. chương 352 bênh vực người nhà. Nhà họ Vương ở thành phố Cảng và nhà họ Vương ở thành phố Bắc vốn là một nhà. Bây giờ cả thành phố Bắc đều biết mối quan hệ của nhà họ Hạ và nhà họ Vương. Cũng thật khó xử cho cô con dâu nhà họ Vương này vẫn mặt dày chạy đến địa bàn nhà họ Hạ để gặp lục giao. Mạnh Quyên cười, khuôn mặt cũng hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây lần này, Mạnh Quyên chỉ có thể mặt dày lên tiếng. Con gái của tôi tên là Lục Giao. Mạnh Quyên đã dám nói như vậy, bà lão Hà cũng không thể làm bộ không biết được nữa. Nhưng bây giờ muốn hạ lão phu nhân cho người có quan hệ với nhà họ Vương chút mặt mũi, đó là chuyện không thể nào. Lúc này Vú Vương mang nước trà ra, hạ lão phu nhân nheo mắt cầm tách trà trước mặt lên. Ồ... Cô nói cô là mẹ của cô nhóc lục dao kia, sao tôi lại nghe nói năm đó mẹ lục dao vì bản thân mà vứt bỏ con của mình nhỉ? Hơn nữa bao nhiêu năm nay lục dao đều ở trong ngôi nhà của đó, ngày nào cũng ăn bữa nay phải lo bữa mai. Bây giờ cô mạnh quyên lại nói lục dao là con gái cô, cô muốn bà già này nghĩ như thế nào đây? Vú Vương đặt tách trà xuống và xoay người lại thì đột nhiên nghe thấy bà chủ của mình nói với người phụ nữ ở phía đối diện một câu như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy rằng lần này bà cụ không nói lý là rất đúng. Câu hỏi như vậy đúng là không biết phải trả lời thế nào. Nếu Mạnh Quyên vẫn thừa nhận mình là mẹ của Lục Giao, vậy thì phải thừa nhận rằng năm đó bà đã vứt bỏ Lục Giao, vậy cũng có nghĩa là tự vả lại lời mình vừa nói. Lục Giao vẫn không rời khỏi ngôi nhà của đó, nếu bà ta muốn gặp con gái thì cứ đi thôi, mà bây giờ Lục Giao đến nhà họ hạ bà ta lại vác sát chạy đến tìm. Sắc mặt của Mạnh Quyên liền chuyển sang trắng bạch mặc dù bây giờ trên mặt bà ta có trang điểm nhưng không thể che đi sự xấu hổ của mình. Mạnh Quyên cầm tách trà trên bàn, bà ta đang định uống, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá xấu hổ, bà ta không biết trả lời thế nào, cầm nước trà lên uống một hụt theo bản năng và lập tức muốn phun ra. Loại trà quái quỷ gì mà vừa chát vừa mặn thế này? Rốt cuộc Mạnh Quyên đã hiểu, nhà họ hạ từ trên xuống dưới đều không ưa mình. Bà ta chịu đựng nuốt mụng trà đó xuống. Bà Hạ, năm đó tôi bỏ lục dao lại là có lý do, hôm nay tôi đến tìm lục dao, cũng là vì chuyện của nhà chúng tôi. Cô nói là chuyện nhà cô, vậy bà già này lại càng muốn xen vào. Bây giờ ai cũng biết cháu trai lớn của tôi Hạ Thần Phong đã xác định lấy lục dao làm vợ, vậy không phải là cô nhóc này là cháu dâu của tôi sao? Cô nói đi, nhà cô có chuyện gì, bà già này cũng muốn nghe xem. Mạnh Quyên gần như á khẩu trước lời nói của hạ lão phu nhân, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, bà ta chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng. Cái gì mà cháu dâu, cái gì mà cũng là chuyện nhà tôi. Mạnh Quyên cố nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn bà cụ. Mặc dù bây giờ lục giao và cháu trai bà đang qua lại với nhau, nhưng cũng chỉ là qua lại với nhau mà thôi, muốn nói đến chuyện kết hôn thì vẫn còn rất xa. dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là mẹ của lục giao về chuyện kết hôn vẫn phải cần tôi xem xét lại thì mới được những lời này của mạnh quyên thành công chọc giận hạ lão phu nhân cái gì mà phải xem xét lại cháu của bà có chỗ nào không tốt lúc trước bà không thích lục giao nếu không phải là thấy cô nhóc lục giao này là người tốt bà đã chẳng chấp nhận nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ của lục giao giây phút này bà cũng cảm thấy lục giao thật đáng thương có một người mẹ như vậy đúng là xui xẻo nhưng bà lại nghĩ rằng Mạnh Quyên bỏ lục Giao khi còn nhỏ Âu cũng là chuyện tốt. Nếu để lục Giao học tập Mạnh Quyên không chừng một cô gái tốt như vậy cũng sẽ trở nên hư hỏng. Cô Mạnh bây giờ cuộc sống của thế hệ trẻ chúng ta là thế hệ trước thì nhìn thôi là được không nên tùy tiện xen vào. Hơn nữa cô đã bỏ con gái cô nhiều năm như vậy, con gái cô có tính cách thế nào có lẽ cô cũng không biết. Nếu chuyện đúng là vậy thì cho dù có người con trâu cũng không kéo lại được. Câu này cũng áp dụng được trong trường hợp này đấy. Dù sao cô cũng đến nhà của chúng tôi rồi, nếu không cho cô gặp Lục Giao thì người bên ngoài sẽ nói nhà họ hạ chúng tôi bắt nạt cô. Tôi sẽ bảo Vũ Vương gọi Lục Giao xuống. Bà cụ nói xong liếc mắt nhìn Vũ Vương đang xem kịch vui, bảo Vũ Vương đi gọi Lục Giao xuống. Làm xong việc này, bà cụ ngồi lên ghế sofa chờ xem kịch vui. Thực ra Lục Giao ở trên tầng cũng đã biết từ sớm, lúc Mạnh Quyên vừa đi vào nhà họ hạ thì cô đã biết. Chỉ có điều cô không coi người phụ nữ trang điểm tinh tế trước mắt này là mẹ mình, dù sao thì cô cũng không có ấn tượng gì nhiều với mẹ mình. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Giao thấy Mạnh Quyên. Lúc trước khi đến đón Lý Bách xuất viện cô đã nhìn thấy ở hầm gửi xe. Nhưng lúc đó Lục Giao cũng không nhận ra người phụ nữ này chính là mẹ mình, kể cả lúc này cô đi xuống tầng, nhìn gần cũng vẫn cảm thấy xa lạ như trước kia, người mẹ từng mặc quần áo hoa giờ đây trên người toàn là hàng hiệu. Lục Giao nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế khát khao trong lòng Cô rất muốn lên tiếng hỏi một câu rằng tại sao trước đây bà ta lại bỏ rơi mình Rốt cuộc trước đây vì lý do gì mà bỏ gia đình, bỏ bố mình, bỏ ông nội mình Nhưng Lục Giao lại không hỏi Từ lúc nhìn thấy Mạnh Quyên cô đã biết rằng người phụ nữ này có thể từ bỏ mọi thứ vì bản thân mình Trong lòng bà ta cũng chỉ có bản thân mà thôi Từ lúc Lục Giao xuất hiện, Mạnh Quyên vẫn luôn nhìn cô Lúc trước chỉ là một cô nhóc bé nhỏ giờ đây đã cao hơn mình. Mạnh Quyên nhìn cô bước từ từ đến bên cạnh hạ lão phu nhân, chậm rãi ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn mình. Đột nhiên Mạnh Quyên cảm thấy đôi mắt của lục dao rất giống với ông lão lục, chỉ cần cô nhìn người khác với ánh mắt bình tĩnh như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Dường như chỉ cần nhìn vào mắt của người đối diện là lục dao có thể biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, ở trước mặt cô, đối phương gần như là không còn bí mật gì. Hạ lão phu nhân nhìn Mạnh Quyên đột nhiên cúi đầu liền mỉm cười quay đầu sang nhìn Lục Giao. Lục Giao, đây là Mạnh Quyên, bà ấy nói bà ấy là mẹ của cháu. Bà nội biết từ nhỏ cháu chưa được gặp mẹ. Bà giới thiệu với cháu trước bây giờ Mạnh Quyên là vợ của người con thứ hai của người nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Lục Giao nghe thấy câu này trong lòng liền nghĩ đến tài liệu nhà họ Lục mà mình vẫn luôn nghiên cứu trong khoảng thời gian gần đây. Nếu là nhà họ Vương ở thành phố Cẳng, vậy thì mối quan hệ giữa nhà họ Vương và nhà họ Hạ thật sự rất sâu xa, phức tạp. Theo thông tin trong tài liệu viết thì nguyên do của ân oán giữa nhà họ Vương và nhà họ Lục là vì bà nội Lục Giao, và bây giờ lại đến lượt mẹ cô. Lục Giao thật sự cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Lẽ nào nhà họ Vương có sở thích đặc biệt muốn cướp phụ nữ của nhà họ Lục? Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc Chuyện com